Thái hình tiên phủ có thái hình phạt trông, chính là thưởng phạt môn nhân tri địa Thái nhạc tiên phủ là Nga mi mỗi có chuyện trọng đại, chư vị trưởng lao định ra thương nghỉ chỗ. Thái hòa tiên phủ cũng là gấp văn bối truyền thụ đạo Pháp địa phương, chỉ là hôm nay âm định hưu phi thăng, thế hệ thứ hai trưởng lao riêng phần mình thụ đồ, rồi lại không ai lái diễn giải pháp, hoang phế hồi lâu. Vương sùng gõ động thái hòa cổ không lâu, Nga mi tam đại môn nhân tiểu toàn bộ chạy đến, đã liền cực liệt, từ văn hòa đã dẫn theo 51 tên. Liên ký danh đệ tử cũng không tính toán người trẻ tuổi tới đây tụ hội. Thậm chí đã liền tiêu quan âm, hề nam, hề nguyên, hề lạc, đám người cũng đều tới, chỉ có những cái kia bình thường đan đỉnh môn kim đan, mới không được triệu hoán, tiếp tục làm mô xin, tế luyện trận pháp. Vương Sùng lặng chờ một nén nhang công phu, thấy sở hữu tam đại đệ tử đều trình diện, cười nói, lần này triệu tập các vị đồng môn, là có hai chuyện mà. Thứ nhất, ta mới thu cái đồ đệ, cũng là vãn bối của các người. Ngày sau kính xin chư vị nhiều hơn trong non. Chuyện thứ hai mà, nguyên dương kiếm pháp chính là lao tổ sang chế. Ta suy nghĩ thật lâu sau, cảm thấy các vị đồng môn đã cai có một phần cơ duyên, cho nên quyết định bắt đầu bài giảng 30 ngày, trước tiên đem nhập môn thiếu dương kiếm pháp truyền thụ. Vị nào đã luyện thành thiếu dương kiếm quyết, liền có thể tự hành lựa chọn, có học hay không nguyên dương kiếm. Nga mi tam đại đệ tử lập tức tình cảm quần chúng rào rạng, có một nửa người liếc mắt nhìn huyết như lai, thầm nghĩ, vị này sư điệt mà niên kỷ quá nhiều. Sợ là không có gì học đạo cơ duyên. Huyết như lai dầu gì cũng là thái ớt cảnh đại thánh. Lúc này thu liệm tu vi, đã liền tu vi cao nhất ứng dương đã nhìn không ra, hướng chi còn lại. Nhưng đại đa số người quan tâm là, rõ ràng có thể học được nguyên dương kiếm quyết, cũng không khỏi đến âm thầm tính toán. Ứng dương hơi do dự, tiêu đứng dậy, cao giọng nói ra, ta học chính là đại tiểu ngũ hành kiếm quyết. Nguyên dương kiếm quyết mặc dù tốt, cũng không hợp con đường của ta tử. Bạch thắng sư huynh, ta sẽ không học được a Vương Sùng nhẹ gật đầu, nói ra, ứng dương sư đệ, người đi đi. Ứng dương hơi thi lễ, nên ngang rời đi. Tê Bang Vân, Hứa Tinh Dương, Lưu Linh Cát, Tiến Kim Linh, Thượng Hồng Vân bậc đến có chân truyền đệ tử. Cũng trước sau đứng dậy, nói rõ bản thân không muốn học kiếm pháp này, Vương Sùng cũng không giữ lại, thả bọn họ từng cái rời đi. Tu đạo chú ý duy tinh duy thuần túy, Vương Sùng bản thân tuy rằng học được vô số đạo pháp, nhưng căn cơ chính là Sơn Hải Kinh cùng Thiên Phụ Thư, còn lại đạo pháp đều ném rồi lại co như là nguyên thần thứ hai, kỳ thật cũng chỉ tình tu kiếm pháp Lôi Bí Quyết thôi. Ứng Dương, Tề Băng Vân, Hứa Tinh Dương, Lưu Linh Cát, Tiến Kim Linh, Thượng Hồng Vân đám người, đều có chủ tu đích đạo pháp, cho nên chẳng hề tham đến Nguyên Dương kiên quyết. Quý quan đương môn hạ tiêu con ầm, hề Nam, hề Nguyên, hề Lạc, Từ Văn hòa, tướng liệt đám người, tự biết không phải là người phái Nga Mi, cũng đều vội vàng đứng dậy, cùng Vương Sùng táo tử. Vương Sùng cũng sẽ không hỏng mất quý củ, cũng để cho bọn họ tự hành rời đi. Còn giữ lại Nga Mi đệ tử, nhiều lần cân nhắc sau đó, cũng có hơn 10 người lần lượt cáo tử, vuông tha cho cái này một mực cơ duyên. Về phần bạch thắng ba vị môn hạ. Tố Cầm ngược lại là không tâm tư học, nhưng Tư Đồ Huy vẫn không khỏi đến trong lòng đại hỷ, hắn học chính là Thiếu Dương Huyền Âm hai đường kiếm pháp, biết do nếu là mình tấn thành kim đan, sẽ đến thụ âm dương thiên độn kiên quyết. Nhưng lúc này rõ ràng còn có cơ duyên, có thể lại học một đường tuyệt đỉnh kiếm thuật, không khỏi vui mừng ngô tận, đương nhiên tiểu giữ lại Huyết Như Lai chính là Thái Ức Tông đại thánh, cũng khinh thường học thiếu Dương kiếm, như vậy một đường nga mi nhập môn kiếm pháp, về phần Nguyên Dương kiếm, hắn cũng biết Vương Sủng sẽ không truyền thụ, cho nên nở nụ cười một tiếng, Têu đứng dậy ly khai, trước khi đi hoàn đối với Tố Cẩm thêu một mực thanh sư thị. Huyết Như Lai tại Thái Ức Tông, bị nốt tại một mực căn huyết nhục đại trụ bên trong, chật vật vô cùng, Tố Cẩm cũng đúng vị sư huynh này không có quá mức cảm giác, hầu như không có vấn an qua. Lúc này Huyết Như Lai sảng khoái tinh thần, Dâu quay nón điện mục, tóc dài phiêu nhiên, khí độ phi phạm, tố cẩm cũng tự nhận không ra. Nàng theo bản nàng kêu một tiếng sư đệ, đã thấy người sư đệ này tiêu sái mà đi, cho nàng một loại cảm giác, cái này đệ đệ hảo sinh thần bí. Vương Sùng cũng mặc kệ những người này như thế nào muốn, liền bắt đầu chuyển thụ thiếu dương kiếm càng khôn. Nga mi tam đại đệ tử, không ít là học qua thiếu dương kiếm quyết đấy, nghe nói đến loại thiếu dương kiếm pháp, mỗi cái trận mắt há hốc mộm, nhiều người không rõ cuối cùng còn tưởng rằng là lao tổ mới chế pháp môn, thêm chút nghiên cứu, chợt cảm thấy hảo diệu vô cùng. Chương 687, chính là đạo thánh. Mạc Ngân Linh vốn cũng không muốn học Thiếu Dương kiếm quyết, nàng đi theo đại sư Bạch Vân học chính là Thiểu Thanh kiếm quyết, Thái Thanh kiếm quyết, ngày sau chỉ cần không xảy ra sự cố, đại sư Bạch Vân 10 phần 10 sẽ truyền nàng Thái Thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết. Chỉ là nàng liếc mắt nhìn, đệ đệ của mình, đây là tăng thêm ra mặt, giữ lại, chuẩn bị bản thân tiên học được kiếm pháp, lại bí mật chỉ điểm đệ đệ. Vương Sùng đem một đường thiếu dương kiếm càn khôn giảng giải xong tiêu điểm danh chỉ điểm vài thứ, hắn phẳng qua xem trong người, cũng kiên nhẫn trả lời một ít đệ tử nghi nan. Lưỡng ba canh giờ sau đó, mới phất một cái ống tay háo, khiến cái này môn nhân tản đi, ngày mai lại đến nghe giảng Tư đồ huy cùng tố cầm lưu lại cuối cùng, thấy tất cả mọi người rời đi, tư đồ huy vội vàng tới đây tham kiến ân sư, hỏi tới vài thứ tương đối cao sâu vấn đề. Hắn học được nhiều năm thiếu dương kiếm quyết, cũng phục tinh thông thiếu dương cấm pháp cùng những cái kia mới nhập môn người hoàn toàn bất động. Vương Sùng cho cái này thân đồ đệ khai một trận trận nhỏ, đối với tư đồ uy nói ra, "Thiếu Dương kiếm pháp ngươi đã sớm tinh thục, Thiếu Dương cấm pháp cũng tu hành sâu, chỉ kém thanh kiếm pháp cùng cấm pháp hợp luyện. Ta đây mới chế Thiếu Dương kiếm quyết, chỉ được ba đường, trước tạm đem còn lại hai đường cũng rất chuyển cho ngươi." Vương Sùng đang tại truyền thụ kiếm pháp, Chẳng nghe được bên ngoài kiếm quang bay tới, một mực cười nói, "Mau cùng ta cùng đi gặp các ngươi Bạch Vân sư bá." Đại sư Bạch Vân sắc mặt có chút ngưng trọng mà hỏi, xin hỏi Bạch Thắng Sư Điệt, người vị kia tam đổ đệ là lai lịch gì? Vương Sùng cười nói, vốn là hải hội đạo thánh nhị đệ tử, có thể hải hội không yên tâm tố cẩm cho nên sai phái tới đưa vào môn hạ của ta. Người này cũng không có thể học Nga mi Đạo Pháp, chỉ là kết duyên thầy trò, Bạch Vân Sư ba không cần phải để trong lòng. Bạch Vân sắc mặt càng là xấu hổ, thấp giọng nói ra, người này tu vi. Vương Sùng nên ngang nói ra, chính là một cái thái ớt cảnh đạo thánh mà thôi. Con sâu cái kiến giống như, Bạch Vân sư ba không cần để ý. Tiểu tắc ma cái này bức giả bộ quá mức, đại sư Bạch Vân mặt đã xanh rồi. Chính là một cái thái ớt cảnh đạo thánh, hoẳn. Mà thôi. Bạch Vân bản muốn nói gì, nhưng nghĩ đến năm đó huyền diệp, Âu Dương Đồ, tiểu phích lịch ba người liên thủ, đại náo thái ớt ông. Tại huyền diệp trong mắt, chỉ sợ một cái đạo thánh, vẫn thật là là chính là mà thôi. Thậm chí Âu Dương Đồ nói xem thường chính là đạo thánh, cũng liền thật xem thường, được vô ảnh kiếm. Được Thái Thanh Huyền Môn có vô ảnh kiếm bí quyết, cũng không phải là cái gì Đạo Thánh, đều có thể không biết làm sao được rồi. Tiểu phích lịch Bạch Thắng, tuy rằng công nhận so với Âu Dương đổ yếu, nhưng... Nhân ra liên chính là Đạo Thánh, đã thu làm đồ đệ, nói một câu mà tôi có như thế nào? Đại sư Bạch Vân một cố khí thế vắt ngang ngực, đó là thật hóa không đi. Vương Sùng thầm nghĩ, vừa vận mượn cái này kích thích một cái Bạch Vân Lão Tạc Nghi hắn cười ha hả nói, Bạch Vân sư bá, người tại Dương Trân cũng coi nhiều năm. Sao không cũng tấn thành thái ớt? Đại sư Bạch Vân nhịn không được nói ra, ngươi cho rằng thái ớt cảnh là muốn đột phá tiểu có thể đột phá sao? Vương Sùng ha ha cười cười, đắc, đúng vậy a. Đại sư Bạch Vân người quay đầu liền đi, hôm nay thiên khí không tốt, nàng lão nhân ra đi ra ngoài không xem hoàng lịch, đã quên tiến vào không thích hợp xuất hành, cũng không thích hợp thăm bạn bè. Trở về động phủ của mình, đại sư Bạch Vân càng muốn trong lồng ngực càng là lấp kín đến sợ, chém nhanh 600 năm xích lòng, đều bị khí thiếu chút nữa đã trở về. Tiểu thằng này, chớ không phải là cố ý khí thế ta. Bạch Vân muốn chỉ chốc lát, thật đúng là cảm thấy có cái này khả năng, tiểu phích lịch Bạch Thắng cũng không là yêu hiện lên miệng lưỡi lợi hại nhân vật, một lời không hợp, rút kiếm liền chạm, mới là phong cách của hắn. Lúc này đây, như thế tắc phong, làm cho đại sư Bạch Vân tức giận ngoài, cũng nhịn không được nữa xâm nhập suy tư một ít. Chẳng lẽ hắn là mượn cái này để điểm ta, cũng nên buông hết thảy. Tuy rằng Nga Mi có ba vị chân nhân, trưởng giáo là Huyền Đức, nhưng trên thực tế cũng chỉ có Bạch Vân một người độc chống đỡ. Đại sư Bạch Vân vẫn luôn là Nga Mi lo lắng hết lòng, thậm chí đã đã quên bản thân, ngoại trừ vì đồ đệ Mạc Ngân Linh, thoáng tranh giành qua một ít, mặc dù biết rõ sư phụ đem tất cả phi kiếm pháp bảo đã cho Huyền Đức, cũng chưa bao giờ qua bất luận cái gì bất mãn. Nàng rút một cái thái thanh luyện ma bí quyết, tính tỏa nửa canh giờ, lúc này mới đạo tâm thanh thản, thầm nghĩ, cũng là lúc này rồi. Hôm nay Huyền Diệp sư huynh đã tấn thành thái ất, trong lúc nguy cấp, cũng sẽ không ngồi nhìn bản thân gặp nạn không để ý tới. Tam đại lại có Âu Dương Đồ cùng Bạch Thắng, hai người này kiếm thuật cũng không giới ta, lão nhi đã cũng không có ngày xưa như vậy độc thân đau khổ chống đỡ khó khăn, cũng lại không có như vậy trọng yếu. Một khi lĩnh ngộ điểm này, đại sư Bạch Vân thỉnh lĩnh tiểu mỉm cười, thể xác và tinh thần trên hết thể gông xiềng đã tự rứt bỏ. Toàn thân đã tỏa sáng xuất phóng ánh thanh quang. Âm Định Hưu trước khi phi thăng, suốt đời bổn sự tiểu truyền ba đồ đệ, Huyền Cơ, Bạch Vân cùng Huyền Đức. Luận tư chất Đại sư Bạch Vân cũng cái này giới nhân tài kiệt xuất, tuyệt không kém cỏi tam đại cái kia mấy tiểu bối. Nàng nếu không phải là trên người có Nga mi gánh nặng, khắp nơi đều muốn lấy Nga mi làm đầu, cân nhắc sâu xa, không dám tùy tiện càng hẳn dỡ, cũng sẽ không vây ở dương chân cảnh nhiều năm. Lúc này đại sư Bạch Vân lĩnh mộ đến, bản thân lại không một thân một mình đau khổ chống đỡ Nga mi, mình cũng không cần phải nữa tỏa vây khốn bản thân, coi như là đã không có bản thân, hôm nay Nga mi cũng có người gánh vắc lên hết thảy, thình lình mở hiểu Vị này Lao Ni cô sáng lạn cười cười, nhớ tới mình và Vương Sùng đối thoại. Ngươi cho rằng Thái Ất cảnh là muốn đột phá tiểu có thể đột phá sao? Đúng vậy a Đại sư Bạch Vân Thình Lình nhẹ nhàng nói ra, đúng vậy a Ta là âm định hưu truyền nhân, toàn bộ đến Nga mi Đạo Pháp, phá Thái ớt cảnh. Ta như thế nào lại làm không được nói hư thì hư. Đại sư Bạch Vân trên thân Thái Thanh Tiên Quang, Thình Lình Tăng Vọn. Từ nơi này vị Lao Ni cô trong cơ thể bay ra một đạo huyết nục siềng sích. Đạo này xiển xích khí tức quỷ dị âm trầm, nhất thời giống như vô cùng vô tận, rầm rầm xuất hiện. Đại sư Bạch Vân trọng yếu không quan tâm, đạo này huyết nhục xiển xích, thái thanh tiên quang bao phủ phía dưới, mặc kệ đạo này xiển xích giải ra bao nhiêu, đều được thu vào tiên quang bên trong. Thái thanh tiên quang rất nhanh tiểu lộ ra đại sư Bạch Vân động phủ, bay thẳng tiểu tiêu, thậm chí ngay cả lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận đã kích phát, vô số kim hà bao phủ tại nga mi trên không. Tiểu lượng thình lình liền từ vương sùng bên người ra, điên cuồng phun kim hà, hội tụ thành hai chữ, ma tha. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, bản thân tùy tiện kích thích vài câu, khiến cho Bạch Vân chính xác đột phá cảnh giới. Hán vội vàng phi thân ra đậu phủ, chính là muốn tìm người hỏi thăm Minh Bạch, liền gặp được đẩy trời kim hà hóa thành hai cây dao nhau kim hà cự trụ, từng giọt từng giọt theo Bạch Vân thái thanh tiên quang bên trong, xoắn đi ra cái kia căn huyết đục xiển xích. Vương Sùng kêu lên, "Tiểu lưỡng, đi giúp một tay Bạch Vân." Lượng Giới phiên lung lay một cái, phun ra một đống kim hà. Rồi lại cũng không được chữ viết, đây là diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, tiểu lưỡng ra tay, sẽ phá hủy Bạch Vân đại đạo, làm cho nàng cùng huyết như lai giống như phế. Vương Sùng Như có điều suy nghĩ, cũng không đang thúc dục gấp rút tiểu lưỡng rồi. Tiểu lưỡng vật nhỏ này phun ra một mực thông kim hà, cuối cùng rốt cuộc tiếp cận đi ra một hàng chữ, phụ thân. Bạch Vân. Hoàn hoàn. Rất thú vị đấy. Chương 688, Thiên hạ đệ nhất tiểu kiếm tiên. Vương sùng nhịn không được mắng đây là cái gì mê sảng. Tiểu lưỡng phun ra một mực thông kim Hà hủy khuất lốp bốp kéo một hàng chữ tiểu lưỡng hảo nghe lời đấy. Vật nhỏ này hủy khuất trong chốc lát, thình lình phun ra một cái 4-5 tuổi tiểu hòa nhi trên đầu đâm lấy xong dây đỏ mà, ngọc tuyết đáng yêu, đang tại vươn tay muốn ôm một cái. Nó phun trong chốc lát kim Hà phun ra một nhóm chữ nhỏ bạch vân, là... Rất thú vị đấy. Vương sùng này mới phản ứng tới, tiểu Tuy rằng nhìn lưỡng tu nhưng là đi theo âm định hưu hành hành thiên hạ trí bảo. Năm đó lương giới phiên nhìn thấy Bạch Vân, vẫn còn con nít, chỉ sợ nó trong ấn tượng. Bạch Vân lão ni cô Thủy chung là cái nào rôi ra hai tay muốn ôm một cái tiểu khuê nữ, vì vậy cái này rất thú vị, vẫn thật là là rất thú vị. Không hôn tạp bất luận cái gì bên cạnh ý tứ. Vương Sùng chợt nhớ tới, Huyền Diệp ngẫu nhiên đề cập Bạch Vân, cũng sẽ lộ ra vài phần ôn nu, tựa hồ nửa điểm cũng không hận cái này lao ni cô. Đã liền âu dương đổ đã đối thoại không có gì hoán Mỗi lần đề cập Bạch Vân, cũng chỉ là thở dài một tiếng, không bao giờ nữa nói cái gì. Vương Sùng hôm nay đối với Nga Mi cũng coi là nhiều làm cho hiểu rõ, lúc trước gâm định Hưu môn hạ sớm nhất 3 đồ đệ, Huyền Cơ tính tình em trầm, Huyền Diệp phóng khoáng cởi mở, Huyền hạc ôn hòa hiền hậu thuần phác. Bạch Vân là Huyền Diệp nhặt được trở về, từ nhỏ nuôi lớn, thật là có vài phần như cha như huynh cảm xúc. Âu Dương Độ năm đó ở Nga Mi, cùng đại sư Bạch Vân cảm giác cũng vô cùng tốt. Về phần về sau chuyện này, Chỉ có thể nói mọi người sở cầu bất động Nhân sinh, nhất định chút ít không có cách nào khác chuyện này Đại sư Bạch Vân Phiêu nhiên lên cao lên không trùng Do xét tay khẽ vẫy Huyết nục siềng xích tiểu đã bay trở về Bị tha thu nhập thân thể ở trong Đây là tha đại đạo biến thành Nếu là thật sự bị cọ sát Tu Vi chỉ sợ sẽ thẳng tắp ná xuống Dương chân cảnh coi như là người Cho dù tất cả mọi người tự nhận là tiên nhân Như cũ tính vào người Thái ớt cảnh trở lên Tiểu chưa tính là người, chính là đạo Thái ớt cảnh hoặc nhiều hoặc ít đều muốn bị đạo hóa, đạo hóa hơn, chính là hóa thành đạo nghiệt, đạo hóa thiếu, chính là thái ớt bất tử đại thánh. Nhưng nếu như ngoại lực đem đạo phai mờ rồi, liền cứ là không có thái ớt cảnh, nhưng không có đạo qua thánh, huyết như lai chính là một cái qua thánh. Đạo hóa có 33 chủng dấu hiệu. Đại sư Bạch Vân đạo hóa thành huyết đục gông siềng, cùng huyền diệp trên thân sinh nhãn, hoàn toàn bất đồng, hai người đồng xuất nga mi, nhưng đạo nhưng lại không giống vậy. Bạch Vân lão mặt hái Nhìn thấy Vương Sủng, quách trưởng giáo nói cũng đúng, chính là thái ất cảnh, nói toạc, cũng liền phá. Vương sùng thầm nghĩ này, lão ni cô giả bộ một tay hào bực. Hắn cười nói cũng là sư bá tích góp hùng hậu. Đại sư Bạch Vân một thân trắng như tuyết tăng bảo, đầu chọc đôi mắt xinh đẹp, tứ hướng về như tiên, trên thân thái ất cảnh phi tức, giống như thủy triều, bàn chướng không lứt, thật lâu không thôi. Tha tự nhiên cười nói, giống như khác hoa nở rộ, bàn tay trắng non lúc lòng chắp tay trước ngực. Sau lưng thái thanh tiên quang hóa thành trắng thuần sắc khẽ hở, xua tan đêm tối bất định, chiếu giỏi hư không, tựa như Phật môn Bồ Tát, đạo môn huyền nữ. Đại sư Bạch Vân khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, nói ra Bạch thắng sư điệt mà. Ta cần phải bế quan 30 năm, củng cố một thân tu vi, luyện tiểu thái ớt bất tử thân thể. Bản sơn này nhất mạch, tiểu tất cả đều giao do ngươi. Vương sùng cười nói sư bá cứ việc yên tâm. Đại sư Bạch Vân hơi hơi do dự, lại phục nói ra ta tiểu đổ mạc ngân linh, tính tình Là một cái không có chủ ý người, cũng mời sư điệt mà nhiều hơn trong non. Vương Sùng đây là cười nói sư bá xuất quan, ta trả lại người một cái kim đan cảnh ngân linh đang. Đại sư Bạch Vân cười nhẹ một tiếng, trong tay háo bay ra một mực lưỡi phi kiếm, đã rơi vào núi Nga Mi Trung Tha đây là đem hộ thân khuyết nguyên kiếm cho đồ đệ. Vương Sùng hơi nhấc tay, đưa mắt nhìn Đại sư Bạch Vân trốn vào ngũ linh Thúy Bích Sơn, còn đây là Nga Mi trong trận pháp trụ cột, cũng là phòng ngự tối thịnh chi địa, Đại sư Bạch Vân trốn vào tiềm tu chuyện không cần sợ bị người quấy nhiễu. Vương Sùng đưa mắt nhìn đại sư Bạch Vân đi bấy quan, thật lâu mới hỏi một tiếng hồi tiên kính đáp ứng đồ đạc của ta đây. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát đến rồi. Ngũ Linh Thúy Bích Sơn lình tụ phụn ra một đạo tia sáng trắng, thẳng đến hắn tới. Vương Sùng tiện tay một trảo, thu đạo này tinh khí, trong lòng hơi kinh hỉ, tiện tay sẽ đưa đi bản thân chỗ. Ngũ Linh Thúy Bích Sơn chính là hành thổ linh vật. Ta làm sao lại không nghĩ tới? Chết không được hồi tiên kính đáp ứng sảng khoái. Nguyên lai like, ngũ Linh Thúy Bích Sơn có thể sản hành thổ linh tinh Vương sùng rốt cuộc gọp đủ hành thổ linh tinh trong lòng thoải mái vô cùng cái này một phen fan Ngami hành trình quả thực quá mức đáng giá huyền Đức mất tích Ng Nammi cao thấpấu giếm thực khẩn Ngũ Linh Tiên phủ có âm định hưu năm đó tiên pháp trái lấp hạng người bình thường cũng coi không ra chuyện này tiểu phích lịch bạch thắng tiếp trưởng Nga Mi bản Sơn tạm thay chiều giáo có chút kinh động các phái tu hành chi sĩ tất cả mọi người không biết Ngami đã xảy ra chuyện gì sao Hầu như tất cả mọi người suy đoán, huyên Đức là bế quan đều muốn đột phá cảnh giới, chỉ là người nào cũng nghĩ không thông, vì sao Nga Mi Bản Sơn sẽ đem một cái Nga Mi Nam Tông người kêu đi làm tạm thay trưởng giáo. Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng tiếp tạm thay trưởng giáo vị trí, tiêu tuyệt tích khắp nơi, đem Nga Mi Ngũ Linh Tiên Phủ Che Sơn, rút cuộc không còn tin tức. Nga Mi Bản Sơn, từ đó về sau, sẽ thấy không một người đệ tử hành tàu giang hồ. Ngược lại là Nga Mi Nam Tông đã bắt đầu thanh danh lên cao rất là đã ra vài thứ ưu tú nhân vật. Thâm thoát chính là 2 30 niên, các phái lại là một đời người mới tạm tài năng trẻ, ẩn độn hành tung tiên bối, thanh danh tiểu dần dần không hiện, hoặc là thành truyền thuyết, hoặc là nhất nhân truyền thuyết. thôn Hải Huyền tông quý quan lương, hiệu là đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên, nhưng này vài thập niên, quý quan lương chưa từng xuất đầu lộ diện, thậm chí ngay cả duy nhất có thể cùng hắn tranh phong Nga Mi Vân tiên tử cũng tiêu tích, đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên tiên tu ở, dần dần tiểu thuộc về người bên ngoài. Hôm nay khắp thiên hạ cũng biết, đại diện cảnh đệ nhất kiếm tiên chính là Tây Hải Tuần Nguyên Lãng. Người này xuất thân Tây Cảnh khổ hải đại phái, Tiểu Trúc Sơn. Tuần Nguyên Lãng năm đó được xưng Tây Hải đệ nhất tiểu kiếm tiên, bình sinh chỉ được một lần thảm bại, chính là đã thua bởi thôn Hải Huyền tông Quý Quan ương. Từ đó về sau, hán bê quan nhiều năm, đem tiểu trúc sơn kiếm thuật đẩy lên mấy trọng cảnh giới, sau khi xuất quan, quét ngang Tây Hải, lại phục độc thân độc kiếm, liên tục chiến đấu ở các chiến trường thiên hạ thậm chí ngay cả liên tiếp đã đánh bại mấy vị kim đan cảnh đại địch. Tăng thêm thôn hại huyền tông quý quan ương, Nga Mi Vân Tiên tử tể băng vân, Ma đạo hai nhà một ít đệ tử lịch truyền, không phải đột phá kim đan, chính là bế quan không xuất ra, cho nên lại không ai có thể lấy đại diễn cảnh tu vi, ngăn cản vị này Tây Hải đệ nhất tiểu kiếm tiên hồn nhiên khiếu huyết kiếm. Theo thời gian vật đổi sao dời, Tuần Nguyên Lãng tiên hiệu, liền từ Tây Hải đệ nhất tiểu kiếm tiên biến thành đệ nhất thiên hạ tiểu kiếm tiên, là chính ma lượng đạo công nhận đại diễn cảnh đệ nhất. Một chiếc thật lớn thuyền biển theo gió vươn sóng, trên tàu biển hào quang mơ hồ, hiển nhiên có cấm pháp bảo vệ. Nếu là có người nhận biết trên thuyền đánh dấu, liền cũng biết còn đây là Cửu Diễm Đảo thuyền biển. Trên tàu biển có Tây Hải Bát Phái các lộ đệ tử trẻ tuổi, chuyến này là vì đứng ngoài quan sát, Tuần Nguyên Lãng lần thứ 7 khiêu chiến Quý Quan Nương. Trước đây 6 lần, Quý Quan Nương đã phòng thủ mà không chiến, nhưng lúc này đây tất cả mọi người tin tưởng, Quý Quan Nương không bao giờ nữa sẽ tranh chiến. Chương 689, Khiêu chiến sư phụ ta. Ngươi cũng không cần. Tuần Nguyên Lãng cảm xúc bành trướng, vị này Tiểu Trúc Sơn đệ tử mấy chục năm lúc giữa, Tu Vi đột nhiên tăng mạnh, đã mơ hồ chứng kiến kim đan cảnh giới, chỉ là hắn không có cam lòng, cố ý vì lần này đấu kiếm, áp chế một thân Tu Vi. Đợi đến ta thắng quý qua đường, ngay tại đại la đảo đột phá kim đan, cũng cho ta Tiểu Trúc Sơn dương danh một hồi. Tiểu Trúc Sơn chính là tây cảnh khổ hại đại phái, cũng không kém kiểu diễm đảo bao nhiêu, chỉ là không có thái ớt cảnh đại thánh tọa chân thôi tuần Nguyên lãng thiên Phú tư chất Nỗ lực chăm chỉ giống nhau không thiếu, cũng không phải là không nghĩ tới, bản thân cuối cùng có một ngày, vượt qua thắng môn phái hết thệ tổ sư. Hắn thậm chí đem chuyến này khiêu chiến quý quan ương, coi như bản thân vạn giảm cầu đạo hành trình bước đầu tiên. Đi theo một vị hồng nhạn đảo đệ tử trẻ tuổi, còn là lần đầu ly khai tây cảnh khổ Hải tiến vào Đông Hải đến nay, tiêu hết sức hưng phấn rồi, lúc này lại thêm trôi lơ lửng ở không trùng, không ngừng xác quan, thình lình tiểu kêu to lên, ta nhìn thấy đan đỉnh đảo rồi. Không ít Tây Hải bát phái người trẻ tuổi riêng phần mình ngự khí phụ không, có thể đi xa tới đồ vật. Những thứ này Tây Hải bát phái người trẻ tuổi ít nhất cũng có thiên cương cảnh tu vi bên người, bằng không thì trong môn trưởng bối cũng không cho đi ra ngoài, miễn cho cho nhà mất mặt. Một đám thiên cương đại diễn cảnh bát phái đệ tử, có ngự khí, có dựng lên đột quang, lơ lửng ở phóng lên trời, quả nhiên thấy được biển trời một đường, có một tòa buồn bực xanh ngắt đảo nhỏ. Đan đỉnh đảo đi qua đan đỉnh môn đồ nhiều năm kinh doanh đã sớm chỉnh đốn tựa như tiên cảnh giống như, có thật nhiều theo Lăng Hư Động Thiên cây ghép kỳ hoa dị thảo, cũng nuôi dưỡng nhiều tiền cầm linh thú, thậm chí tại phụ cận Hải vực, hoàn nuôi dưỡng một đám đã có thành tựu ngư yêu, như thường ngày đệ tử trẻ tuổi xuất hành, tu vi còn chưa đủ giá độn, tiểu đem ra sử dụng trên biển đại yêu xuất hành. Như vậy tình hình, là biệt phái vô. Dù sao Vương Sùng cùng cự đầu Long Vương giao hảo, môn hạ còn có Đại Nguyệt Nhi tên đồ đệ này, mới có thể tùy ý nuôi dưỡng trên biển bảy yêu không sợ cùng cự đầu Long Vương có quá mức xung đột. Tuần Niệm Tử cũng muốn hưng phấn kêu lên, rất lâu không có tới đan đỉnh đảo, lại có chút ít tưởng niệm ở trên đảo Bách Hoa lộ ra. Tuần Nguyên Lãng cười nói, chúng ta thế nhưng là tới khiêu chiến đấy, ngươi như thế nào như là để làm khách giống như. Tuần Niệm Tử cười nói, quý quan đương lý do không xuất ra, đã liền các đồ đệ của hắn cũng không tại, ở trên đảo tiểu chỉ có một tiêu hòa, mỗi lần chúng ta tới, không phải liền làm khách một trận rời đi. Ta ngược lại là muốn gặp một lần ca ca ngươi cùng quý quan ứng tái đấu một trận, chỉ sợ đây là thấy không được. Tuần Nguyên Lãng cười nhẹ một tiếng, nói ra, qua thất mà rừng. Ngay cả ta liên tiếp 7 lần thẩm tra theo quý quan ứng không gặp, cũng liền không chấp nghiệm một trận chiến này rồi, ngay tại đan đỉnh đảo đột phá Kim Đan. Tuần niệm Từ cười nói, nếu là quý quan ứng biết rõ, ca ca tại hắn ở trên đảo đột phá, không biết muốn cỡ nào bực bội. Tuần Nguyên Lãng lấp đầu, nhưng là nhập lại không thế nào đồng ý, hắn tuy rằng cùng vương sùng đầu giao thủ một lần. Nhưng thật sâu biết rõ cái này đại địch đáng sợ, tuyệt không phải là một cái bụng dạ hẹp hòi người. Ở nơi này chiếc đại hải thuyền, theo gió vượt sóng, thẳng đến Đan Đỉnh đảo thời điểm, thình lình xa xa không chung, có một đoàn sáng lạn kim hà, bay nhanh mà đến. Đạo này kim hà vốn mục đích cũng là Đan Đỉnh đảo, nhưng tại Đan Đỉnh ở trên đảo không không có lưu lại, trực tiếp chạy chiếc này thuyền biển mà đến. Tuần Nguyên Lãng hơi phấn khởi tinh thần, thầm nghĩ, chẳng lẽ cũng là tới Đan Đỉnh đảo trả thù người. Kim Hà hơi tản ra, Hiện ra hơn 200 người. Cầm đầu mấy người, chính là Tôn Văn Hòa, Cực Liệt, Hề Nam, Hề Nguyên, Hề Lạc, Tiêu quan Âm, cùng với hơn 200 đan đỉnh môn kim đan. Tuy rằng trong những người này, Tôn Văn Hỏa tu vi cao nhất, nhưng lấy Tiêu quan Âm cầm đầu. Tiêu quan Âm một phách bản thân Hồng Ngọc Song Kiếm, bay ra, quắc, chư vị đạo hưu tới ta đan đỉnh đảo có quan hệ gì đâu. Tuấn Nguyên Lãng lúc này, ánh mắt đã thẳng. Lần này Tây Hải bát phái tổng cộng tới hơn 10 người. Chỉ có hai vị kim đan cảnh trưởng lão tòa chấn, còn lại đệ tử trẻ tuổi đều là thiên cương cùng đại diễn cảnh. Nhưng đối với mặt lại có hơn 200 vị kim đan, làm cho tuần nguyên lãng thỉnh lình tiểu có một loại, mình là hay không nằm mơ ý niệm trong đầu. Thẳng đến tiêu quan âm hỏi hai lần, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, tiêu lên, tây hải tiểu trúc sơn tuần nguyên lãng, tới bai kiến quý quan đương đạo Hữu Năm đó cửu diễm đảo một trận chiến, tuần nguyên lãng một chiêu bị thua, trong lòng không cam lòng, khổ tu nhiều năm, đặc biệt tới lần nữa khiêu chiến Tiều quan âm ổ một tiếng, nói ra, ngươi là khiêu chiến sư phụ ta quý quan đương hay sao? Tuần Nguyên lãng nghiêm mặt nói, đúng vậy. Tuy rằng đan đỉnh môn một phương, lại có hơn 200 vị kim đan, nhưng vị này năm đó Tây Hải tiểu kiếm tiên, hôm nay đệ nhất thiên hạ tiểu kiếm tiên, như trước không sợ, hắn cũng không biết không có kiếm bị bại kim đan. tiêu quan âm hồng ngọc song kiếm vừa thu lại, song kiếm hợp bích, hóa thành một đạo động trời xích hồng, vào đầu đẻ xuống. Tuần Nguyên lãng cũng không ngờ được, Nữ tử này nói ra thủ tiểu ra tay, vội vàng khống chế phi kiếm bay lên không, xanh thảm kiếm quang vốn cong nhưng có khí thế biến hóa, cùng Tiêu Quan Âm tiểu ác đấu tại một chỗ. Tuần Nguyên Lãng mấy năm này, tiêu đụng phải cái đó đối thủ, nhưng cùng Tiêu Quan Âm bắt đầu tranh đấu, rồi lại chỉ cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Tiêu Quan Âm hồng ngọc song kiếm kiếm pháp, cũng không tính thần kỳ, nhưng từng chiêu từng thức, hòa hợp không, dưới, không có mảy may cái hở, điều này cũng hoàn thôi, mỗi một chiêu đều bổ sung một môn pháp, kiếm quang trên hoặc khói bay hỏa. Hạc gọi lui đỉnh, hoặc mang theo dáng mây, hoặc phun kỳ quang. Giao thủ đầu hơn 10 triệu, Tuần Nguyên Lãng tiểu rơi xuống hạ phòng. Tiêu Quan Âm loại nhu hồng kiếm pháp, được Vương Sùng tự mình ra tay suy diễn, kiếm pháp trên có kèm theo cấm pháp, chính là hắn, cái môn này là xác. Vương Sùng mặc dù nói cũng không thiên vị, nhưng thủy chung đã đối với Tiêu Quan Âm nhiều yêu thích một ít, chỉ điểm cũng tối đa. Vị này nữ đồ nhi cũng không phụ hắn kỳ vọng, nhập môn mấy chục năm về sau, căn cơ đâm thực ổn, hôm nay cũng luyện khai 49 đạo cơ mạnh. Bước chân vào đại diễn cảnh định phong. Đối mặt thuần nguyên lãng, tiêu quan âm cũng không có cảm thấy người này có bản lĩnh gì, tối đa bất quá coi như không sai. Phải biết rằng, vị này thôn hải huyền tông nữ tiên tử, như thường ngày đấu kiếm đều là Nga mi nhất mạch, trong đó hoàn bao gồm ứng Dương, Tề Băng Vân, Hứa Tinh Dương, Lưu Linh Các, Thượng Hồng Vân, Tiến Kim Linh, Mạc Ngân Linh Vân. Vân, âm định hưu lão tổ coi là y đi bắt chuyển nhân tam đại tinh hoa. Lại càng không cần phải nói. Tha lão sư còn có cái hảo hữu, gọi là Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng, còn kém đem Nga Mi kiếm pháp truyền thụ, mỗi ngày chỉ điểm, tận tâm tận lực. Hôm nay Tiêu Quan Âm chỉ bằng vào kiếm pháp, tại Vương Sùng Sở hữu môn đồ bên trong, có thể nói đệ nhất. Tuần Nguyên Lãng cùng Tiêu Quan Âm giao thủ hơn trăm chiêu, vị này Tiểu Trúc Sơn truyền nhân, biết rõ không ra dùng tuyệt chiêu, khó có thể thủ thắng, quát to một tiếng, sử dụng ra bản thân sau cùng chiêu bài hồn nhiên Khiếu Huyết kiếm. Một đạo kiếm quang, tựa như xanh thảm kỳ hồng, tê thiên liệt địa. Xông lên mây xanh, ngạo nghễ trên trời. Tuần Nguyên Lãng theo như kiếm lúc lỏng, huy hoàng tình hình trùng, mờ mờ ảo ảo có một cỗ uy áp, làm cho trong thiên địa bành trướng nguyên khí đã nhẹ nhàng ngưng định, tựa hồ đang nghe theo quân vương hiệu lệ. Hán cao giọng quát, "Một kiếm này, tất nhiên cho ngươi thất bại xuống." Tiêu Quan Âm Khấu chỉ bắn ra, hồng ngọc song kiếm thỉnh lỉnh tại thân tương hợp, hóa thành hồng quang, lạnh lạnh quát, "Khiêu chiến sư phụ ta, ngươi cũng không cần rồi." Chương 690, Vạn Trượng Lưu Hồng kiếm trận. Tuần Nguyên Lãng toàn lực thúc dục hồn nhiên khiếu huyết kiếm. Tiêu Quan Âm rồi lại bàn tay trắng non non dài, một cái vỗ tay vang lên. Tuần Nguyên Lãng lập tức tiểu cảm thấy được, bản thân trung quanh xuất hiện tính ra hàng trăm pháp thuật, những thứ này pháp thuật có tài không chế dương cung mà không bán, lúc này duy nhất một lần bộ phát ra, hội tụ thành một đạo mạnh mẽ gần như gấp trăm lần trận pháp, đem vị này tiểu trúc sơn đệ tử nuốt mất đi vào. Tiêu Quan Âm bàn tay trắng non theo như kiếm, thấp giọng quát nói, ta sư truyền lại vạn trượng nhu hồng kiếm trận, ngươi cũng không có bổn sự tiếp được. Bằng gì dũng khí, dám đi khiêu chiến. Vương Sùng năm đó, tiểu đã dạy ứng dương, như thế nào đem lôi pháp mai phục hư không, kéo dài sau dẫn pháp. Hắn truyền thụ đồ đệ của mình, đương nhiên sẽ không dấu dếm, tiêu quan âm loại nhu hồng kiếm pháp, có thể đem hơn 10 chủng bám vào cấm pháp tổ hợp, hóa thành một tòa đại trận Nếu để cho tiêu quan âm kiếm pháp triển khai, cấm pháp phân bố triển, tụ hợp thành trận pháp, coi như là vượt qua tam thai họa đỉnh phong kim đan, cũng có chút nuốt hận tại chỗ Năm đó xuống biển đệ nhất tiểu kiếm tiên Tuần Nguyên Lãng, như thế nào ngăn cản được Vương Sùng hình thể đặc biệt cho bản thân thân đồ đệ, khổ tâm sáng chế kiếm pháp. Vạn Trượng nhu hồng kiếm trận cùng sở hữu lục biến, tiêu quan âm đầu dùng đến đệ nhất biến. Tuần Nguyên Lãng tuy rằng đem hết toàn lực, chém ra hồn nhiên khiếu huyết kiếm, nhưng không có nửa điểm dùng ra, kiếm quang cùng một chỗ đã bị trận pháp nuốt hết. Hơn 10 trùng pháp thuật tổ hợp trận pháp, chỉ là nhẹ nhàng chuyển một cái, Tuần Nguyên Lãng đã bị trận pháp dẫn mang, không thể không cốc thúc toàn bộ công lực đối kháng. Bất quá một thời ba khắc chân khí pháp lực tiểu tiêu hao hầu như không còn, bị trận pháp cho xanh xanh ép vào đáy biển. Đánh bại tuần nguyên lãng, tiêu quan âm Ngọc Dung không thay đổi, tha còn chưa ra tay, tiểu biết mình tất nhiên sẽ thắng. Giống như vương sùng dạy bảo đồ đệ, vạn tính vạn định, ra tay lúc trước, có thể tính toán tưởng tận địch nhân hết thể ứng đối bản lĩnh, trùng loại khả năng biến hóa, đợi đến ra tay, tối đa tam mấy chiêu, cũng đã xác định thắng bại. Đằng sau giao thủ, bất quá là đem ưu thế tích lũy đến thắng thế cuối cùng nhẹ nhàng lấy được thành quả chiến đấu thôi. Mười hơi thở sau đó, Tuần Nguyên Lãng phá tan mặt biển, ngửa mặt lên trời thở dài, quắc, không nghĩ tới, ngay cả ta Quý Quan Dương Đồ Đệ đã đánh không lại. Từ Văn hòa nhịn không được quát, người đánh không lại lao sư ta đổ Đệ, chẳng lẽ không phải là chuyện phải làm? Từ Văn Hỏa thò tay nhấn một cái, Tuần Nguyên Lãng lại lần nữa bị theo như vào biển rộng. Tốt xấu vị này cũng là Dương Chân Đại Tu, khi dễ một cái đại diễn cảnh giới tiểu bối, vẫn là tương đối chi thuận tay. Lúc này đây, Tuần Nguyên Lãng trực tiếp ỷu xấu hổ đi ra. Trên tàu biển, Tây Hải bát phái trẻ tuổi một đời, cả đám đều sắc mặt khó coi tựa như đã gặp quỷ. Bọn hắn đã từng nghe qua Quý Quan Dương uy danh, năm đó đại diễn đệ nhất kiếm tiên, hoàn đã đánh bại Tuần Nguyên Lãng. Nhưng ai cũng cảm thấy, Tuần Nguyên Lãng đi qua nhiều năm như vậy khổ tu, tất nhiên có thể rửa sạch trước hổ thẹn. Nhất là trước đây hắn liên tục 6 lần khiêu chiến Quý Quan Dương, đối phương cũng không tại, thật nhiều người đã thật sâu cảm thấy, cái đó thôn Hải Huyền Tông Quý Quan Dương. Chính là e sợ chiến đến rồi. Lần này cùng đi tuần nguyên lãng tới khiêu chiến quý quan ứng, thật nhiều người đều có vị Tây Hải Tu Sĩ dương danh, làm cho Đông Hải Tu Sĩ kiến thức một phen tâm tư. Thậm chí rất nhiều người đã chỉ định rồi, như thế nào khiêu chiến Đông Hải Tu Sĩ kế hoạch, hầu như mỗi người đã nhóm một cái tiểu danh chỉ nhìn một cách đơn thuần, có tất cả khiêu chiến mục tiêu. Những thứ này Tây cảnh khổ Hải Tu Sĩ trẻ tuổi, hôn không có ngờ tới, vẫn luôn ít xuất hiện vô cùng đan đỉnh đảo, thình lình tiểu mạnh mẽ như thế Chỉ nhìn cái kia 200 tên kim đan, hầu như người người đã đáy lòng bổ trồn, chỉ bằng những thứ này kim đan số lượng, Tây Hải bát phái tiểu mấy nhà có thể chịu đựng được, sẽ không bị đẩy ngang. Nhất là lúc tử văn hòa ra mặt, một trưởng nhấn xuống tuần nguyên lãng, những người này đáy lòng cũng đều cùng theo một lúc chìm vào đáy biển, đặc biệt sao thôn hải huyền tông quý quan đương đồ đệ, đã đặc biệt sao có dương chân rồi hả. Tiêu quan âm dẫn theo chúng đồng môn, đi trở về đan đỉnh đảo, cũng không có lý sẽ những thứ này Tây Hải người tới. qua hồi lâu Tuần Nguyên Lãng mới nổi lên mặt biển, chỉ là trong ánh mắt nhưng có chút không cam lòng hòa diễm. Tuần Niệm từ lo lắng ca ca, vội vàng hướng bay tới, hỏi, ca ca, bọn hắn hảo sinh xấu. Tuần Nguyên Lãng lấp đầu, nói ra, nữ tử kia có thể đem trận pháp hội tụ thành trận pháp, xuất kỳ bất ý, ta thua không hoan uổng. Nhưng nếu là lại so với một trận, ta tuyệt sẽ không cho nàng cơ hội, cũng không phải là không thể chuyển bại thành thắng. Cái kia dương chân cảnh tu sĩ, thực lực so với ta chứng kiến dương chân đại tu đã yếu. Ta như thế tấn thành kim đan, cũng chưa chắc không thể chính diện khiêu chiến. muội muội Ta không sao. Các người tiên lưu lại ở chỗ này, ta đi đan đỉnh ở trên đảo, không nên gặp một lần quý quan đứng không thể. Tuần Nguyên Lãng bắn lên kiếm quang, thẳng đến đan đỉnh đảo, tuần nghiệm từ cắn răng, cũng khống chế kiếm quang đi theo. Tây Hải bắt phái người trẻ tuổi, có mấy cái là gan đặc biệt lớn, lại phục đã tới Đông Hải, biết rõ đan đỉnh môn chẳng hề người cùng hung cực ác, cũng riêng phần mình khống chế độn quang đi theo. Những người này chạy tới đan đỉnh đảo, quả nhiên có người đã sớm nên đón, đây cũng là tiêu hòa đã sớm an bài hạ, chỉ là tỷ tỷ của hắn trở về, còn có vô số đồng môn trở về, vị này tiêu hòa cũng không tâm tư tiếp đãi Tây Hải bát phái người, chỉ làm cho một cái kim đan cảnh lao tu sĩ đi ra ngoài, bản thân rồi lại cùng đồng môn thân mật đi. Vị này lao tu sĩ bên người hoàn theo vương sùng ba vị cao đệ, ngược lại cũng không có thể nói thiếu quy củ. Ba người này dĩ nhiên là là tôn thanh nhã, thượng văn lệ cùng yên bác nhận. Tây Hải này tầm 10 người trẻ tuổi, được tiếp đại đã đến ở trên đảo tiếp khách quán dịch trạm tuần nguyên lãng liền không nhịn được hỏi, quý quan đưng lần này còn có trở về. Thượng văn lễ lao luyện thành thục cười nói, sư phụ ta ngược lại là đã trở về, đạo hữu đều muốn cầu kiến, rồi lại cần phải ngày mai. Hôm nay nhiều đồng môn trở về, lão nhân ra người tạm thời không có không. Thượng văn lễ, yến bác nhân cùng tôn thanh nhã, mấy chục năm khổ công xuống, cũng đều tấn thành đại diễn, hôm nay ba người tất cả đều không còn rồi quá mức hào hùng Chỉ cảm thấy hải ngoại tiêu giao năm tháng, so với trước kia hành tẩu giang hồ thời gian, thoải mái dễ chịu gấp trăm ngàn lần không chỉ, đã trôi qua có chút tiêu giao tán tiên mùi vị. Tuần Nguyên lãng hoàn có chút bất mãn, hắn hôm nay liên tiếp đánh bại hai trận, thể diện hơi có chút không qua được, chỉ muốn nếu gặp một lần quý quan ứng, chính diện khiêu chiến vị này mệnh trung chú định đại địch. Chỉ là hắn cũng biết, bản thân cuối cùng là khách, không tốt đạo khách thành chủ. Nhất là liên tục bị tiêu quan âm cùng từ văn hòa đánh bại, hắn cũng không cách nào phát giận. Lại thêm không thể nói trước cái đó kiêu ngạo lời nói nặng, chỉ có thể kiên nhẫn nói ra, ngày mai kính xin quý quan ưng môn chủ cần phải vừa thấy. Thượng Văn Lễ cười nói, có lẽ không có quá mức vấn đề. Đợi đến Tây Hải những người này an bài xuống, Thượng Văn Lễ, Yến Bác Nhân cùng Tôn Thanh Nhã cũng tự đi gặp những cái kia trở về đồng môn. Thượng Văn Lễ nhịn không được hâm mộ nói, mấy người chúng ta lão ra hỏa, cũng không biết lúc nào, cũng có thể tấn thành cái kim đan. Yến Bác Nhân đáp, lão sư truyền thụ cho đan đỉnh pháp. So với nhà khác tâm pháp dễ dàng thành tiểu, nhưng đều muốn thành tiểu Kim Đan, không có có mấy trăm niên khổ công, ở đâu có thể. Có lẽ chúng ta lại tam 500 năm tích lũy, tiểu có một chút cơ hội. Tôn thanh nhã chỉ là mỉm cười không nói. chương 691, Kim Đan Vương Sùng nhìn môn hạ vô số đồ đệ, thân sinh cùng hoang dại tiếp cận một hối, cũng coi là lao hoài an lòng. Đã nhiều năm như vậy, đan đỉnh môn Kim Đan đã đột phá 300 số lượng, ngoại trừ từ văn hóa bên ngoài. Lại có một cái tên là Nhạn Nam Sinh đột phá Dương chân người này nhưng là thiên trì đáo xuất thân. Nguyên Chân Thượng nhân ngoại trừ đại đồ đệ hoang hải điếu tẩu, vốn đang còn dư lại 10 cái đồ đệ, đều bị Vương Sùng đánh cướp, Nhạn Nam Sinh chính là hoang hải điếu tẩu đệ Tam Môn Đồ. Nhạn Nam Sinh vây ở Kim Đan Cảnh nhiều năm, đã nhanh tuyệt vọng, chuyển tu đang Đình Pháp, rõ ràng thứ hai đột phá Dương chân cùng hắn mà nói, cũng coi là niềm vui ngoài ý mớn. Vương Sùng cũng không keo kiệt, cũng cho một cái thái bạch kiếm. Hán vốn phân ra 10 khẩu thái bạch kiếm phôi, ban cho tư đồ huy cùng tố cầm tất cả một cái, hôm nay lại ban cho từ văn hòa, nhạc nam sinh tất cả một cái, chỉ là hôm nay nhiều năm qua đi, này 10 lưỡi kiếm phôi cũng đã luyện được hình dạng và tính chất. vai khẩu hoàn qua chuyển một cái số lượng, luyện hình luyện cầm cố tất cả có một lần. Lăng hư trong hồ lô đan đỉnh môn đồ, tuyệt đại đa số đều là được tiểu phích lịch bạch thắng bắt sống, sau đó tiểu gia nhập thôn hải huyền tông quý quan ưng đan đỉnh môn. Những thứ này đan đỉnh môn nhân bí mật đã đem Bạch Thắng gọi là đại sư tổ, Quý Quan Dương gọi là tiểu sư tổ, tới phân chia vị này hai vị tổ sư. Đại môn thường xuyên thấy Bạch Thắng quay lại, cũng thường xuyên thấy Quý Quan Dương quay lại, sớm đã nhìn quen không trách, không có cảm thấy có hai cái tổ sư là chuyện gì mà rồi. Hôm nay ngoại trừ Tiêu Quan Âm, Tiêu Hỏa, Hề Nam, Hề Nguyên, Hề Lạc, Cực Liệt, Thượng Văn Lễ, Tiến Bắc Nhân, Tôn Thanh Nhã này vài thứ đồ đệ. Đan đỉnh môn bọn này hoang dại đồ nhi, cần phải đúc thành kim đan mới có thể bị liệt là ký danh. Dương Trân trở lên mới xem như thần đấy tiêu quan âm đám người trước tiên đem đi Nga mi hỗ trợ tế luyện trận pháp chuyện này làm vụ mệnh Thượng văn lễ cùng Yến Bắc Nhân, Tôn Thanh Nhã tới đây Cũng cho Vương Sùng chào hơn nữa khai báo Tuần Nguyên Lãng chuyện này Vương Sùng lúc trước một mực bế quan Ở đâu có tâm tư phản ứng như vậy cái biểu diễn Gần nhất hắn phá quan mà ra Vẫn là là không có tâm tư gì phản ứng Tuần Nguyên Lãng Hỏi, hắn không phải tại quan âm cùng văn hòa thuộc hạ thua hai trợ Tại sao còn chưa đi Thượng văn lễ đã thay tuần nguyên lãng xấu hổ, chỉ có thể nói nói, đồ nhi không biết. Tiểu tắc ma thở dài, lầm bầm lầu bầu nói ra, các đồ nhi không hăng hái tranh giành A. Bị người khiêu chiến đến tận cửa, cũng không có vài thứ có thể thay ta phân ưu Bọn họ hạ vài thứ thân sinh đồ nhi, lập tức mặt đỏ tới mang thai. Hề nam không nói một lời, túi người hành lễ, liền xoay người đi ra. Với tư cách đan đỉnh môn trường giáo, hắn hôm nay đã sớm tấn thành kim đan, tuy rằng đan đỉnh pháp thành đạo yếu kém. Nhưng là thật không sợ cái đó Tuần Nguyên Lãng. Chừng nửa canh giờ, Hề Nam hơi có chút chật vật, rồi lại có phần sảng khoái tinh thần, hướng về phía Vương Sùng chắp tay nói ra, Đồ Nhi may mắn không làm được mệnh, cùng Tuần Nguyên Lãng đại chiến hơn trăm cái hiệp, may mắn thắng một chiều. Vương Sùng vui mừng cổ vũ một câu, lại phục thở dài một tiếng, đồng thời thu đồ đệ, làm sao lại chỉ có Hề Nam có lòng như thế đây. Hề Nguyên sắc mặt lập tức chịu nhịn không được rồi, xoay người rời đi, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng, qua nửa giờ, cũng là sảng khoái tinh thần trở về, đối với Vương Sùng nói ra, "Sư phụ, Đồ Đệ đã đánh qua Tuần Nguyên lắm rồi." Vương Sùng vừa trấn an nửa câu, Hề Lạc tiểu khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, tiêu lên, "Sư phụ, Đồ Nhi là thật hay sao?" Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, nói ra, "Sư phụ chưa nói là Nhi." Hắn nhìn trong chốc lát tiêu hòa, tiêu hòa nghĩ một lát mà, thầm nghĩ, "Sư phụ đồng thời thu luồng thứ nhất Đồ Đệ, cũng chỉ có tỷ của ta, Hề nhà Tam huynh muội, Hề Lạc có thể vùng cái kiểu ta" Được rồi, ta cũng đi. Tiêu hòa một đập chân, liền sông ra ngoài, một lát sau, vẻ mặt tràn đầy xấu hổ trở về, nói ra, tuần Nguyên Lãng nói hôm nay khổ đấu nhiều trợ, cần phải khôi phục chân khí, ngày mai mới có thể tiếp chiến. Vương Sùng thở dài, lầm bầm lầu bầu nói ra, đồ đệ đây là thần sinh hảo, các ngươi này vài thứ hoang dại. Sẽ không biết đạo thay làm sư phụ xuất một chút tác khí. Bị người đến tận cửa khiêu chiến, cũng trích hiểu được khán làm sư phụ chê cười. Cái này... Cực liệt cùng nhạn nam sinh, cùng với hơn 300 tên kim Đan đã nhịn không được rồi, một đám người tề đồng loạt quỳ đầy đất, têu lên, ngày mai tất nhiên đi khiêu chiến tuần nguyên lãng. Vương Sùng phất phất tay, nói ra, cũng không biết, sáng mai có phải là thật hay không đi. Nhã nam sinh lòng đầy căm phẫn nói, sáng mai đồ đệ nhìn xem những thứ này sư đệ, nếu có không đấy, đồ nhi thay sư phụ thanh lý môn hộ. Vương Sùng ha ha một tiếng cười lạnh, đem một đám đồ đệ bị hù không dám ngầm đầu. Ngày thứ hai lên. Tuần Nguyên Lạng ánh mắt trợn mắt, đã có người tới cửa khiêu chiến, một mực chiến đến tình trạng kiệt sức. Liên tục 7 ngày đều là như vậy hận khổ ác chiến. Vị này năm đó Tây Hải đệ nhất tiểu kiếm tiên, hôm nay đệ nhất thiên hạ tiểu kiếm tiên, kiếm thuật cũng thật đúng không rơi phàm tục, liên tiếp đánh bại hơn 60 vị đàn đỉnh môn kim đan, đã liền tiêu hòa đã chết trong tay hắn, tức giận đến tiêu hòa trực tiếp đi bế quan. Ngày thứ 9 trên đầu, cực liệt nhịn không được, ra tay cùng Tuần Nguyên lãng ác chiến một chân, hơn 30 chiêu sau đó Thắng bại ngược lại là không có phân ra, lại đem Tuần Nguyên Lãng dồn ép đột phá Kim Đan. Cực liệt đến có vương sùng chân truyền, cũng không phải là kẻ yếu, hai người lại phục khổ đấu nửa ngày, như cũng bất phân thắng bại, cực liệt cũng xấu hổ rồi, buổi tối ngưng chiến sau đó, liền đi bế quan. Ngày thứ 9 trên đầu, nhạ nam sinh thật sự chịu không nổi, tự mình ra tay một hồi, ba chiêu thất bại Tuần Nguyên Lãng. Thứ 10 mặt trời đã cao đầu, Tuần Nguyên Lãng liên tiếp đánh bại 9 tên đan đỉnh môn Kim Đan. Rồi lại mắt nhìn lấy một cái đan đỉnh môn người ngang nhiên đột phá dương chân. Người này đột phá dương chân, tiểu tới khiêu chiến, đem tuần nguyên lãng một chiêu tiểu đánh chính là bị vùi dập giữa chợ không nổi. Tuần nguyên lãng dưỡng thương mấy ngày, vừa mới dưỡng tốt thương thế, lại có người tới khiêu chiến. Hơn 30 trận ác chiến sau đó, lại phục có người máy duyên đã đến, ngang nhiên đột phá dương chân, cũng là hào hứng bừng bừng đem tuần nguyên lãng một chiêu kích thương, sau đó vị này tiểu trúc sơn đệ tử, tiểu lại dưỡng thương hơn 10 ngày Hai vị này đột phá dương chân người, đều là thiên chỉ đảo nguyên chân thượng nhân đồ đệ, một cái là hai đồ đệ đồ long tử, một cái là tiểu đồ đệ tử trấn. Đợi đến tuần nguyên lãng lần thứ hai dưỡng tốt thương thế, Tiêu Hỏa ngang nhiên xuất quan, rõ ràng cũng tấn thành kim đan, hắn ỷ vào vạn thú triều hiêu bí quyết, cùng tuần nguyên lãng ác đấu 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc rửa sạch trước hổ thẹn, ỷ vào Vương Sùng truyền lại bi pháp, đánh bại vị này tiểu trúc sơn đệ tử. Truyền hung khác, cứng liệt lại phục xuất quan, cùng tuần nguyên lãng kịch đấu đã đến 1000 chiêu trở lên. Tiểu áp chế vị này Tiểu Trúc Sơn đệ tử. Lại sau đó, lại là một đám kim đan thay nhau khiêu chiến. Tuần Nguyên Lãng tận lực trèo chống bảy tám chục ngày, rốt cuộc chịu không nổi như vậy ân cần khiêu chiến, dẫn theo mội tử tuần niệm hiền hòa một đám Tây Hải bát phái người, trốn ra đan đỉnh đảo. Vương Sùng đối với Tuần Nguyên Lãng, cũng là không thể nói có cái gì ác ý, chính là cảm thấy người này quá mức nhàm chán. Cái đó Tây Hải đệ nhất Tiểu Kiếm Tiên, cái đó đệ nhất Thiên Hạ Tiểu Kiếm Tiên. Cái kia đã là vật gì Hắn hôm nay sớm cũng không phải là đại diễn cảnh kiếm tiên rồi. chương 692, Kim Đan, Kim Đan. Tuần Nguyên lãng vẻ mặt suy bại, tuy rằng đột phá Kim Đan, nhưng khí thế nhưng lại không bằng lúc đến, lúc đến hăng hái, lúc này ngược lại có một loại hủ rũ. Tây Hải bát phái người, bởi vì có người đưa tin, biết rõ đan đỉnh đảo cũng không có nguy hiểm, về sau cũng đều lên rồi đang xem cuộc chiến. Trận này xa Luân đại chiến, làm cho Tây Hải bát phái người trẻ tuổi, mỗi cái sắc mặt như đất. Bọn hắn trước đây tu luyện năm tháng, cộng lại cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy Kim Đan, thậm chí rất ít người, cũng đều chưa thấy qua nhiều như vậy Dương chân Dương chân đập Kim Đan. Quả nhiên là sao mà đổ sộ. Đặc biệt sao Tuần Nguyên Lãng còn chưa pháp nói nhân ra lấy lớn hiếp nhỏ, hắn tới khiêu chiến nhân ra sư phụ, nhân ra đổ đẻ ra tay có cái gì không đúng. Thuyền được rồi mấy trăm dặm, Tuần Nguyên Lãng trở về nhìn lại, trên mặt biển đã không thấy được Đan đỉnh đảo. Mội muội của hắn tuần nghiệm từ là ca ca tổn thương bởi bất công. Nói ra, đan đỉnh môn tiểu thói quen sẽ người đông thế mạnh, lấy lớn hiếp nhỏ. Tuần Nguyên Lãng cười khổ một tiếng, nói ra, đều là quý quan ưng đồ đệ, cũng không có quần công, ta thua không hoan uổng. Tuần Niệm từ nhịn không được nói ra, ca ca ở đầu thua. Người trước sau thắng hơn 100 người đây, cũng đều là Kim Đan, đặt ở địa phương nào, có thể thắng qua nhiều như vậy Kim Đan, cũng là hết sức huy hoàng chiến tích rồi. Tây Hải bát phái nhiều người trẻ tuổi cũng đều tinh thần chấn động, an ủi Tuần Nguyên Lãng, nhau nhau nói ra. Niệm từ nói rất đúng. Trên đời này ở đâu có người có thể khiêu chiến nhiều như vậy Kim Đan, hoàn chiến thắng hơn trăm vị. Nguyên lãng huynh tuy bại nhưng vinh. Sai rồi. Đây là đại thắng mà về. Mọi người chính bảy mồm tám lưới mà thảo luận khuyên bảo, trên mặt biển rồi lại mơ hồ hiện ra một tòa núi nhỏ. Tây Hải bắt phái người trẻ tuổi, còn chưa có phản ứng gì, tuần nguyên lãng rồi lại sợ hãi kêu lên, có ma khí. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, ở đâu có cái đó ma khí. Chật nghe đến một cái âm bi thảm thanh âm, nói ra, quả nhiên không hổ là Tây Hải đệ nhất tiểu kiếm tiên. Rõ ràng có thể phát hiện lao phu ma khí. Ma thực tông đông ngự, đặc biệt vội tới chư vị tiện đưa. Tuần Nguyên Lãng kiếm quang mới lên, đã bị một cái đại thủ nên đón không đập xuống, cả người mang kiếm, còn có mọi người thuyền lớn cùng một chỗ đập vỡ tại mặt biển. Tuần Nguyên Lãng một chiêu bại trận, trong lòng cũng không dứt khoát thất bại, hắn liên tục tại nhiều cái dương chân đại tu trước mặt, được một chiêu đánh tan, đều bị đánh ra thói quen Vị này tiểu trúc sơn đệ tử, nhịn không được quát, ma môn vị tiền bối này, chúng ta không oán không cửu, vì sao ra tay giết chúng ta. Đâu ngự chân đạp hư không, như lơ đang nói, ta lần này, là muốn tiêu diệt quý quan đương đạo tràng. Giết các ngươi chính là cái thuật tay. Tuần Nguyên Lãng cùng Tây Hải bát phái người trẻ tuổi, uống chung mắng, nhưng cũng người người sợ hãi, hai vị kim đàn tông sư, tiến tới Tuần Nguyên Lãng bên người thấp giọng nói ra, chúng ta mau liên thủ đối địch. Tuần Nguyên Lãng nhẹ gật đầu, nhưng nhịn không được cười khổ. Đại diễn cảnh cùng Kim Đan cảnh sơ dai, trên lệch không có lớn như vậy, hắn hoàn có hy vọng vượt cấp khiêu chiến. Nhưng hôm nay hắn cũng không quá đáng là mới vào Kim Đan, như thế nào có tư cách khiêu chiến Dương Trân. Húng chi vị này đâu ngự chân nhân, công lực thâm không thể nhận ra, tuyệt không phải là mới vào Dương chân mà là thâm niên đại tu. Tuấn Nguyên lãng trong lòng, đã là một mảnh tuyệt vọng. Vương Sùng đang tại ở trên đảo Triệu tập chúng môn đồ, hắn nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nga chuyện này đã xong. Chúng đổ nhi mau trở về Lăng Hư Hồ Lô, gấp rút tế luyện linh kiếm Sơn Đại Trận cùng Chu Thiên Linh Thần Đại Trận A. Vương Sùng đem đan đỉnh ở trên đảo Tu Sĩ Kim Đan, đều chuyển di đi Lăng Hư Hồ Lô. Hôm nay hắn cũng dần dần không sợ những chuyện này bị đề lộ, cho nên nhân viên an bài càng thêm đầy đủ. Hôm nay Lăng Hư Hồ Lô đã thành đan đỉnh môn thánh địa, cần phải thiên cương cảnh trở lên, mới có tư cách đi vào. Thiên cương cảnh phía dưới, đều bị Vương Sùng đá đi ra, ném ở đan đỉnh ở trên đảo, lượng công việc bỏ thêm gấp 3 truy ý tự sinh tự diện. Hắn đang tại chăm sóc Đồ Nhi, thình lình lông mày khẽ nhướng mày, kêu lên, Đâu Ngự rõ ràng cũng dám tới của ta đan đỉnh đảo. Vương sùng tay háo phất một cái, quát, các người mau tại ở trên đảo, nhắm môn hộ, nổi lên trận pháp, đợi ta đi đẩy lùi quân địch. Tiểu Tặc Ma không chút khách khí, độn quang lên chỗ, bất quá một lát, tiểu bay đến ngoài mấy trăm giảm, mắt nhìn Đâu Ngự đang muốn quát tháo, quát, Đâu Ngự lão nhân, Người lần trước đi nhanh, không có chết tại ta hảo hữu Tiểu Lịch thủ trong. Như thế nào bế quan nhiều năm, lại cảm thấy chán sống lệnh ra. Đâu ngự bàn tay cùng một chỗ, vạn ma sơn phục không phong tỏa khiếu huyệt, quắc, ta đã phong tỏa chỗ này hư không, ngươi lại cũng không cách nào triệu hoán tiểu phích lịch đến đây. Lúc này đây, ta nhất định khiến ngươi chết tại bản chân nhân dưới tay, gồm đầu người tiễn đưa cho tiểu phích lịch. Vương sùng đem thân lây động, ngoài thân cũng hiện ra ngũ trọng Sơn hải, quắc, nếu là ngươi luyện tiểu thái ớt bất tử chi thân, hoặc là có thể nói phần này khoác lác, ngươi còn là một dương chân bảo, bảo cũng xứng như thế cùng nôn. Tuần Nguyên lãng cùng một đám Tây Hải bát phái người trẻ tuổi, nghe được ngươi còn là một dương chân bảo bảo, cũng xứng như thế cùng nôn, lập tức đã đáy lòng toát ra một câu. Không lo người tử. Quý quan đương này bức giả bộ quá lớn. Tiểu tặc ma ở đâu quan tâm đám người kêu ý tưởng. Ngũ trọng sơn hải giao thoa biến ảo, hung hăng đụng vào vạn ma sơn. Đồng dạng là cái này giới, lấy pháp lực hùng hồn lấy xưng ma đạo hai nhà đạo Pháp, lần thứ nhất chính diện liều mạng. Ma thực tông tu luyện vạn ma sơn không ít người, thôn hải huyền tông tu luyện sơn hải kinh người rồi lại thật không nhiều, cũng chỉ có 3 lượng người. ngay cũ đại sư huynh bởi vì dung manh tinh tiến, thân thể đạo hóa, không có cách nào khác xuất chiến. Ma thực tông cũng thật không có mấy người dám đi khiêu chiến diễn Khánh Trấn Quân. Đâu ngự thật không sợ vương sủng, hắn hôm nay bế quan nhiều năm, tu vi tiến nhanh, lúc này mới yên tĩnh thực suy nghĩ động, đều muốn mưu đổ một cái âm mưu, chôn giết tiểu phích lịch bạch thắng. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Bản thân chôn giết tiểu phích lịch bạch thắng kế hoạch, bắt đầu sẽ không quá thuận lợi. Tiểu phích lịch bạch thắng hảo hữu, thôn Hải Huyền tông quý quan đường, tựa hồ có chút không quá giống nhau. Ngũ trọng sơn hải đụng vào vạn ma sơn, thiên địa nguyên khí sinh ra kịch liệt chấn động, tạo thành vạn ma sơn trăm vạn ma vật, tại vô lượng lượng sơn, nuốt vực sâu vực sâu biển lớn giảo sát xuống, được quấy tán thành phiêu đãng ma khí, rút cuộc không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đâu ngữ cười lạnh nói, bằng cái này đã nghị phá vỡ vạn ma sơn, ngươi là nằm mơ. Đâu ngự hư hư nhất lấy, vô cùng ma khí, quần quần hòa nhập vào hư không, ngưng tụ thành một đôi thiên ma đại thủ, hung hăng chụp được. Hôm nay hắn đã xưa đâu bằng này, tự nghĩ coi như là tiểu phích lịch lại ra tay nữa, hắn kiển thanh nhất khí đại cầm nã cũng không có thể đơn giản phá vỡ bản thân vô thượng ma pháp. Đâu ngự hôm nay ma đại thủ ấn, ẩn chứa vô lượng ma khí, cũng dùng ma quang luyện qua, coi như là bình thường phi kiếm đều chưa hẳn chạm động. Vương sùng lãng tiếng cười dài, quắc, sơn có mây lam Hải có phòng khói sóng mịt mù mịt mù mấy vạn trọng. Đi Sơn muốn kỵ binh sư tử hổ bá báo, kết thân thiên túc hạ nhất định trèo lên long. Ngũ Trọng Sơn Hải bỗng nhiên tăng vọt, Vương Sùng căn bản là cái đó pháp thuật cũng không có dùng, trực tiếp dùng Sơn Hải Kinh, đối chiến Đâu ngự đạo nhân thiên ma đại thủ ấn. Chỉ là một mực trong thời gian ngắn, ngàn dặm mặt biển, vạn lý vẫn không. đều là khàn giọng im ắng chấn ba, vô số ma vật, tựu như vậy được chấn thành một mịt. Chương 693, Kim Đan, Kim Đan, Kim Đan. Vạn ma sơn có tam đại thần thông, phệ thần thôn ma, lịch chuyển hư không, ma độ nhân gian. Tại kim đan cảnh phía dưới, vạn ma sơn công pháp, cũng chính là công lực hùng hậu, đã đến dương chân cảnh trở lên, tam đại thần thông dần dần triển khai huy lực, đấu pháp khả năng sẽ gặp nhảy lên ngang giảm Đâu ngự lần thứ nhất ác đấu tiểu phích lịch, bị tổn thất nặng, về sau hắn rút kinh nghiệm xương máu, đền bù vài thứ bản thân kẽ hở, lúc đầu vốn nghĩ là lần này ra tay, đối phó quý quan ưng một cái chính là đại diễn cảnh tự nhiên dễ như trở bàn tay, thậm chí trọng yếu không cần vận dụng bản lĩnh thật sự. Hắn dự đoán dùng Vạn Ma Sơn phong tỏa hư không, tự giác đã là muôn phần coi trọng, ở đâu liệu vị này thôn Hải Huyền tông chuyên nhân, pháp lực vậy mà mạnh mẽ chí không thể tưởng tượng nổi, liều Mạng bản thân Vạn Ma Sơn cũng không thấy thua kém. Lúc này hắn mới thình lình hiểu được, lạnh lùng quát, người rõ ràng đã đúc thành kim đan. Vương Sùng phóng Sinh cười dài, kêu lên, tu đạo trăm năm, thành tựu kim đan, chẳng phải là nhìn quen lắm rồi. Đâu ngự mãng? Nhìn quen lắm rồi cái quỷ. Ai không phải ngũ 700 năm mới có thể đúc thành kim đan. Những cái kia 300 niên đúc thành kim đan, không là căn cơ bất ổn, tựu là yêu nghiệt. Vương Sùng hạc hạc cười dài, trong lòng vui vẻ vô cùng, quắc, năm đó tiếp thiên quan vừa thấy, đạo huynh lúc đó chẳng phải kim đan. Đâu ngự thình lình tựu không muốn nói chuyện, hắn thân là ma môn kiếp tử, trải qua 10 thế khổ tu, đột phá kim đan mới đặc biệt sao là đương nhiên. Cái này giới tu sĩ hơn trăm vạn, nếu là tính cả yêu tu còn có thể nhiều hơn nữa gấp mấy chục Nhưng có hy vọng Kim Đan bất quá thiên chung một trong, dương chân thế hệ vạn chúng phải một mực. Như hắn như vậy mười thế khổ tu, mới có ngày giảm hậu tấn lên cao đạo quân thế hệ, đã tính vào phượng Mao Lân, Lân Giác, ngàn vạn chung một mực. Dù sao hắn chính là mười thế khổ tu, ma môn 18 tử xếp hàng thứ nhất cái tử. Đâu ngự chưa từng có nghĩ tới, cái này giới còn có người có thể cùng bản thân so sánh. Đâu ngự hung dữ thầm nghĩ, nếu không có không có này vài thứ quái vật. Lao tử chính là mấy trăm năm về sau giới đệ nhất nhân. Đồng dạng là lấy công lực hùng hậu lấy xương công pháp, hai người sau khi giao thủ, đâu ngự tiểu minh bạch bản thân liệu mạng công lực, không có phần thắng. Vạn ma sơn có thể thôn vệ vô số ma vật, hóa thành bản thân công lực, hoàn có xuất hiện diệu pháp, không khỏi sẽ không đủ sơn hải kinh tinh thuần chỗ lẫn. Vương Sùng cũng biết rõ, bản thân lúc thành tiên tiên ngũ khí kim đan, không hổ là thiên ngoại chi phẩm, cái này giới pháp lực hùng hậu đệ nhất Đâu ngự so với chính mình cao hơn một cái đại cảnh giới, cũng không có thể thuần túy tại công lực trên áp chế. Tiểu tặc ma vốn là am hiểu đấu pháp, lúc này thử qua công lực không kém, bốc hơi lay động vô số ma vật, tiểu thu ngũ trọng sân hải, đem hết thể công lực đã quy về bản thân, sử ra khỏi núi hải kinh chủ cột nhất quyền pháp. Loại quyền pháp cùng sở hữu bắt chiêu, vương sùng sử dụng ra thức thứ nhất, sơn băng hải liệt. Toàn bộ người hóa thành như liệt liệt mặt trời, sôi sôi dung nhang một đoàn kim quang, sơn hải chân khí chấn động phía dưới. Phong tỏa hư không vạn ma sơn, tiêu thật giống được vô cùng vô tận chân khí đun sôi, thật nhiều địa phương đã cho đâm đốt đi ra lỗ thủng, nhất thời thấu ngoại giới. Nay cũng không phải vương sùng công lực có bao nhiêu bá đạo, mà là vạn ma sơn phong tỏa hư không, lực lượng rộng rãi mà tàn chi, không bằng hắn sơn hải kinh quyền kinh ngưng thực. Đâu ngự lạnh lùng cười cười, tự đủ, vốn chỉ cho là, Âu Dương Đổ, Bạch Thắng Chi Lưu, mới là của ta chúng mục tiêu đại địch, không nghĩ tới quý quan ưng người này cũng thiên tài như thế. đã như vậy không thể làm cho hắn sống, mau làm cho tiểu tử này kiến thức ta mười thế chuyển sinh tu thành vô thượng bản lĩnh. Đâu ngự đạo nhân rút pháp quyết, ngoài thân hiện ra được rồi tám đạo kim tuyến. Này tám đạo kim tuyến tựa như vật còn sống, thoảng qua xiết động, tiểu chui qua vạn ma sơn, chốc lát tiểu xuất hiện ở vương sùng bên người. Vương sùng linh thức minh sắp nhọn, lập tức tiểu cảm giác được này tám đạo kim tuyến, trở tay chém ra linh chỉ kiếm, kiếm quang khẽ quấn cùng tám đạo kim tuyến đấu tại một chỗ. Lúc này đây, đã liền vương sùng cũng nhịn không được kinh ngạc. Này tám đạo kim tuyến lại ngươi không sợ kiếm quang, chẳng những mềm dẻo vô cùng, lại thêm sắc bén vô song, chỉ là rồi lại cũng không giống kiếm quang, không, có ngũ kim chi khí. Vương Sùng nhịn không được quát, đây là cái gì ma pháp? Đâu ngự đạo nhân cười nói, hảo bảo ngươi biết được. Còn đây là huyền huyền thiên sách chứa được luyện ma diệt tiên pháp. Vương Sùng cũng coi là xuất thân ma môn, nghe được luyện ma diệt tiên pháp, không khỏi hơi kinh hãi. Cái này thiên ma chí pháp, có thể luyện ra luyện ma kim tuyến. Vật ấy không phải là phi kiếm Nhưng tu luyện trí đình phong, sắc bén chỗ rồi lại không thua bất luận cái gì phi kiếm. Nếu là có thể luyện ra ước vạn luyện ma kim tuyến, có thể dạy tiểu một cái thiên ma diệt tiên kiếm. Nghe nói là một vị vô thượng thiên ma tùy thân bội kiếm, liên kếp tiên đã khả chăm đến. Đương nhiên, đâu ngự đạo nhân cự ly này bậc cảnh giới, còn kém cách xa vạn dặm đâu ngự đạo nhân chuyển sinh mười thế, mỗi cả đời tinh thông ma môn bí pháp cũng không cùng. Lúc này hắn đã thu hồi tam thế pháp lực, cái môn này luyện ma diệt tiên Pháp chính là trên ở kiếp trước khổ tù bí pháp. Vương Sùng linh chỉ kiếm lượn quanh thân, dập đầu khai luyện ma kim tuyến, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng muốn xuất kỳ bất ý. Mới có thể chém giết Đâu Ngự. Vương Sùng đúc thành Tiên Thiên Ngũ Khí Kim Đan, công lực hùng hồn vô cùng, nhưng Kim Đan cảnh cùng Dương Chân cảnh thủy chung kém một cái đại cảnh giới, vàng vào lấy công lực hùng hậu không có cách nào khác thủ thắng, còn muốn khán còn lại bản lĩnh. Vạn Ma Sơn bên trong hư không, ngang rộng rãi và dặm. Đâu Ngự thi triển hết một thân ma công đạo pháp, Liên tục thi triển nhiều loại bản lĩnh, chẳng những có ma thực tông vô thượng bi pháp, còn có đại yêu trọng ly tử năm đó dịch thiên hiểu cùng đạo huyền quyền yêu tộc huyền công. Vương Sùng tuy rằng dựa vào sơn hải kinh hùng hậu công lực cùng một thân kiếm thuật, từng cái hóa giải, nhưng nhưng dần dần hạ hạ phong. Đâu ngữ đang thử dò xét qua Vương Sùng bản lĩnh sau đó, không bao giờ nữa chính diện đối địch, mà là đem đủ loại pháp thuật, tựa như muôn nghìn việc hệ trọng giống như phát ra phải làm cho Vương Sùng lo trước lo sau, ứng phó không rảnh. Song Vương đấu pháp mấy canh giờ, Vương Sùng chính tập trung tư tưởng suy nghĩ và kiếm, phá vỡ đông ngự đạo nhân vài đạo pháp thuật, chợt nghe được phích lịch một tiếng, vô số hàn triều băng thiên giống như chuốt xuống xuống. Vương Sùng linh chi kiếm mới tiếp xúc đến phía trước vài đạo hàn triều, tiểu mơ hồ có chút không khống chế được. Vương Sùng thầm nghĩ, quả nhiên lại là trọng ly tử nhất mạch bản lĩnh. Trọng ly tử dịch thiên hiểu, tu luyện trí hàn chi khí, có thể tiêu mất hết thể pháp lực, thậm chí có thể hóa đi phi kiếm pháp bảo trên bám vào chân khí. Một khi chân khí pháp lực cho Hàn khí hóa đi, Phi kiếm pháp bảo sẽ vì này đầu đại yêu lấy đi. Vương Sùng cũng phải này đầu đại yêu đạo pháp, cho nên biết rõ dịch thiên hiệu đạo pháp lợi hại. Hắn linh chỉ kiếm đấu chuyển, hóa thành năm đạo hồng quyển, phía ngoài hồng quyển thoáng thi yếu, tiểu lui về một tầng, bên trong một đạo kiếm quang tiểu nhanh nhẹn bay ra, chống cự vô tận Hàn triều. Như thế vòng đi vòng lại, xanh xanh đem đạo pháp so đấu, lại phục chuyển thành so đấu đạo lực. Đâu ngự thúc dục Hàn triều, khốn trụ Vương Sùng nửa ngày có hơn đã thấy vị này thôn Hải Huyền tông chuyên nhân, ngũ khẩu linh chỉ kiếm tuần hoàn lập đi lập lại, được chủ nhân bổ sung chân khí, rõ ràng nửa điểm không thấy thế suy, không khỏi khí lòng buồn bực, âm thầm nghĩ kỹ, sơn hải kinh đạo lực, như thế nào như thế hùng hậu. Vương Sùng rồi lại thầm nghĩ, cũng là lúc này rồi, mau phá hắn vạn mà sơn. Chương 694, kiểu dai 36 xếp hạng 1. Vương Sùng chuẩn bị ra tay, Đâu Ngự lại làm sao không có đại chiêu chuẩn bị. Đâu Ngự đạo nhân cùng tiểu tặc ma giao thủ gần như một ngày Đã minh bạch vị này thôn hải huyền tông diễn khánh chân quân môn hạ, thật sự là cái đáng sợ đối thủ. Sơn hải kinh tu thành đạo pháp, hùng hồn vô song, cùng vạn ma sơn bắt đầu so sánh, hai bên tiểu dông với, một bên là huyền kim 12, một bên là đồng tiền nghìn cân, tuy rằng bản chất khác biệt quá nhiều, nhưng giá trị rồi lại tương đối. Tụ luyện vô số ma vật đông ngự đạo nhân, chân thật công lực đương nhiên so với mới kim đan cảnh vương sùng hùng hậu, nhưng hắn một thân ma khí nhưng không có vương sùng sơn hải chân khí tinh thuần, song Vương có tất cả Chính diện đấu pháp, tự nhiên bất phân thắng bại. Đâu Ngự cũng tự kiềm chế ma pháp lợi hại, tinh thông vô số ma môn bí pháp, hoàn thông hiệu trọng ly tử sáng chế yêu pháp, mười thế tích tu, đấu pháp kinh nghiệm cũng phục phong phú vô cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác tiểu tặc ma cũng là tinh thông mấy nhà chân truyền, kiếm pháp càng là được huyền diệp chân truyền, mặc kệ Đâu Ngự sử dụng loại nào pháp thuật, hắn đều có ứng đối trị phương hướng. Đâu Ngự đạo nhân thần nghĩ, cũng được. Thửu cho hắn một cái hảo quả tử. Tới một cái dẫn long đánh vượn Đâu ngự đạo nhân bộ đạp thiên cường, rời đi 18 bộ, tại trong hư không đi ra một tòa nho nhỏ trận pháp, hư hư nhất bát, quắc, kim giáp ma tôn. Còn đây là giết ngươi đời sau mối thủ người, mời nhanh chóng tới đánh chết cái thằng chó này. Một cái giống như núi, toàn thân như hoàng kim chế tạo kim giáp ma nhân, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, phẫn nộ quát, ai giết của ta tử tôn. Hắn vừa xảy bước vượt hư không, đã đến trên biển đông, thỏ tay nhất Phật, liền đem vạn ma sơn đã thu vào bàn tay. Đâu ngự đạo nhân cũng được này ma tôn pháp lực, câu tại vạn ma sân trông, hắn lại cũng không bối rối, quắc, chính là kêu người. Vương sùng đột nhiên thấy một cái thân cao ngàn trượng thiên ngoại ma nhân xuất hiện, không khỏi lắp bắp kinh hãi, kêu lên, đâu ngự. Người đây là đánh không lại, liền kêu trong nhà người đại nhân tới rồi hả. Đâu ngự mắng, người mau đừng vội xính miệng lưỡi lợi hại, đợi đến kim giáp ma tôn ra tay, đã biết rõ lợi hại. Kim giáp ma tôn thò tay một chảo, vương sùng cũng cảm giác được trên thân mát lạnh. Tựa hồ bị thu lấy một đám khí tức, trong lòng thầm nghĩ, này đầu ma nhân ma pháp hảo sinh tuyệt rượu. Kim giáp ma tôn đem vương sùng khí tức tại chóc mùi nhẹ nhàng khẽ ngửi, cả giận nói, quả nhiên là người giết của ta tử tôn. Vương sùng khinh thường quát, thiên ngoại ma nhân ta giết liền nhiều hơn, nào biết đâu người nào là người tử tôn. Tuy rằng này ngày hôm trước ngoại ma nhân thần thông vô biên, hung lệ vô song, nhưng vẫn như cũng là dương chân cảnh, không vào thái ớt, vương sùng thật cũng không sợ, chỉ là hắn thực sự không phải là người lỗ mãng đã sớm lặng lẽ đem nguyên thần thứ 2 triệu hoàn trở về, tùy thời chuẩn bị ra tay. Kim Giáp Ma Tôn thủ nhờ cậy vạn ma sơn, thò tay một chút, lập tức hư không băng liệt, một cố lực lượng vô hình cách không che xuống. Vương sùng bay ra lưỡng đạo lôi pháp, lại bị này cố băng liệt hư không lực lượng vô hình, gợn sóng không sợ hại thôn phệ, biết không có thể nghịch kháng, hóa thành hồng quang mà đi. Kim Giáp Ma Tôn đánh nát hư không lực lượng, thực sự quá khủng bố. Tiểu tặc ma thử qua vài loại bản lĩnh, đều bị cố lực lượng này trực tiếp mai một. Trong lòng thầm nghĩ, Đâu Ngự là nơi nào tìm được cứu binh, lại có thể như thế lợi hại. Người này sợ không phải thiên ngoại ma nhân lĩnh tụ. Vương Sùng thật đúng là đoán, vị này ma tôn đích sắc là thiên ngoại ma nhân lĩnh tụ. Nếu không phải là được Đâu Ngự gọi ra, hắn chính bế quan tận lực tu trì, chuẩn bị đột phá thái ớt cảnh giới. Liên tục ra tay mấy lần, tuy rằng băng liệt hư không, chấn động vặn rằm, nhưng kim giáp ma tôn rồi lại tức giận hơn, quắc, tiểu tặc. Rõ ràng còn dám chạy thủ mạng mau cho ngươi biết ta mà pháp lợi hại. Hắn hư hư nhất bắt, vô tận hư không sổ đổ. Vương Sùng trong lòng cũng là giật mình, vội vàng thúc dục Thiên Tà Kim Liên, lại phát hiện rõ ràng không cách nào vượt qua vũ trụ. Này cả kinh thật đúng không phải chuyện đùa. Vương Sùng trong khoảnh khắc ưu minh bạch, Thiên Tà Kim Liên tuy rằng có thể vượt qua vũ trụ, nhưng thay vào đó đầu ma nhân cũng thao túng hư không đại hành ra, công lực vừa cao ra bản thân rất nhiều, lúc này mới có thể đem hư không tỏa trấn. Đối mặt như thế của diện Vương sủng thân thể run lên, chui qua lăng hư hồ lô. Đánh nát hư không chi pháp, có thể tan vỡ vật vật, huyền huyền luyện độn thuật nhưng là luyện hóa hư không là dùng, vừa đúng, có thể chống cự. Đánh nát hư không lực lượng, từ bốn phương tám hướng phủ áp xuống tới, rơi vào này cái nho nhỏ hoàng bị hồ lô thượng rồi lại tựa như châu đất xuống biển, toàn bộ dũng mãnh vào trong đó, cũng rốt cuộc không còn nửa phần tiếng động. Kim Giáp Ma Tôn cũng là trong lòng hoảng sợ, không tin tả Luân Phiên thúc dục độc môn ma pháp, vô cùng vô tận đánh nát hư không lực lượng con hướng Lăng hư hồ lô, nhưng như bắt đầu giống như đều là rơi vào này cái nho nhỏ hoàng bì hồ lô thượng sẽ thấy cũng không một tiếng động. Vương Sùng đã trốn vào Lăng hư hồ lô, vội vàng hiệu lệnh đan đỉnh môn nhân, thúc dục khai linh phụ sách, bản thân rồi lại thúc dục Huyền Huyền luyện đột thuật, đem dụng manh vào hư không lực lượng bình phụ. Tiểu Tặc Ma khán nhìn Lăng hư động tiên không ngừng quyết trường, không khỏi trong lòng hoàn hơi sinh vui mừng, thầm nghĩ, ta cũng không thông hư không đạo pháp, chỉ có thể dựa vào thủ hạ chính là môn đồ tế luyện hư không, vẫn luôn tiến độ chậm chạp. Có ma này tôn ra tay, tuy rằng hư không lực lượng nóng nảy loạn, nhưng chỉ cần ta tiên làm trần an, lại làm cho môn đồ đám lấy khai linh phụ sách luyện hóa, so với có thể làm cho lăng hư động thiên khuyết trương không ít. Vương Sùng thậm chí đã sinh ra một cái ý niệm trong đầu, như thế nào dùng tốt ồ xin, nếu là cầm bắt xuống, giúp mình tế luyện lăng hư động thiên, chẳng phải là đắc ý quá thay. Kim Giáp ma tôn gào thét một tiếng, liên tục thúc dục mấy trăm lần hư không pháp lực, rốt cuộc buông tha cho cái này ma pháp giương một tay lên, tiểu có vô số màu đen lôi quang bay ra. Vương Sùng dùng tính quang thuật, chứng kiến kim giáp ma tôn thay đổi pháp thuật, tinh thần chấn động, bay ra lăng hư hồ lô, tay háo một cuốn, thu món bảo vật này, quắc, đùa bỡn lôi pháp. Người còn là một bảo bảo. Vương Sùng bản thân chẳng hề sợ trường về lôi pháp, nhưng hắn nguyên thần thứ hai, nhưng là lôi pháp đại hành gia, luyện liền cửu tiêu lôi thuật, thái nguyên tiên đô lôi pháp, lôi đỉnh phích lực kiếm quyết, thậm chí còn học được thái ất tông phi lôi kiếm quang thuật. Này tứ môn lôi pháp Thậm chí cái này giới cao minh nhất vài loại lôi pháp, đã cho hắn dùng nguyên thần thứ hai tu luyện đến đỉnh phong. Nguyên thần thứ hai pháp lực, cũng là hắn pháp lực của mình. Cho nên vương sùng không chút do dự, đem dơ tay lên, tựu có vô số thái nguyên tiên lôi bay ra, khấu chỉ bắn ra, lại có mấy đạo trong nháy mắt sấm xét chi thuật, trong lúc cấp bách, còn có thể bay ra lưỡng đạo phi lôi kiếm quan thuật, bản thân thúc dục ngũ hành thần biến cùng cựu tiêu ngự Long chân quyết dùng chung, hóa thành một đầu lôi long phá không. Kim Giáp Ma Tôn ở đâu rất cao mình tiểu tặc này mà có nhiều như vậy lôi hệ pháp thuật. Vài đạo hốn độn lôi pháp ra tay, lại bị đối phương lấy giả kẹp lôi, vô số lôi quang phản kích trở về, đợi đến hắn thúc dục hư không ma pháp, muốn hóa đi những thứ này lôi quang. Vương Sùng rồi lại đã sớm thu pháp thuật, khống chế lăng hư hồ lô, đánh tới Kim Giáp Ma Tôn. Đâu Ngự đạo nhân khoanh chân ngồi ở Vạn Ma Sơn chung nhìn Kim Giáp Ma Tôn cùng Vương Sùng đấu hừng hực khí thế, không khỏi thầm giật mình. Vừa rồi hắn và Vương Sùng chính diện đấu pháp, Hoàn đều không cảm thấy, chẳng qua là cảm thấy cái này tiểu tặc có thể nói đối thủ, lúc này đứng ngoài quan sát tiểu tặc ma cùng kim giáp ma tôn đấu pháp, nhưng là mặt khác một phen cảm thụ. Tiểu tặc này như thế nào làm được, lấy kim đan cảnh tu vi địch nổi dương chân đỉnh phong kim giáp ma tôn. Đâu ngự hôm nay vẫn là không qua dương chân lục nan, tuy rằng tự nghị thực lực vượt qua lớp, bình thường dương chân thế hệ cũng không phải là đối thủ, nhưng như là kim giáp ma tôn loại này đã vượt qua dương chân lục nan, tùy thời cũng có thể tấn thành thái ớt chuẩn ma tôn. Đây là tự kiểm chế khó có thể định nổi. Nhất là kim giáp ma tôn một tay đánh nát hư không thiên ngoại ma pháp, coi như là đầu ngự cũng tự nghĩ không cách nào ngăn cản. Nhưng vương sùng chẳng những đạo lực hùng hồn, pháp thuật tinh kỳ, một thân pháp bảo càng là tầng tầng lớp lớp, xanh xanh cùng kim giáp ma tôn cũng một cái bất phân thắng bại. Kim giáp ma tôn nhiều loại thiên phú ma pháp ra hết, nhưng cho vương sùng lấy các loại bản lĩnh hóa đi, nếu không có hắn hư không ma pháp thật sự quá lợi hại, chỉ sợ còn muốn chịu thiệt Vị này thiên ngoại ma tôn càng ngày càng là nôn nóng, nhịn không được thầm nghĩ, những này nhân tộc xảo trá, ta hà tất cùng hắn như vậy ác đấu. Đây là so đấu đạo lực. Kim giáp ma tôn song trưởng nhất kích, một cô ma thức bao phủ khiếu huyệt, thi chuyển đi ra thiên ma vọng cảnh. Vương Sùng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã thay đổi một chỗ khiếu huyệt, hắn từng có cùng kim giác ma nhân đấu pháp kinh nghiệm, hoàn tiến vào qua để ngự A vị vọng cảnh, cho nên nhập lại không hoảng hốt, rút một cái pháp quyết, lại phát hiện Sơn Hải kinh công lực, đã để tụ không nổi. Một cái phiếu miểu thanh âm, hóa thành mênh ngông lôi âm, theo vô cùng vô tận trong thiên địa chuyển đẩy ra tới. Ta đã lấy bản thân ma công, che ngươi một thân đạo hạnh. Tại đây thiên ma vọng cảnh bên trong, ta và ngươi đã là người bình thường, chỉ nhìn ai có thể trùng nhập tu hành. Vương Sùng hơi ngây người trong tích tắc, tự có vô số chi nhớ vượt qua không mà đến, hắn phân ra một đạo ma thức, hấp thụ những ký ức này, rồi lại phát hiện mình cùng kim giáp ma tôn cùng một trôi chuyển sinh đã đến một chỗ gọi là huyền thai thiên thế giới. Bản thân chuyển sinh làm một hộ nhà nông chi tử. Kim giáp ma tôn tiên ma vọng cảnh, so với kim giáp cùng đề ngự á vĩ đã lợi hại hơn. Hắn lấy bản thân thân ma công làm đại giới, biến ảo một chỗ thế giới, làm cho mình cùng vương sùng đã chuyển sinh trong đó, từ đầu tu luyện, nhưng an bài một chỗ cửa ngầm cho mình. Vương sùng chuyển sinh là nông hộ chi tử, hắn rồi lại sinh ra ở tiên nhân thế gia, sinh ra có thể học được đạo pháp. Vương sùng sửa sang lại một phen trí nhớ, không khỏi trận mắt há hấp mộm, thật lâu, thật lâu. Mới nhịn không được nói ra, này ma nhân. Thật sự là tìm đường chết. Không sai. Kim Giáp Ma Tôn mượn nhờ công lực của mình làm đại giới. Hoàn toàn chính xác đem Vương Sùng Sơn Hải Kinh công lực cho phong ấn. Biến ảo chỗ này huyền thai thiên thế giới. Làm cho hai người cùng nhau chuyển thế chúng tu. Nhưng Kim Giáp Ma Tôn nhưng lại không biết. Vương Sùng đã không có Sơn Hải Kinh công lực. Vẫn còn có thiên phủ thư đạo pháp. Hắn đây là loại đem tính mạng của mình. Không công đưa cho tiểu tật ma. Vương Sùng tại huyền thai thiên chào đợi 7 ngày Mỗi ngày trường lớn hơn một tuổi, 7 ngày sau, đã 7 tuổi có hơn. Hán cái này cha đẻ mẹ tưởng rằng yêu quái, đem vương sùng đâm vào trong bao bố đầu, ném tới giã ngoại hoang vu. Vương sùng cũng không ngăn cản, đợi đến cái này phu phụ ly khai, lúc này mới thi triển pháp lực, tránh thoát bao tải, thân thể lay động, ngũ đầu cái đuôi cùng một chỗ sinh ra. Tiểu tắc ma vướt cái mông của mình, nhắc tới, hoàn hảo hoàn hảo, lao tử ở quá mức vệnh lên, ngũ đầu cái đuôi còn rất dài đến mở, nếu là lại đến một hai điều. Đó là thật không chịu nổi. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, nhanh nhẹm bài thơ, tăng lên một cái trang bước. Vương Sùng lần trước quả nhiên chưa từng niệm đến thơ xưng danh, lúc này lại có phần hào hứng, cũng không tỉ mỉ nhỏ suy tư, liền có câu hay lơ lửng ở như thế cùng lòng. Đan Châu Huyền có đâu xuất cung, Thiên phủ cấm pháp tứ cửu trọng. Năm đó lệnh sư chuyển tím phụ lục, một mạch càn khôn có thần thông. Vương Sùng lấy Thiên phủ thư lúc thành Đâu xuất tử khí kim đan, hôm nay đã sớm qua mấy chục năm. Suỵ yếu chi thời kỳ sớm qua, hắn sở tu 49 môn huyền thiên cấm pháp, đã trùng tu trở về, biến thành bản mệnh pháp thuật. Vương sùng giãn ra ngân cốt, 49 môn bản mệnh đạo pháp ngay ngắn hướng chấn động, theo Xích Ma Kim Quang chú lúc đầu, một đạo huyền ảo chi khí du tẩu bất định, đi vào huyền thiên Xích Ma lôi pháp, lại phục lượn quanh vào chiêu nhiếp bắt long chi thuật. Cuối cùng đi vào đã đến rời tinh đổi đấu chi thuật, 49 môn bản mệnh pháp thuật cùng một chỗ chấn động, đầu đôi dính liền, lập tức có một đám tử khí đã được sinh ra đời. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, thì ra là thế. Thiết lê rõ ràng đem tà cũng dỗ dành qua. Còn đây là huyền thiên tử khí, âm định hưu cũng tận lực tìm hiểu nhiều năm, chưa từng lĩnh ngộ ảo diệu Pháp. Vương Sùng trong lòng cũng kinh ngạc, lúc này hắn mới biết được, vì sao Diễn Thiên Châu không cho hắn sen lẫn thái thanh nhất mạch đạo Pháp. Bởi vì chỉ có này 49 môn huyền thiên cấm pháp hợp luyện, lại đúc thành đâu xuất tử khí kim đan, mới có thể đại đạo tự nhiên, diễn sinh đi ra này một đám huyền thiên tử khí Hắn lúc này cũng coi là đạo đức cao thâm chi sĩ, đầu thoảng qua tế phẩm, đã biết rõ này huyền thiên tử khí tất nhiên là kiểu giai liệt kê, chỉ là không biết là cái đó phẩm. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, Nga Mi có hai đại điện tịch, kỳ nhất thì là thái thanh bảo phù lục, chính là cả bộ. Mặt khác một bộ gọi là tử phủ chân truyện rồi lại không trọn vẹn không được đầy đủ. Thái thanh bảo phụ lục trí cao luyện ma đạo pháp, chính là thái thanh luyện ma bí quyết, có thể tu thành thái thanh tiên khí. Tử phủ chân triện cũng có một môn trí cao diệu pháp, có thể tu thành huyền thiên tử khí. Chỉ là bởi vì Nga mi nơi cất giấu điển tịch không được đầy đủ, đã liền âm định hưu đều chưa từng tu thành. Vương Sùng vừa mừng vừa sợ, Diễn Thiên Châu lại tống suất một đạo cảm giấc mát, quả nhiên, quả nhiên. Chỉ bằng tìm hiểu đi ra cái này một môn đạo pháp, thiết lê chính là cái này giới có tư cách nhất so sánh âm định hưu người. Vương Sùng vội vàng hỏi, huyền thiên tử khí so với thái thanh tiên khí như thế nào? Diễn thiên Châu Tống suất một đạo cảm giác mát 72 luyện hình chân khí là lục dai trên nhất phẩm hiệu là âm dương nguyên tinh tiểu vô tướng kiếm khí cùng vân thận con trai chân khí đều là thất dài trùng phẩm hiệu là Huyễn lung tôi thật Sơn Hải chân khí chính là thất dài thượng phẩm hiệu là ngũ hành nguyên chân Nguyên Dương chân khí chính là thất dài trên nhất phẩm hiệu là thái ớt nguyên chân Vương sùng nhịn không được kêu lên chớ có dài dòng những thứ này ta đã toàn bộ đã biết diễn thiên chââu Tống suốt một đạo cảm giác mát Thái thanh tiên khí là kiểu dai thượng phẩm, vị trí Tam thanh. Huyền thiên tử khí còn gọi là làm đâu xuất tử khí, chính là kiểu dai trí phẩm, là kiểu dai 36 xếp hạng nhất. Vương Sùng kinh hỉ quá, lạng yên hoạt động thiên phù thư công lực, nhịn không được kêu lên, phương pháp này quả nhiên không dưới tại Sơn Hải Kinh. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, thử. Vương Sùng không hiểu ra sao, cũng không biết, ở đâu lại đắc tội này phá châu tử. Được rồi, không cần để ý sẽ này phá châu tử. Mau đi giết cái kia cái gì kim giáp ma tôn. Vương sùng trường bữa tiếp theo, liền có một cái kim long nhỏ cạnh trường. Cũng là hòa cùng một câu kia, sơn có mây lam hải có phòng, khói sóng mịt mù mịt mù mấy văn trọng. Đi sơn muốn kỵ binh sư tử hổ báo, kết thân thiên túc hạ nhất định trèo lên long. Còn đây là huyền thiên cấm pháp chiêu nhiếp bắt long chi thuật. Vương sùng một chút nghiệp bí quyết, vận dụng huyền thiên cấm pháp huyền thiên tốn dẫn đầu biểu thức số học. Đơn giản coi như là đi ra, kim giáp ma tung tích. Hôm nay ma vọng cảnh, dù sao không là thế giới chân thật, dựa vào kim giáp ma tôn một thân ma công diễn biến. Này đầu kim giáp ma tôn công lực tuy rằng thắng được Vương Sùng, khả công lực của hắn muốn diễn biến một phương thế giới, Vương Sùng tiểu chỉ cần tính định tung tích của hắn, khó dễ chênh lệch giống như khiếu huyệt, cho nên tính toán thế thì Vương Sùng không chê kim long, bất quá chốc lát tiểu đã bay mấy trăm dặm, hôm nay ma vọng cảnh tuy rằng có thể vô cùng rộng lớn, nhưng chịu lấy giới hạn trong kim giáp ma tôn công lực, nếu là diễn biến sinh linh vật lẫn lộn Muốn giảm bất quy mô hắn diễn biến một phương sinh linh thế giới cũng cũng chỉ có nam Bắc mấy trăm dặm đồ vật hơn nghìn dặm này một cái bộ dáng hơn nữa bất quá mấy vạn sinh linh thập phần đơn sơ Vương Sùng đơn giản tiểu tìm đến Kim Giáp ma Tôn chuyển sinh tiên ra nơi này tiên ra họ ngô. dựa theo thiên ma vọng cảnh sở diễn biến trong tộc thất đại sinh sôi nảy nở lão tổ chính là một cái thái ớt cảnh đại thánh hôm nay chính đang bế quan muốn trùng kích đạo quân cảnh giới Vươngsùng mỉm cười thầm nghĩ Này đầu ma nhân ngược lại cũng co hứng thú, chẳng những cho mình tìm một chỗ người trong sạch, hoàn cho mình ăn bài một cái chỗ dựa. Chỉ là cái này bất quá thiên ma vọng cảnh, ngươi còn có thể thật diễn hóa xuất tới thái ớt cảnh đại thánh. Vương Sùng nhìn thấy ngô ra tiên trang, cũng lười uống môn khiêu chiến, đem dơ tay lên, 49 đạo âm dương thiên phủ kiếm bay ra, lúc này hắn tu thành huyền thiên tử khí, này 49 đạo âm dương thiên phủ kiếm đã sắc làm thuần tuy tím, riêng phần mình diễn biến trăm trượng cầu vồng. Người ngô gia khẩu hơn trăm, Nô Bộc cũng có mấy ngàn, nghiệm nhiên là hải ngoại tiên gia bộ dáng, không biết qua bao nhiêu tiêu giao năm tháng. Thình linh có người phá trang, vốn là gia tộc mấy trăm năm tế luyện trận pháp bay lên, hóa thành đầy trời kim Hà đều muốn ngăn cản vương sùng âm dương thiên phụ kiếm. Vương sùng lạnh lùng cười cười, thầm nghĩ, như vậy vẽ hổ không thành lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận, lại có thể ngăn cản ta sao? Vương sùng đối với lưỡng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận rõ như lòng bàn tay, một đạo huyền tử kiếm Quang vừa rơi xuống lập tức đem tạo thành đại trận một chỗ kỳ thạch chém rách. Thiếu đi chỗ này đầu trận tuyến, Kim Giáp Ma nhân bắt trước lượng giới kiền nguyên tu gi kim quang đại trận, lập tức đã mất đi non nửa uy lực. Vương Sùng cũng không quản những cái kia trước sau bay lên không ngô ra tiên nhân, chỉ là một đường thúc dục huyền tử Kim quang, đi chạm phá đầu trận tuyến, bất quá đã lâu, tiêu phá vỡ Ngô ra hộ sơn đại trận. Phá trận thế, Vương Sùng lúc này mới phiêu nhiên trở lại, nhìn qua khí thế hung hăng, hận không thể giết mình Ngô gia người, cười nói: Bất quá là thiên ma vọng cảnh, bọn ngươi cũng biết bản thân không thuộc mình quá thay. Vương Sùng tiện tay thi triển một môn huyền thiên cấm pháp, huyền thiên túm dẫn đầu bảo giám. Bàn tay bay lên một mặt kính quang, chỉ là quét qua, ngô ra người tiểu nhao nhao tan thành bong bóng ảnh, vốn chính là không có người. Lúc này được huyền thiên túm dẫn đầu bảo giám chiếu khắp kiếp này kiếp sau, tự nhiên cũng liền đã thật sự họ vô rồi. Quét sạch đại trận, đã diệt ngô ra người. Vương Sùng phiêu nhiên đáp xuống vân quang, tại ngô ra tiên trang ở trong gặp người cũng không động thủ, chính là thuốc dục huyền thiên túm dẫn đầu bảo giám nhất theo, thiên ma vọng cảnh bản thân chính là thiên ma thức biến thành. Vô số ma thức, sinh ra vô số ý niệm trong đầu, cái này sinh kia diệt, lần đi kia, liên tiếp diễn hóa xuất tới vạn vật sinh linh. Nhưng gặp gỡ tinh thông huyền thiên cấm pháp vương sủng, lại chưa từng bị giam cầm công lực, tự nhiên là đơn giản liền đem chi tăng vỡ. Hắn một đường nhàn nhã dạo chơi, nhất thời đến cuối cùng mặt, thấy một cái mỹ mạo thiếu phụ, ôm ấp một đứa con nít, thấy hắn cừu hai mắt đẫm lệ. Tiêu lên, tiên trưởng đã giết ta ngô ra rất nhiều người, có thể buông tha con của ta. Chỉ cần tiên trưởng từ bi, thiếp thân nguyện ý hầu hạ. Bất đồng này Mỹ Mạo Thiếu Phụ nói xong. Vương Sùng Tiểu nhất kiếm cho qua, liên Mỹ Mạo Thiếu Phụ cùng nàng trong ngực hài Nhi, cùng nhau chém giết. Kim Giáp Ma Tôn chuyển thế chi thân được chảm, này một phương thiên ma vọng cảnh, nhưng không có tan vỡ, ngược lại có một cái mênh ngông lôi âm, quắc, người liên vô tội phu nhân, Hải Nhi đã giết, ở đâu hoàn tu cái đó đạo, luyện cái đó đức. Màu đi chết đi. Thiên ma bí mật thanh âm cuồn cuộn, được thiên ma vọng cảnh gia chỉ thập phần cổ mê hoặc lòng người. Vương Sùng cười nói, càng là thiên ma, càng là lấy đạo đức thêm người. Nói không nên sát sinh, tiêu khuyên người ăn trắng thuần, đối xử mọi người ăn chay rồi, còn nói thảo mộc cũng hữu tình chúng sinh, không nên tổn thương, lại khuyên người tuyệt thực, đợi đến người chết đói, lại bốn phía kinh giường còn đây là đạo đức thánh nhân, chúng sinh mẫu mực, khuyên người đi học. Người khuyên nếu nói đến ai khác vẫn là thôi. Làm sao có thể tới quên ta? Nếu không phải là ta cơ duyên không có ở đây Ma Môn, đã sớm đem các ngươi bọn này thiên ma luyện, thử diễn thiên ma đoạt đạo bản lĩnh, làm cho ngươi biết cái gì gọi là thật thiên ma. Kim giáp Ma Tôn vẻ sợ hãi giật mình, "Quát, ngươi!" Vương súng quát, "Ở đâu quá nói nhảm nhiều. Nạp mạng đi." Hắn cũng không vận dụng bất luận cái gì cấm pháp, huyền thiên tử khí lượn quanh thân, vô số huyền tím phụ lục tại tử khí bên trong, chìm chìm nổi nổi, hào quang mơ hồ, những nơi đi qua Thiên ma vọng cảnh được đều đẩy ra. Huyền thiên tử khí không cách nào không phá, nhất là thiên ma chi pháp, càng là như dương thang phí tuyết, đơn giản liền có thể tăng giá. Kim Giáp Ma tôn trường tiếng gào rú, nhưng thủy Trung không hề động tác, thẳng đến Vương Sùng đem thiên ma vọng cảnh quét sạch bảy tám phần, cái thế giới này mới bỗng nhiên biến hóa, theo có sơn thủy sinh linh, hóa thành vô tận hư không, xa xôi rộng lớn. Vương Sùng thi triển huyền tinh tốc nguyệt chi thuật, vượt qua vũ trụ, không trở tay kịp chỉ thấy đến trong hư không, có một cái ma nhân Thân cao vạn trượng, hung mảnh dữ tợn, chỉ là rồi lại ngủ say không nổi, không có tỉnh lại. Vương Sùng cười nói, thiên ma vọng cảnh chính là ma nhân một giấc chiếm bao, ngươi vì vây khổ ta, bản thân đi ngủ, ta lại chưa từng ngủ, chẳng phải là mặc ta xâm lược. Vương Sùng rối ra một ngón tay, trực chỉ bầu trời, quắc, khiến cho ta chém ngươi, chiếm ngươi đạo Pháp A. 49 đạo huyền tử kiếm quang hợp bích, hóa thành một đạo huy hoàng kiếm ý, xuống vừa rơi xuống, trong lúc ngủ say ma nhân đã bị chạm đầu thân hai phần. Vương Sùng hoàn đối đại ra tay, Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, cẩn thận đông ngự. Tiểu tắc ma tâm nói, ngược lại là thiếu chút nữa đã quên rồi người này. Diễn Thiên Châu nhắc nhở thập phần kịp thời, một tòa vạn ma sơn tại sau đó chốc lát, tiểu phá vỡ thiên ma vọng cảnh, đón nhận vương Sùng âm dương thiên phụ kiếm. Đông ngự đạo nhân đem vạn ma sơn cô đọng, không là dùng để tỏa chấn hư không, chính là trên đời nhất đảng phòng ngự diệu pháp. 49 đạo âm dương thiên phụ kiếm kết hợp huyền tử kiếm quang, chém vào vạn ma Sơn giống như chém vào hư không, Vương Sùng biết rõ người này am hiểu nghịch chuyện hư không, cường công khó phá, vội vàng đem kiếm quang vừa thu lại. Đâu ngữ dùng Vạn Ma Sơn Thu Kim Giáp Ma Tôn thủ cấp, đang muốn lại đi thu Kim Giáp Ma Tôn thi thể, Vương Sùng thi triển vật đổi sao dời chi thuật, tiện tay đoạt Kim Giáp Ma Tôn không đầu thi thể, trùng thiên tà kim liên, tiểu ném vào tiểu hoàng xà trong bụng hắc phong đạo phủ. Đâu ngữ đạo nhân khống chế Vạn Ma Sơn, hư hư nhếch hoảng, ma vọng cảnh đã bị hắn thu lấy, vị này ma thực tông tử, cười lạnh một tiếng nói: Mau nhìn ngươi có bao nhiêu bổn sự, có thể giết được bao nhiêu ma nhân. Vương Sùng cười nói, giết ngươi tất nhiên không có đắc vấn đề. Đâu ngự đem vạn ma Sơn thu nhập trong cơ thể, đại tu đồng bền, hai tay mở ra, cười lạnh nói, ngươi mau nhìn xem trái phải. Thiên ma vọng cảnh vừa đi, Vương Sùng Sơn Hải Kinh pháp lực lập tức trở về, hắn dùng đã quen Sơn Hải Kinh, tùy ý thu thiên phủ thư đạo pháp, trái phải nhìn lại, đã thấy hơn 10 đầu dương chân đại ma, đang tại đâu ngự sau lưng, từng cái một mắt lộ ra hung Quang Giữ tợn đáng sợ. Nhiều ma nhân đã hiển hóa thiên ma thân thể, không phục ma nhân hình tượng, hiển nhiên đã là muốn thông suốt đem hết toàn lực, đánh chết vương sùng rồi. Vương sùng thi triển nhất thức sơn hành hải túc, đột đã đến một đầu dương chân đại ma bên người, tay nâng quyền hạ, chỉ là một quyền, liền đem này đầu đại ma xanh xanh đánh bại. Tiểu tặc ma mình cũng lắp bắp kinh hãi, têu lên, vì sao như vậy yếu. Liên đâu ngự cùng kim giáp cũng không bằng. hắn bên này giật mình, bên kia đâu ngự đạo nhân tiểu không chế vạn ma sơn đánh tới đêm này đầu đại ma đã thu vào vạn ma sơn. Vương Sùng biết rõ đâu ngự khó đấu, linh chỉ kiếm cùng một chỗ, cho qua vị này ma thực tông kiếp tử, chọn chúng một đấu khác dương chân đại ma, song phương phổ vừa tiếp xúc với chiều, tiểu tặc ma đã cảm thấy không đúng. Hắn thầm nghĩ, như thế nào dương chân cảnh đại ma, cũng như cái này mỏng yếu. Vương Sùng vừa mới cùng đông ngự đạo nhân, kim Giáp ma tôn đấu pháp, đều là đấu có qua có lại, coi như là hắn vui mừng không sợ, nhưng cũng không có cảm thấy, hai vị này đại địch đủ yếu đều là thế lực ngang nhau đối thủ. Lúc này thay đổi địch nhân, tao ngộ còn lại thiên ma ngoại nhân, Vương Sùng chỉ cảm thấy có một loại rừng dưa mổ đồ ăn cảm giác sảng khoái. Hắn bên này bất quá tam kiếm, tiêu đánh bại thứ hai đầu dương chân đại ma, Đâu Ngự đạo nhân lại phục lao đến, khống chế vạn ma sơn đem chi cứu. Hai người giống như bước sang năm mới rồi, hạ sủi cảo ăn sủi cảo giống như. Vương Sùng đánh bại một cái, Đâu Ngự đạo nhân tiểu khống chế vạn ma sơn xông lại, nuốt vào một cái, đây là mở miệng một tiếng rất có chút ít thơm ngon chi ý. Vương Sùng Bốn đang coi là, Đâu Ngự đạo nhân là dốc sức liệu mạng cứu người, nhưng hắn rất nhanh tựu phát giác không ổn. Quá, Đâu Ngự đạo nhân. Ngươi đây là muốn mượn kiếm của ta, giúp ngươi đánh tan những thứ này mà nhân sao? Đâu Ngự đạo nhân cũng không giấu dếm, cười ha hả kêu lên, tiểu tặc. Ngươi phản ứng ngược lại là nhanh, rồi lại khả có biện pháp ngăn cản. Vương Sùng thật đúng là không có biện pháp gì ngăn cản, chỉ là những cái kia Dương Chân đại ma, chính là được Kim Giáp ma tôn triệu hoán tới đây. Này đầu dương chân cảnh đỉnh phong đại ma, biết mình nếu không dịu, chịu hắn những ngày này ngoại ma nhân, là vì bảo trụ bản thân một mạng. Rồi lại ở đâu liệu, mình bị vương sùng phá thiên ma vọng cảnh, hoàn nhất kiếm chém giết, đầu người được đầu ngự cấp đi, thi thể được vương sùng thu, trọng yếu không có chống được bộ hạ tới cứu viện binh. đâu ngự đạo nhân cũng không phải thiên ngoại ma nhân, hắn thế nhưng là chính tông ma môn xuất thân, nơi nào sẽ cùng ma nhân một lòng. Hắn nuốt kim giáp ma tôn đầu người. Tiêu không bao giờ nữa chịu cùng Vương Sùng đấu pháp, chỉ là giật dây những ngày này ngoại ma nhân xuất chiến. Vương Sùng nhắc tay dơ lên trường giữa, liên tục đánh chết 6 gã dương chân cảnh đại ma, hung uy quá lớn, đã liền đau ngự cũng thầm giật mình, húng chi còn lại ma nhân. Những thứ này ma nhân vốn đang coi là, bản thân một nhóm hơn 10 coi như là tan vỡ chính tà thập nhị đại phái bên ngoài, bất luận cái gì một nhà cửa phái đã vậy là đủ rồi, ở đâu rất cao minh được một cái kim đan cảnh tiểu dễ như trở bàn tay giống như, tiện tay chém giết. Đâu ngự đạo nhân cùng vương sùng đối thoại, những thứ này ma nhân nghe được trong thai, lập tức đã riêng phần mình sinh sợ. Thiên ngoại ma vật vốn chính là người trong ma môn, thiên ma đoạt đạo đối tượng. Song phương hợp tác, cũng không quá đáng là lợi ích kết hợp, ở đâu có quá mức tín nhiệm. Lúc này đâu ngự rõ ràng muốn gải bấy bọn hắn, những thứ này ma nhân nào dám tiếp tục lưu lại, riêng phần mình thúc dục một thân ma pháp, có vượt qua vũ trụ, có chút thi triển biến hóa chi thuật, riêng phần mình bỏ chạy. Đều không cần vương sùng đối bắt Đâu ngự đạo nhân tựu bỏ xuống tiểu tạc ma, quắt to một tiếng, khống chế vạn ma sơn đụng vào hư không, liên tục nuốt hai đầu dương chân cảnh đại ma. Những thứ này đại ma tại vương sùng thủ đáy, không chịu nổi một kích, gặp hầu như không tồi vương sùng bao nhiêu đông ngự, cũng giống như vậy không chịu nổi một kích, cho vị này ma thực tông kiếp tử liên tục nuốt hai đầu ma nhân, còn lại thiên ngoại ma nhân càng là chạy nhanh rồi. Vương sùng mắt nhìn lấy đông ngự, mượn cơ hội sẽ chạy thoát, cũng không đổi bắt. hắn tuy rằng không sợ ngự Nhưng là vẫn thật là giết không được người này, coi như là thay đổi nguyên thần thứ hai, tiểu phích lịch bạch thắng, vẫn là là nan giết người này. Đâu ngự tinh thông vô số ma môn bí pháp, không phải là những ngày kia ngoại ma nhân có thể so sánh. Lúc này đây coi như người chạy thoát, nhưng tiếp theo, khả cũng không phải là như vậy dễ dàng. Vương Sùng chắp tay đi vào tiểu hoàng sa bụng, xong tất cả cũng không có để trong lòng, Tây Hải bát phái những người kia, hắn đấu pháp thời điểm, còn có thể đã làm một ít trong non, khiến cái này người có thể còn sống. Tuấn Nguyên Lãng nhìn qua trận này động trời đại chiến, toàn bộ người đều có chút ít thất hồn lạc phách, hắn vốn đang coi là, bản thân khoảng cách Vương Sùng, cũng không nhiều lắm chênh lệnh, rồi lại ở đâu rất cao minh, hai người chênh lệnh, đã không là có thể đánh đồng rồi hả. Vương Sùng ác đấu đâu Ngự đạo nhân, hắn đã cả kinh trận mắt há hốc mộn, về sau kim giáp ma tôn xuất hiện, tuần Nguyên Lãng còn tưởng rằng, này thế giới sinh linh sợ là muốn toàn hàn diệt. Đợi đến Vương Sùng cùng đâu Ngự liên thủ bị phá vỡ thiên ma vọng cảnh. Lại có hơn 10 đầu dương chân cảnh đại ma xuất hiện, tuần nguyên lãng tâm tình, thoải mái phấp phồng, đầu cho là mình gặp được thế giới cuối cùng ngày. Sau đó hắn liền gặp được rồi, đến nay đã không thể tin một màn. Vương Sùng cùng đông ngự liên thủ này sinh, đem một đám dương chân cảnh đại ma, tựa như đập chuột đất giống như trục chết. Những cái kia khí diễm ngập trời, dương chân cảnh ma đầu, rõ ràng nhất nhân có thể thoáng hiển lộ ra, có thể ngăn cản ba chiêu 2 thức buồn sự. Tuần nguyên lãng thế mới biết, mình cũng tính là thiên tài. Nhưng cùng vương sùng cái loại này ngút trời kỳ tài, hoàn toàn cũng không cùng, hai người cho tới bây giờ sẽ không có tại cùng một cái thế giới qua. Vương sùng tại tiểu hoàng xà trong bụng, gặp được kim giáp ma tôn thân thể, nhịn cười không được một tiếng, quắc, chính là dương chân cảnh bảo bảo, cũng tới của ta đại la đảo quát tháo. Thật cho là ta quý con ương, tính khí là tốt sao. Tiểu hoàng xà trong bụng vài đầu tiểu xúc, hát phong song sát, ma thi yên tĩnh nhất cổ, ma thi đồng sơn, kim giáp ma nhân, độc bồ đề cùng nam hùng hòa thượng cùng một chỗ sắc mặt như đất. Ba Dương Chân cảnh tiểu xúc cùng hai cái Kim Đan cảnh tiểu xúc đã âm thầm đoán, Dương Chân cảnh cũng có cao thấp đấy, làm sao lại đều là bảo bảo. Chỉ là năm người chứng kiến khắp cả người sinh ra Kim Liên, đang tại tận lực chống cự Thiên Tà Kim Liên ăn mòn kim giáp ma tôn, thật chậm đã thu nhiều loại tạm nghiệm, cùng một chỗ xung lên, riêng phần mình thi triển công lực, thúc đẩy sinh trưởng Thiên Tà Kim Liên. Mấy người bọn hắn trong cơ thể con người đều có Thiên Tà Kim Liên, cho nên khí tức tương thông, đem chân khí đưa vào qua. Thiên tả kim liên đốn là mở tạ không nớt, sáng lạn vô cùng. Trôi qua lưỡng ba canh giờ, không đầu kim giáp ma tôn liền đứng lên. Hắn đem ngực một vòng, hai vũ tiểu sinh ra đôi mắt, rốn đều dài ra miệng, ồm ồm kêu lên, tiểu xúc kim giáp, ra mắt chủ nhân. Vương Sùng đang muốn gian dậy, đã thấy này đầu mới thu phục tiểu xúc, thình lình thống khổ kêu một tiếng, đầu của ta. Vương Sùng thò tay nhấn một cái, mượn kim giáp ma tôn thân thể, cảm ứng được đầu lâu của nó, đang tại bị người lấy vô thượng ma công xanh xanh luyện hóa. Vương sùng thở dài, thúc dục thiên tà kim liên, chặt đứt kim giáp ma tôn cùng đầu lâu ở giữa liên hệ. Cái này đầu lâu, hắn thế nhưng là lấy không trở lại, cũng không đáng đến vì thế phí tâm tư gì, trực tiếp chặt đứt cùng kim giáp ma tôn ké ngã sọ ở giữa cảm ứng, chính là đơn giản nhất cách làm. Đâu ngự đạo nhân đang tại luyện hóa, được vạn ma sơn trấn áp kim giáp ma tôn đầu lâu, thỉnh lính ma khí chật nhẹ, An mòn viên này lục dương ma bài, rất nhanh nhiều lần, không khỏi mỉm cười, nói ra, quý con ương. Ngươi dù là một thân bản lĩnh, xảo trá đa trí, còn không phải được ta lợi dụng một hồi. Bất quá khoảng cách, kim giáp ma tôn đầu lâu tiểu bạo tán thành một chút cũng không có cùng ma khí, hòa nhập vào vạn ma sơn bên trong, về phần những cái kia cũng bị đầu ngự đạo nhân đã thu vào vạn ma sơn ma nhân, vốn đang tận lực chéo trống. Chỉ hoan qua tay tới đâu ngự đạo nhân, nơi nào sẽ quan tâm những thứ này ma nhân, thúc dục thiên ma đại thủ ấn, cách không nhất ích. Những thứ này ma nhân ở đâu có vương sùng bốn sự, Vốn là bị nhốt tại vạn ma sơn, một thân công lực thi triển không đi ra lục bảy thành, gặp được đâu ngự đạo nhân lấy vạn ma sơn, hùng hồn vô cùng ma công, thúc dục thiên ma đại thủ ấn, những ngày này ngoại ma nhân được xanh xanh đánh bại. Đâu ngự đã run một cái, ngoài thân hiện lên vạn ma sơn, hắn ngửa đầu nhìn về phía hư không, thật lâu mới lên tiếng, của ta dương chân lục nan, chỉ sợ cũng nhanh đã tới rồi. Đợi đến ta vượt qua dương chân lục nan, chính là ô dương đổ, bạch thắng, quý quan đứng đám người ngày chết. Đâu ngự đạo nhân rút thân nhất tung, đụng vào hư không, thoáng qua sẽ không biết tung tích. Đi theo tại lăng phi bên người chán nạn thư sinh, thình lình trong lòng sinh ra sợ hãi, những ngày này ngoại ma nhân giữa đều có cảm ứng, hán tựu cảm ứng được kim giáp ma tôn vỡ lạc, cùng với mấy tên dương chân cảnh đồng loại biến mất. Chẳng lẽ là cái này giới lại có đại năng thế hệ ra tay? Ta chỉ cảm thấy ma khí rầm rạp, chẳng lẽ là ma môn vị nào lợi hại đại thánh xuất thủ? Chán nạn thư sinh do dự một chút, nói ra bản thân một cái cũ nát trường kiếm Thoáng qua vượt qua vũ trụ, về tới lúc trước kim giáp ma tôn triệu tập chúng ma nhân địa phương. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện quả nhiên thiếu đi vài thứ đồng loại. Mười mấy tên dương chân cảnh thiên ngoại ma nhân, si xào bàn tán, không trở tay kịp có một cái đôi mắt sắc làm vàng dòng ma nhân, cất bước đi ra, kêu lên, kim giáp đại nhân đã vỡn lạc, không biết chết ở người nào nhân thủ. Nhưng chúng ta thiên ngoại ma nhân không cũng không có thống lĩnh, ta khước tử ma huyền cầm đầu lĩnh. Chán nạn thư sinh lập tức kinh ngạc, kêu lên. Ma huyền công lực lượng chẳng hề rất cao, chưa đủ cầm đầu lĩnh. Kim mâu ma nhân thình lình dơ tay, có mấy danh ma nhân tựa hổ có an ý giống như, đem một thân ma công cách không sang vào thân thể của hắn bên trong. Kim mâu ma nhân hư hư nhất bắt, thì có vô cùng sẽ rách hư không lực lượng, hướng chán nản thư sinh chụp xuống. Chán nản thư sinh thở dài một tiếng, chỉ có thể vô tay một cái trung cụ nát trường kiếm, một đạo kiếm quang bốc lên, lập tức kích phá Kim mâu ma nhân đánh nát hư không ma pháp. Hắn nhìn chung quanh một phen. Thấy rõ ràng không người phản đối, chỉ có thể gật đầu nói, nếu như tất cả mọi người như thế bức bách, ta tiểu cố mà làm, làm thế hệ này thống linh a Một đám ma nhân hơi không người, làm cho chán nản thư sinh leo lên ma tôn bảo tọa, vị này như thường ngày có chút ít xuất hiện ma nhân, ngồi ở trên bảo tọa, than nhẹ một tiếng, thình lình nói ra, dương chân tu vi, sợ là thật không đủ để, thống mang chư vị, duy trì cái này giới cân bằng. Ta tiểu! Phá cái kính đi! Hán khí tức trên thân! Thình lình tiểu nguồn gốc thâm này sinh, trên thân bay ra vô số đạo kim tuyến, như thế đâu ngự đạo nhân lúc này, là được nhận ra được, cái này chính là luyện ma kim tuyến. chương 695, Nhất Trọng Sơn, Nhị Trọng Sơn, núi xa trời cao yên thủy hẳn. Mỗi bay ra một cái kim tuyến, chán nạn thư sinh thân thể tiểu giảm bất một tia vô số kim tuyến phi không, chán nạn thư sinh thân thể dần dần được rút sạch. Tất cả hắc bảo ma nhân nhìn qua mới đại thống lĩnh, chờ đợi hắn đột phá cảnh giới, ma huy cái thế. Lại nghe được một tiếng thống khổ kêu sợ hãi, không nên. Chán nạn thư sinh toàn bộ sụ đổ tán, vô số kim tuyến uốn lượng, dạo chơi bầu trời, tựa hồ một đám kỳ dị yêu trùng. Vừa rồi kim mâu ma nhân, cũng không quay đầu lại, dựng lên độn quang liền đi. Còn lại ma nhân phản ứng, có sắp có chậm, nhưng đại đa số đều là ra mắt tình như vậy huống này là. Đột phá cảnh giới thất bại. Toàn bộ được ma nhiễm rồi. Thiên ma nhiễm hóa. Thiên ma nhiễm hóa đại biểu hai chuyện, chuyện thứ nhất mà. Cái này gọi là ma huyền ma nhân, không phải thiên ngoại ma vật là thiên ma thân thuộc, thân thể của hắn chỉ là sắc không thừa nhận một vị ma tôn, thậm chí lại thêm đại nhân vật ý thức. Chuyện thứ hai mà, này là thể sắc không chịu nổi gánh nặng hóng mất. Đầy trời luyện ma kim tuyến, giống như khát máu yêu trùng, tại chẳng có mục tiêu du đang sau đó, cảm ứng được lưu lại ma nhân khí tức, nhất ổ vọt xuống tới. Vài thứ phản ứng chậm nhất ma nhân, vốn xuất thân không tốt, ma thức bên trong không có tương quan trí nhớ, còn muốn thôi vận pháp thuật phản kháng. Nhưng như thế nào phản kháng đúng không? Phương pháp này đã liền vương sùng linh trì kiếm đã chẳng không. Vào đầu một vị ma nhân được hơn 10 căn luyện ma kim tuyến thấu lòng mà vào, hết thảy pháp thuật cũng không thể ngăn cản, vốn là điên cuồng hét lên một tiếng, hiện thiên ma chi thân, thỏ tay đều muốn rút ra luyện ma kim tuyến. Nhưng mà hắn rút ra nhất căn, thì có 2-3 căn chui vào ma thân, hơn nữa luyện ma kim tuyến ma pháp khó làm thương tổn, chỉ cần thoáng buông tay, tiểu lại phục chùi qua thân thể. Này đầu ma nhân khổng lồ ma thân! Tinh khí rút nhanh chóng, một thân hùng hậu ma khí dần dần tiêu tán, ma thân cũng bị luyện ma kim tuyến thôn phệ khô khát, cuối cùng đồng một tiếng, ma thân bạo tán, vô số luyện ma kim tuyến phi không. Đi chậm chạp ma nhân, liên tục hiểu rõ người được luyện ma kim tuyến tiêu diệt, chỉ có một vị hắc bảo ma nhân thập phần cổ quái, hắn một thân hắc bảo đem thân thể bao lại, ngay cả mặt mũi lâu cũng không biểu lộ. Luyện ma kim tuyến chui qua hắc bảo bên trong, sẽ thấy không một tiếng động, ngoại trừ một thân hắc bảo nhẹ nhàng phiêu dãng, không tiếp tục kỳ biến hóa của hắn. Đợi đến lấy ngàn mà tính luyện ma kim tuyến, đem lưu lại thiên ngoại ma nhân càn quét không còn, lại phục diễn sinh ra hơn trăm căn bản không tuần lự quanh, thấy còn có một ma nhân, tiểu đã bay xuống. Từng đám cây luyện ma kim tuyến chui qua cái này hắc bảo ma nhân tay háo, cũng là tựa như châu đất xuống biển, rất nhanh tiểu không một tiếng động. Đợi đến tất cả luyện ma kim tuyến đã chui qua cuối cùng người này hắc bảo ma nhân thân thể, hắn thình lình phát ra hoa hoa tiếng cười, nói không nên lời khủng bố đáng sợ. Ngay đầu hắc bảo ma nhân chậm rãi đứng lên, Do xét tay khẽ vơi, chán nạn thư sinh rơi mất cũ kỹ trưởng kiếm giống như được sợi tơ dẫn rát, theo trên mặt đất bay vào lòng bàn tay của hắn. Cũ kỹ trưởng kiếm vào tay, tự có một đạo luyện ma kim tuyến theo trong hắc bào chui ra, tựa như vật còn sống, tại cũ kỹ trưởng kiếm trên vòng khẽ quấn, im hơi lặng tiếng tan dã tại trên vỏ kiếm. Trôi qua một lát, lại phục có nhất căn luyện ma kim tuyến chui ra, căn này luyện ma kim tuyến rồi lại trực tiếp chui qua kiếm trong vỏ. Từng đám cây luyện ma kim tuyến chui ra lấy các loại phương thức chui qua cũ kỹ trường kiếm vỏ kiếm. Cũng không biết trải qua bao lâu, vị này hắc bảo ma nhân mới ngửa mặt lên trời thách dài, dùng một loại kỳ dị tần suất không loại người lạ ngữ điệu, chậm dại nói ra, chúng sinh đều bộ ma tính, mau xem ta ma độ chúng sinh. Hán thình lính dơ thẳng lên trời cùng thiếu, tựa hồ gặp quá mức chuyện buồn mà, tiếng cười không chỉ, người rồi lại hóa thành một đạo ma quang, sông lên trời mà đi. Vương Sùng trở về đan đỉnh đảo, một đám môn đồ tất cả đều như quan th Vương Sùng Luân Phiên Đại Chiến Đông Ngự Đạo Nhân, Kim Giáp Ma Tôn, hơn 10 tên Dương chân Cảnh Đại Ma, cuối cùng đại thắng mà về. Lần này chiến tích huy Hoàng đủ để bằng được Nga Mi Nam Tông Tiểu Kiếm Tiên Âu Dương Đổ, cùng với Nga Mi Bản Sơn Tạm Thay Trưởng Giáo Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng. Trước cả hai đây là Dương chân Cảnh, Vương Sùng Nhưng là mới thành lập Kim Đan. Cho nên trận này đại chiến, làm cho quý quan ứng môn hạ chúng đệ tử, càng là cảm xúc bành trướng, thật nhiều người thậm chí thầm nghĩ, Lao Sư Ta năm đó là đại diễn cảnh thứ nhất Lần này tất nhiên là kim đan cảnh đệ nhất. Vương sùng luyện hóa ngũ hành linh tinh, tu thành sơn hải kinh pháp lực, hùng hậu vô cùng, thuần túy lấy chân khí hùng hậu mà nói, dương chân cảnh cũng không được mấy người có thể so ra mà vợn, kim đan cảnh có thể nói pháp lực hùng hồn đệ nhất. Nếu bàn về đầu pháp, hắn cũng là đệ nhất. Chỉ là hôm nay tiểu tạc ma, loại này cùng cảnh giới đệ nhất ấy, đã khinh thường nhất giả bộ, hắn nhìn lướt qua môn hạ chúng đồ đệ, thở dài một tiếng, nói ra, chính là vài thứ dương chân cũng tu làm sư phụ tự mình ra tay. Sao so với được các ngươi bạch thắng sư thúc, gần nhất thu cái đồ đệ gọi là huyết Như Lai, dù gì cũng là thái ớt cảnh, đủ để thay hắn phân ưu. Vương Sùng nhìn lướt qua, những thứ này đồ đệ, thấy tất cả mọi người sắc mặt xấu hổ, tiếp tục nói, ta cho tới bây giờ đã chỉ hy vọng, chúng ta này nhất mạch có thể một đời mạnh mẽ suốt một đời, trông chờ đồ đệ so với ta cái này là càng mạnh hơn nữa. Nhiều cái kim đang cảnh đồ đệ, Từ Văn hòa, Đồ Long Tử, Nhạn Nam Sinh, Từ chấn tứ đại đan đỉnh môn dương chân, vẻ mặt đồ nhi có chuyện nói. Vương Sùng lại vỗ một cái đuổi, nói ra, ta nói không riêng gì cảnh giới. Đại môn lại cùng nhau thầm nghĩ, sư phụ loại người như ngươi kim đan, chúng ta cũng không so bằng A. Vương Sùng chăm sóc một phen đồ đệ đám, kỳ thật hắn cũng chính là cùng cực nhàm chán. Những thứ này đồ đệ không có hắn như vậy tư chất, cũng không có cơ duyên của hắn, mặc dù giống nhau tu luyện, giống nhau cảnh giới, cũng kém chi khá xa. Giống như huyền diệp cũng học hóa long kiếm kinh Đông hành vô địch, Huyền Hạc cũng học hóa Long kiếm kinh, một người có thể chọn 4 năm cái yêu tộc kim đan. Vương sùng lại phục đem đồ Long tử cùng từ trấn tiêu đến, ban cho hai phần thái bạch kiếm, lúc này pháp bảo 10 lưỡi kiếm phôi đã ban thưởng đi xuống 6 khẩu, lập tức cảm thấy có chút giật gấu và va vai, nghèo rất mỏng tươi. Thầm nghĩ, hôm nay ta đúc thành kim đan, có phải hay không cũng nên cân nhắc khai lò luyện một hồi kiếm. Nếu ta luyện kiếm, lúc này lấy Linh Sơn kiếm là thứ nhất lựa chọn, có thể tăng dày lăng hư hộ lô hự. Vương Sùng đang suy nghĩ, thình lình có môn nhân vội vàng tiến đến bẩm báo, hảo kêu lão ra biết được, Yêu Nguyệt phu nhân đến, đến rồi. Vương Sùng chưa phát giác ra hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, Yêu Nguyệt tỷ tỷ như thế nào xuất quan? Yêu Nguyệt bế quan cũng có vài chục niên, Vương Sùng có lẽ lâu không thấy, quá mức là tưởng nghiệm, lập tức hóa thành một đạo kim hồng, chạy ra khỏi phòng, quả nhiên rất xa thấy nhất phái tưởng Vân Thụy ai, tiên nhạc bừng bền, quả nhiên là Yêu Nguyệt phu nhân khí phái. Yêu Nguyệt lúc này đây, đem nhà của mình lúc đã mang ra ngoài, Còn có tha tất cả môn đồ. Yêu Nguyệt tu thành Dương Trần, lại là Kim Mẫu Nguyên Quân đồ đệ, cho nên tại thôn Hải Huyền Tông nội khí phái quá nhiều, cũng có quyền hành, nhưng mà tha lúc này ở đây xuất quan, hãy cùng sư phụ Kim Mẫu Nguyên Quân trở tự giá trong phái sự tình, tan mất trong tông môn quản nhiều loại việc vật với mà. Yêu Nguyệt vậy cũng là trở về nhà, cho nên phi độn chẳng hề nhanh, trên đường đi liên tục có đan đỉnh môn nhân tới đây bái kiến, qua lại thông truyền tin tức. Trôi qua một lát, chỉ thấy một đạo kim hồng bay tới. Đã rơi vào yêu Nguyệt vân trên ánh sáng, cười nói, yêu Nguyệt tỷ tỷ rốt cuộc xuất quan. Yêu Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn quanh, khẽ cười nói, ngươi tu vi cũng là tăng trưởng. Tiểu tắc ma hạc hạc cười nói, há lại chỉ có từng đó tu vi tăng trưởng. Ta hôm nay đã đúc thành kim đan, đáng được xưng trên một câu tiên đạo tông sư. Yêu Nguyệt vừa mừng vừa sợ, kêu lên, đệ đệ quả nhiên đúc thành kim đan. Vương Sùng đem thân lây động, nhất Sơn Hải hiện ra, lập tức lại có nhất Sơn Hải, liên tục ngũ trọng Sơn Hải. Tại mênh ngông biển lớn thượng bao phủ trăm giảm, nguy nga huy hoảng. Vương Sùng cười nói, yêu nguyệt tỷ tỷ thỉnh khán. Ta kim đan này hoàn khí phái sao? Yêu nguyệt đôi mắt đẹp nhìn quanh, môi anh đảo khẽ mở, tán thăn nói, nhất Sơn, hai trọng Sơn. Sơn viễn trời cao yên thủy hàn. Vương Sùng ha ha cười cười, ngũ trọng Sơn hải hội tụ, hóa thành một tòa nho nhỏ Sơn hải, rơi vào đỉnh đầu hắn thượng tựa như nhất quan. Sơn hải trùng trùng điệp điệp, trời cao yên viễn Yêu Nguyệt trong lòng tình lình sinh ra cảm khái, thấp giọng nói ra, năm đó ngươi hoàn bất quá là cái thiên cương. Tiếp theo mà nói, Yêu Nguyệt rồi lại không nói nữa, đó là vương sủng cùng bí mật của nàng, Yêu Nguyệt tuyệt sẽ không nói cho người bên ngoài nghe. Yêu Nguyệt năm đó gặp phải vương sủng hoàn toàn chính xác chính là cái thiên cương tiểu bối, tuy rằng hắn cố hết sức duy trì thể diện, còn có một thủ nhân yêu tương hóa chi thuật, thoạt nhìn cũng khôn khéo chống chết, giảo hoạt đa trí. Nhưng Yêu Nguyệt là cái gì xuất thân? Âm định hưu phi thăng. Cái này giới mạnh nhất mấy vị đạo quân, chính là thôn Hải Huyền Tông Diễn Khánh chân quân, Tiêu Diêu phủ Thanh hư nguyên diệu chân quân, cùng với Cửu Huyền, cái này ma môn xưa nhất người. Thôn Hải Huyền Tông lại là uy hoàng đại phái. Yêu Nguyệt đây là xuất thân kim mẫu nguyên quân bực này, nữ tính đạo quân môn hạ, kiến thức ánh mắt, coi như là huyền diệp chi lưu, cũng chưa chắc so với đến. Vương Sùng khi đó, tuy rằng biểu hiện tự nhiên như ý, Yêu Nguyệt phu nhân như thế nào nhìn không ra tới tiểu tặc ma quân Bạch. Hắn bình thường thoạt nhìn cũng là lạnh nhạt tự nhiên. Nhưng thỉnh thoảng cũng có chút tựa như chó nhà có tang biểu hiện, hơi có gió thổi cỏ lay, sẽ mơ hổ lộ ra lo sợ không yên vẻ. Nếu không phải là được vương sùng liều chết cứu được một cái mạng, yêu nguyệt phu nhân trong mắt, hoàn thật không có vương sùng loại này tiểu nhân vật. Về sau hai người quan hệ từ từ thân mật, yêu nguyệt cũng là ôm một cái ý niệm trong đầu, trên đời khó được có người đợi ta giỏi như vậy, ta tiểu liều mạng thịt nát sương tan, cùng hắn một hồi. Yêu nguyệt phu nhân thậm chí cũng nghĩ qua, nếu là diễn khánh chân quân tức giận Bản thân tiểu liều mạng thân tử đạo tiêu, cũng bảo vệ tới đây cái tiểu tình lang. Khi đó, yêu nguyệt phu nhân cũng biết, hai người trệ giữa, đều muốn an an ổn ổn, thật sự là khó như lên trời. Chỉ là chuyện kế tiếp, coi như là yêu nguyệt phu nhân cũng không cách nào tính định. Vương Sùng rõ ràng vào diễn Khánh chân Quân Pháp Nhãn, tự mình thu làm đồ đệ, lúc ấy yêu nguyệt cũng coi là, mình và vương sùng như thế qua cả đời, cũng coi như tiêu giao tiên lữ. Nhưng yêu nguyệt ở đâu liệu, vị này hãy lang đổi tên gọi là Quý Quang lương Quả nhiên như diễn Khánh chân quân nói vạn giảm hàn không chỉ một ngày, mắt vàng ngọc trào không phạm vật liệu. Chẳng những vừa bay sông lên trời, hơn nữa bay vừa cao lại viễn. Hôm nay quý quan đường, ở đâu là kim đàn cảnh tiên đạo Tông Sư? Bản thân Ái Lang, hầu như chính là ngày sau đạo quân mầm ngống, thôn hải huyền Tông đời sau trưởng giáo hậu tuyển rồi. Thôn hải huyền Tông quý quan đường 7 chữ này, cái này giới đạo môn hơi có ánh mắt thế hệ, ở đâu còn có người không biết. Người nào không biết người này đạo lực hùng hồn, cùng cảnh giới vô song vô song đối Bình sinh duy nhất hảo hữu, chính là tiểu phích lịch Bạch Thắng, tiểu tựệ hồ mơ hồ có như vậy một loại, không phải là như thế thế hệ, cũng không xứng kết giao khí khái. Yêu Nguyệt vẻ mặt ôn nhu, Vương Sùng khoe khoang trong chốc lát, bản thân tiên thiên ngũ khí kim đan, thấy Yêu Nguyệt tỷ tỷ chỉ là đang nhìn mình, cười mỉm rồi lại không nói lời nào, cũng ngượng ngùng thu tiên thiên ngũ khí kim đan, nói ra, tỷ tỷ lần này là giữ cửa hạ cũng mang đã tới sao? Yêu Nguyệt khẽ gật đầu, nói ra, cũng nên có người cho người xem nhà. Vương Sùng cười mịa một tiếng, lo nghĩ, khấu chỉ bắn ra, bay ra tam tràn thiên đăng. Đây là hắn làm môn hạ tu luyện đại sắc phong linh thần pháp, có một chiếc là trước kia luyện thành, một chiếc là mấy năm gần đây luyện ịu, còn có một tràn là từ đâu ngự đạo trong tay người đó tới. Hắn đối với yêu nguyệt phu nhân nói ra, chúng ta này đại la đảo, cũng không có gì trận pháp thủ điều khiển, ta vừa đúng theo nơi khác làm ra thái ớt tông hộ sơn trận pháp, luyện này mấy tràn thiên đăng, sẽ đưa cho yêu nguyệt tỷ tỷ, dùng để thủ hộ người lăng hư động phủ a Yêu Nguyệt hơi kinh ngạc, thu này tam trản thiên đăng, hơi chút xem xét, lúc này mới cả kinh nói, này một chiếc thiên đăng tế luyện tốt rồi, tiểu giống như một vị dương chân đại tu, chân quý như thế chi vật Vương Sùng trơ mặt ra cười nói, trên đời còn có vật gì, có thể so với Yêu Nguyệt tỷ tỉ, tỉ chân quý. Yêu Nguyệt đang tại môn đồ của mình, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, máng, quá mức không đứng đắn. Vương Sùng biết do Yêu Nguyệt mặt mỏng, cũng không dám nhiều ngoan cười, nói ra, hôm nay đan đỉnh môn cũng có bốn vị dương chân. Hơn 300 kim đan, yêu nguyện tỷ tỷ có thể gặp một lần, những thứ này không nên thân môn nhân. Yêu Nguyệt phu nhân nguyên lai cũng có vài chục tên đệ tử, đại đa số đã nhận ra Vương Sùng, các nàng ngày thường cũng cảm thấy đến, bản thân sư tôn quả nhiên tuệ nhãn thức ánh tài, chọn lấy một cái vị hôn phu, chính là cái này giới sau cùng nhân vật xuất sắc. Nhưng Vương Sùng hồi thôn Hải Huyền Tông thời điểm thiếu, thật nhiều yêu nguyện môn đồ, chẳng hề thái quen thuộc vị này sư phụ của thầy. Vừa rồi Vương Sùng triển lộ kim đan cảnh tu vi, Hắn cũng không thấy đến như thế nào, chính là hiển lộ bồn sự, cho yêu nguyệt nhìn hắn, cầu tốt bình luận chi ý. Yêu nguyệt cùng hắn thói quen quen thuộc, tuy rằng cũng biết tiên thiên ngũ khí kim đan khó được, là thiên ngoại chi phẩm, thực sự không có nhiều biểu hiện. Lại đem yêu nguyệt những thứ này môn nhân cho rung động hầu như chí không thể tưởng tượng nổi. Mới bất quá là kim đan cảnh, có thể hiển hóa bực này ngoại cảnh huyền cảnh. Cái kia phải là nhiều hùng hậu công lực. Thật nhiều dương chân cảnh đại tu, cũng không được như vậy tu vi. Đợi đến Vương Sùng nói lên, môn đồ của mình có bốn vị dương chân, một đống nhất ổ kim đan, cũng làm làm bảo bảo giống như, càng là khiếp sợ tốt đỉnh, mời môn hạ, hôm nay cũng chỉ có một vị kim đan đồ đệ, đây là dẫn theo mấy trăm năm, coi là y liệt bắt truyền nhân, còn lại cũng không quá đáng đều tại đại diễn cảnh giới. Vài vị yêu nguyệt môn nhân, còn tưởng rằng Vương Sùng suy nhưu, nhưng trôi qua một lát, tiểu có mấy trăm người bay lên không mà đến, cầm đầu bốn người, cầm trong tay một cái thái bạch kiếm, đều là phong thần tu lão, tay áo bồng bềnh dung mạo như tiên. Từ văn hòa, đồ long tử, nhạn nam sinh, từ chấn nguyên tại tiểu dương cung cùng thiên chỉ đạo, chính là nhất đẳng xuất sắc nhân vật, dầu gì cũng là kim đàn cảnh nhân vật. Hôm nay tu thành dương chân, cho vương sùng phái ra, coi như dựa, vậy thì thật là muốn nhiều bài mặt, thì có nhiều bài mặt. Thậm chí so với từ văn hòa, đồ long tử, nhạn nam sinh, từ chấn này đàn đỉnh mồn tứ dương chân, đằng sau hơn 300 kim Đan đã lộ ra không có như vậy rêu ra rồi. Những người này chính giữa là vương sùng vài thứ thân sinh đồ đệ, rất xa gặp được yêu nguyệt phu nhân vân quang, tiểu cùng một chỗ quá to, các đổi nhi cùng nền sư mẫu. Yêu nguyệt phu nhân khuôn mặt từng đỏ, tha một cái còn chưa xuất giá nữ tu, tuy rằng người người cũng biết, tha cùng quý quan đương quan hệ bất phạm, nhưng bị đương chúng kêu đi ra, vẫn còn có chút tiến thối mất theo, lại phục đấy lòng hơi sinh ý nghĩ ngọt nào Tha có lòng quát lớn một tiếng, rồi lại lại cảm thấy, cũng là đổi nhi đám bọn chúng có hào ý. Yêu Nguyệt Phu Nhân theo thôn Hải huyền tông mang tới đồ đệ đám, thấy khí thế như vậy rộng rãi đan đỉnh môn, mặc dù biết cũng không quá đáng là buồn môn nhánh bên, tu cũng không phải là chính tông đạo pháp, nhưng vẫn kiểu nhịn không được tâm trí thần riêu. Vương xung quát, mau đi cho các, an bài tốt chỗ ở, đây đều là người trong nhà, chớ có khách khí. Hắn không kiên nhẫn vân quang chậm chạm, rôi tay nắm chặt Yêu Nguyệt Phu Nhân Nhu Hòa Di, cười nói, những thứ này đồ đệ đám, để cho bọn họ tự đi đi đường, chúng ta đi đầu một bước ra. Yêu Nguyệt Phu nhân muốn đối đãi cự tuyệt, lại bị tiểu tặc ma kéo một phát niết, thân bất do kỷ cùng hắn cùng một chỗ, hóa thành kim hồng, vạch phá vòng trời, nhất thời bay vào đan đỉnh đảo. Yêu Nguyệt Phu nhân môn nhân đang suy nghĩ nên như thế nào theo sau, Đại Nguyệt Nhi lại càng chúng mà ra, kêu lên, "Chư vị tỷ muội mau đi theo ta." Đại Nguyệt Nhi được Yêu Nguyệt Phu nhân mang về qua thôn Hải Huyền Tông, lại phục quen thuộc đại la đảo, thậm chí coi như là toàn bộ Đông Hải, tha đã quen thuộc không được rồi. Cho nên tha ra mặt Thích hợp nhất, những cái kia đang đỉnh một người, cũng đều biết vị sư tỷ này. Cực liệt nhất là cùng Đại Nguyệt Nhi quen biết, dù sao hai người đã xuất thân Đông Hải, lập tức trong đám người kia mà ra, cười nói, Đại Nguyệt Nhi sư muội Những thứ này sư muội tiên đại an bài tại chỗ của ta đi. Đại Nguyệt Nhi suy nghĩ một chút, cười nói, quả nhiên là sư Vinh Thái Minh tiên thành thích hợp nhất. Vương Sùng lúc trước đã đáp ứng tiên thịnh tuyết, cố mà không có đem Minh Sơn Tông đưa vào lăng hư hồ lô, mà là đang đại la đảo khác thiết lập một nơi Làm cho Minh Sơn Tông di chuyển Về sau thôn Hải huyền Tông Vài thứ môn nhân đệ tử Ví dụ như Chu Hàn Chi Lưu Thấy bên này phong quang tú lệ Tiểu rời một đống tộc nhân tới đây Cùng Minh Sơn Tông chuyển nhân cùng một chỗ Tạo thành cái này một chỗ tiên thành Đích xác là thích hợp nhất thôn Hải huyền Tông Tới đây môn nhân cư trú Minh Sơn Tông người cùng thôn Hải huyền Tông Môn nhân đệ tử ra quyến liên hợp Ngược lại là sau cùng thôn Hải huyền Tông người tiếp nhận Chương 696 Dương chân Đệ nhất nan Cực liệt cười nói Chư vị sư tỉ muội, tiểu đệ cực liệt, đến sư mẫu coi trọng, thẹn là Thái Minh Tiên Thành đứng đầu. Của ta Thái Minh Tiên Thành có hơn 30 tu tiên thế gia, đều là chúng ta thôn Hải Huyền Tông tất cả mạch tộc nhân, chư vị qua bên kia có thể ở lại thêm thói quen một ít. Đan đỉnh đạo đều là đan đỉnh môn nhân, tu luyện là đan đỉnh pháp, cùng thôn Hải Huyền Tông chuyện chính đệ tử, kỳ thật hơi có chút không hợp nhau. Yêu Nguyệt Phu nhân môn hạ đại đệ tử, gọi là Từ Nguyệt Nhu, người sư Nguyệt Nhu tiên tử, cũng là mợi môn hạ duy nhất kim đang cảnh. Lập tức lại càng chúng mà ra, cười nói, ngược lại là đa tạ cực liệt sư hình, cái này an bài quá mức thỏa đáng. Trong nhà của ta cũng có tộc nhân tại Thái Minh Tiên Thành định cư, lần này đi ngược lại là có thể tính thăm viếng rồi. Vương Sùng cấp lấy Đại La Đảo cơ nghiệp, cũng có mấy gần trăm năm. Đại La Đảo tuy rằng trên danh nghĩa lấy A La Giáo cầm đầu, nhưng trên thực tế đan đỉnh môn cùng Thái Minh Tiên Thành nhập lại không quy thuộc A La Giáo quản thúc, hình thành tạo thế chân vạc thái độ. A La Giáo đạo Pháp sau cùng đầy đủ hết. Vương Sùng đem sở hữu cấp lấy tới pháp thuật đã thuộc về đại nhét vào A La giáo truyền thừa. Đan đỉnh môn lấy đan đỉnh pháp là truyền thừa, cũng có Vương Sùng thu thập tới sở hữu đạo pháp, chỉ là đại đa số đan đỉnh môn truyền người không thể tu tập, chỉ có một bộ phận không bị thiên cương pháp, đan đỉnh pháp hạn chế pháp thuật, tại đan đỉnh môn truyền lưu. Thái Minh tiên thành nhưng dần dần chuyển thành gia tộc thức truyền thừa, nguyên lai Minh Sơn tông đệ tử cũng dần dần sụp đổ, diễn hóa thành hơn 10 gia tộc. Bởi vì Vương Sùng cùng giáo chủ Cho nên A-la giáo cũng có nhiều môn đồ, tự giác tu thiên cương Pháp khó có thành tựu, chuyển lao đan đỉnh môn, đan đỉnh môn cũng có người chí hướng cao xa, chuyển đi A-la giáo học nghệ. Thái Minh tiên thành cũng có người không muốn, như vậy tầm thường, là tiên gia tiêu giao mải rúa trí khí, đi vào A-la giáo người cũng rất nhiều. Tam mạch đạo Pháp truyền lưu, dần dần phân biệt rõ ràng, thực sự có rắc rối phức tạp gút mắt. Từ Nguyệt Nhu cũng biết, sư phụ của mình yêu Nguyệt Giao bảo đấy mà đã trở tới. Các nàng những thứ này môn đồ tự nhiên cũng có chút tại đại la đảo đặt chân. Thái Minh Tiên Thành chính là ưu tiên nhất lựa chọn, nhưng chưa hẳn là lựa chọn tốt nhất. Từ Nguyệt Nhu đã sớm báo cáo qua yêu Nguyệt Phu Nhân, đều muốn tại đại la ở trên đảo, khắc đúc một tòa tiên thành, thứ nhất có thể là yêu Nguyệt Phu Nhân tiềm tu, thứ hai cũng thuận tiện bọn hắn những thứ này môn nhân đệ tử tu hành, lại có thể cùng còn lại người không có phận sự tách ra. Đâu là chuyện này mà, cũng không phải vội vàng sao động, khảo sát đại la đảo địa thế cũng cần phải nhất công phu Từ Nguyệt Nhu dẫn theo một đám các sư muội cùng theo cực liệt đi đại la đảo. Lúc này Vương Sùng đã đem yêu Nguyệt mang về đan đỉnh đảo, hắn đem lăng hư hổ lô phong xuất, cười nói, đan đỉnh ở trên đảo nhiều đều là ngày cũ phong xá, chưa đủ chiêu đại yêu Nguyệt tỷ tỷ không bằng tại của ta lăng hư động thiên ở. Yêu Nguyệt Phu Nhân xì một tiếng kinh miệt, nói ra, chớ có khiến cho Kim Úc tảng tiểu giống như. Vương Sùng có chút ngượng ngủng, chỉ có thể mặc cho do yêu Nguyệt Phu Nhân trở về ngày cũ chỗ ở. Nơi đây hắn cũng lâu không có ở đây cư trú, yêu nguyệt cũng dùng không quen những người khác thủ, thả ra bản thân luyện tạo sơn hải lực sĩ, làm một phen quét sạch, như vậy an rớt xuống. Vương Sùng vừa mới đột phá kim đăng cảnh, chính là củng cố đạo tâm thời điểm, cũng là đường vội mà bế quan tu hành, chỉ là phụng bối yêu nguyệt, thanh nhàn vài ngày. Một ngày này, thình lình có môn hạ đệ tử bầm báo, nói thiên hoa đạo thủy băng nguyệt đạo người tới thăm. Vương Sùng vội vàng cùng yêu nguyệt đi ra nền đón, hắn nhịn không được hỏi. Như thế nào vị này Thủy băng Nguyệt đạo hưu không ở trong nhà khổ tu, rồi lại tới chúng ta đan đỉnh đảo làm cái gì khác. Yêu Nguyệt nhàn nhạt, nhạt nói ra, là ta mời Thủy băng Nguyệt đạo hưu đến đây, tha cũng có chút cùng ta giống như, độ dương chân đệ nhất nan, cho nên muốn liên thủ một phen. Vương Sùng cả kinh nói, yêu Nguyệt tỷ tỷ cũng có chút độ dương chân lục nan. Yêu Nguyệt nhịn không được oán giận nói, có thể thấy được người chưa từng quan tâm qua ta. Vương Sùng kêu lên đụng thiên khuất, nói ra, đây cũng là trách lầm đệ đệ. Ta hôm nay mới là cái Kim Đan bảo bảo, ở đâu có nghĩ đến Dương chân Lục Nan đi tới. Húng chi của ta Sơn Hải Kinh cũng không có gì bình cảnh, Kim Đan tam thai họa, Dương chân Lục Nan, dựa vào đạo lực đụng qua, cũng đã vượt qua, liền thiếu suy nghĩ. Tê hoan vài câu, Vương Sùng còn nói thêm, tóm lại, cái này là đệ đệ sai. tỷ tỷ cần gì bảo vật độ kiếp nan, cứ nói với ta, coi như là ta a là giáo, đan đỉnh không có cửa đâu, ta cũng gọi là mấy người bằng hưu cùng đi giúp đỡ tỷ tỷ giành được. Yêu Nguyệt tức giận đáp, ngươi cái kia thật là bằng hữu. Vương Sùng vừa muốn giải thích, đã thấy Yêu Nguyệt đôi mắt đẹp thanh tịnh, giống như cười mà không phải cười, lập tức không dám nói bậy rồi, chỉ là ngượng ngùng nói ra, quyền coi như là bằng hữu đi. Yêu Nguyệt cũng không nói hắn, chỉ nói là nói, cũng là không cần phải cái đó, độ lục nan toàn bộ bằng đạo lực, ngoại vật cũng mượn danh nghĩa không đến. Chỉ là tại ngươi nơi đây độ dương chân đệ nhất nan, ta còn là yên tâm chút ít. Chuyện này, Vương Sùng thật đúng là không có cách nào khác hỗ trợ Tiểu tắc ma tuy rằng kim đàn cảnh vô địch, thậm chí dương chân cảnh có thể cùng hắn địch nổi người cũng không nhiều, nhưng dù sao cảnh giới bày ở chỗ này, hắn thân là kim đàn cảnh, không cách nào phỏng đoán dương chân lục nan là bộ rắn gì. Người tu đạo thai kiếp, mỗi người cũng không cùng, có thiên kiếp, có ma kiếp, có nhân kiếp, cũng có đến từ bản thân kiếp số. Vương sùng nguyên thần thứ hai tuy rằng hầu như có thể địch nổi đại chân nhân, nhưng dù sao cũng là nguyên thần thứ hai, nguyên thần thứ hai kiếp số cùng người tu đạo bản thân cùng một nhịp thở. Bản thân hắn công lực chưa đủ, nguyên thần thứ hai không có cách nào khác sớm một bước độ lục nan. Vương Sùng cũng là lo lắng yêu nguyệt, hỏi một tiếng Diễn Thiên Châu, ta khả có biện pháp nào hỗ trợ yêu nguyệt tỷ tỷ. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, ngươi chỉ cần không phải tại tha độ kiếp thời điểm, bộc lộ ra cái đó băng vân muội tử, hồng tụ muội tử, Hàn Yên lão bà, khiến cho tha tẩu hỏa nhập ma, coi như là giúp đại ân. Vương Sùng khí mắng to, ta sao là cái loại người này? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, Ngươi làm sao lại không phải loại người như vậy?" Hai người cãi vả vài câu, Vương Sùng trầm nghĩ, "Đối đãi ngày sau ta thành tiểu đạo quân, tiểu một cái tắt đập trên ngươi." Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, "Đạo quân khả đập bất tử ta." Yêu Nguyệt thấy Vương Sùng mặt lo lắng lo lắng, không biết hắn là cùng Diễn Thiên Châu cãi lộn hăng hái, còn tưởng rằng tiểu tặc ma là lo lắng cho mình, cười nói, "Tỷ tỷ cũng là nguyên quân đồ đệ, một thân đạo lực cũng coi như hùng hậu, chỉ cần không phải tuấn thành thái ớt cái loại này đại kiếp nạn." Chính là lục nan cũng không thấy đến không biết làm sao cùng ta Vương Sùng cười nói Yêu Nguyệt tỷ tỷ tất nhiên các nhân tiên tướng Hai người dắt tay nhau nên đón xuất Thủy Băng Nguyệt một thân băng hoàn đả bảo Dẫn theo hơn 10 cái đồ đệ Chống một đóa bạch vân mà đến Xa xa trông thấy Thủy Băng Nguyệt bên người Có một quen thuộc gương mặt Vương Sùng thình lình đánh cho một cái thình thịnh Thầm nghĩ ta hiện tại cùng khi đó không giống nhau Cũng không tên gì lý Cái đó minh chắc có lẽ không được nhận ra đi Yêu Nguyệt nhưng lại không biết Vương Sùng năm đó ở Thiên Hoa Đảo đã làm nên trò gì chuyện này, chỉ là vui dạo dược đối với Thủy Băng Nguyệt nói ra, Thủy tỷ tỷ tới rất tốt, ta chuẩn bị chút ít rượu và thức ăn, khó được tỉ mội chúng ta tụ hội, muốn nhiều vui vẻ mấy ngày. Chương 697, Tiên Nghiệt Vương Sùng hôm nay hình dạng, tính mạng, lai lịch, đạo phá đã cùng năm đó đi Thiên Hoa Đảo thời điểm bất đồng, nhưng vẫn cựu trong lòng lo sợ. Đối mặt Thủy Băng Nguyệt thời điểm, hắn hoàn không ra hồn. Dù sao Thủy Băng Nguyệt cũng không quá đáng là một cái bình thường dương chân, tiểu tạc ma nhập lại không cảm thấy yêu nguyệt vị này thủ mạt giao có thể khám phá bản thân. Dù sao diễn khánh chân quân, đứt gây bản thân nhân quả, chớ có nói Thủy Băng Nguyệt, coi như là cái này giới đạo quân, cũng không phải là người người đều có thể khuy xuất cái hở. Vương Sùng ngược lại so sánh lo lắng Hồng Tiên Tử, năm đó tiểu hứng mà. Ban đầu ở cựu diễm đảo, Hồng Nhi cũng không có nhận ra hắn, Vương Sùng cũng không lo lắng, tha lần này có thể nhận ra. Nhưng lo lắng tiêu quan âm, cái này bảo bối đồ đệ, cùng vị này Hồng Tiên tử đối mặt. Vậy đối với Hồng Ngọc Song Kiếm, khả không khỏi có chút chói mắt. Thủy Băng Nguyệt rất xa thấy bản thân Hảo Hữu, hai người cũng có trăm năm không gặp, rất là vui mừng. Tha cũng đã sớm biết quý quan ư người này, chỉ là nhập lại chưa từng thấy qua, đầu nghe nói là diễn Khánh chân quân cùng Kim Mẫu Nguyên quân cầu hôn, đem bạn tốt mình gả. Năm đó Thủy Băng Nguyệt hoàn có phần thay Hảo Hữu tổn thương bởi bất công, cảm thấy là chịu thiệt yêu nguyện phu nhân, rồi lại ở đấu liệu Vị này diễn khánh chân quân mới thu tiểu đồ đệ, thật đúng kinh tài tuyệt diễm, xuất đạo đến nay, cơ hội là quét ngang chi tư, thắng được đại diễn cảnh đệ nhất tên tuổi. Chỉ là về sau, sẽ không được nghe quý quan lưng có cái gì đồn đại, ngược lại là bạn tốt của hắn tiểu phích lịch bạch thắng, danh trấn thiên hạ, hết sức rất cao minh. Lần này một gian, Thủy Băng Nguyệt cũng len lén quan sát một phen, lại phát hiện vườn sùng đạo khí thế ngang nhiên, rõ ràng đã phá cảnh, thành kim đan tông sư, cũng không khỏi đến kinh ngạc. Người tu đạo Nếu là có thể tại hai 30 niên bên trong đột phá thiên cương đã tính có thiên tư hơn người trăm năm ở trong bước vào đại diễn thành tựu kiếm tiên, đã có thể tính đắc đạo pháp xuất chúng nhưng đều muốn tấn thành Kim Đan ai mà không ít nhất trăm năm thậm chí đã ngoài ngàn năm ma luyện như Vương sùng như vậy trăm năm tấn thành Kim Đan cơ hội là không có nghe nói vài thứ coi như là Nga Mi lão tổ khâm điểm vài thứ đồ tôn trước mắt cũng không có người tấn thành ứng dương lúc thành vô lộ Kim Đan bây giờ còn không có mấy người biết rõ Thủy Băng Nguyệt cũng không biết. Tha thầm nghĩ, chết không được diễn khánh chân quân, đem cái này yêu nguyệt chỉ cho cái này tiểu đồ đệ, Kim Mẫu Nguyên quân cũng cho phép, tiểu tử này quả nhiên thiên tư hơn người, chính là ngàn năm chưa từng thấy yêu nguyệt nhân vật. Thủy Băng Nguyệt cười dịu dàng cùng yêu nguyệt phu nhân ra mắt lễ, trêu bùa, vị này chính là muội phu. Yêu nguyệt phu nhân lập tức náo loạn một cái đỏ thắm mặt, nhưng không có cách nào khác nói không phải, chỉ có thể nói một câu, Thủy Băng Nguyệt đạo hữu rất là tâm hồn thiếu nữ không, giả, hoàn yêu mợ bực này vui đùa. Thủy Băng Nguyệt cười hì hì đấy, nói ra, hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm. Năm đó đều là diễn khánh chân quân nhóm quý quan đương đạo hữu, vạn dặm hàn không chỉ một ngày, mắt vàng ngọc trảo bất phàm vật liệu. Quả nhiên không phải là phàm vật liệu. Vương Sùng mỉm cười, nói ra, sớm biết như vậy Thủy đạo hữu cùng ta yêu nguyệt tỷ tỷ, chính là bạn tri kỷ, chỉ là vẫn luôn bể buộn nhiều việc tu hành, cũng chưa từng cùng yêu nguyệt tỷ tỷ vân an Thủy đạo hữu. Lần này Thủy đạo hữu tới ta hoang vắng chi địa làm khách, phải tất yếu nhiều bản hàng mấy ngày. Thủy Băng Nguyệt khẽ bước cảm, đắc, chỉ sợ là muốn quấy giày mấy năm rồi. Vương Sùng biết rõ Thủy Băng Nguyệt cùng yêu Nguyệt phu nhân, đều muốn độ dương chân đệ nhất nan, tuy rằng người tu đạo đối với chính mình kiếp nạn đều có chỗ cảm ứng, nhưng nhưng cũng không thể bấm đốt ngón tay rõ ràng, cho nên hai người cuối cùng lúc nào độ này dương chân đệ nhất nan, nhưng là ai cũng nói không chính xác. Thủy Băng Nguyệt cùng yêu Nguyệt muốn cùng một chỗ độ dương chân đệ nhất nan, thật đúng là khó mà nói, sẽ ở Đại La Đảo ngốc bao lâu. Vương Sùng cùng yêu Nguyệt đón Thủy Băng Nguyệt cùng nàng hơn 10 cái đồ đệ, đã đến đan đỉnh đảo. Vương Sùng tìm cái lấy cớ, cũng không phụng đổi khách đến thăm, đầu từ chối nói hai người đã lâu không gặp, mình ở trận ngược lại không tiện, vội vàng đi ra tìm tiêu quan âm. Tiêu quan âm thấy Vương Sùng thần sắc vội vàng, cũng không biết sư phụ muốn tìm mình làm cái đó, tha vốn tại ma luyện kiếm quyết, vội vàng đứng dậy nên đón Vương Sùng. Tiểu tặc ma bắt được tiêu quan âm bàn tay như ngọc trắng, nói ra, đồ nhi, hôm nay làm sư phụ có một việc mà muốn ngươi tranh thủ thời gian đi làm. Ngươi cái này lại đi nga mi một chuyến, giúp đỡ làm sư phụ với ngươi Bạch Thắng sư thúc, đem lượng giới phiên một tới. Ngươi yêu nguyệt sư bá muốn độ dương chân đệ nhất nan, cần phải bảo vật này bảo vệ. Tiêu Quan Âm nghe được là như vậy chuyện trọng yếu mà, cũng không dám sơ suất, gấp gáp nói, "Đồ nhi cái này đi." Vương Sùng thấy Tiêu Quan Âm muốn không chế Hồng Ngọc song kiếm, vội vàng kéo lại tên đổ đệ này, "Tiêu lên, ngươi kiếm độn quá trượng, ta mau cho ngươi mượn ngươi một kiện bảo bối." Bảo vật này chính là phương tây hai yêu thánh ban cho môn hạ, tên là ly hỏa diễm quan kỳ, phi độn sau cùng thần tốc. Tiều quan âm cũng không biết, vương sùng là sợ tha khống chế hồng ngọc song kiếm, kiếm quan cùng một chỗ, đã bị người hồng nhi nhìn ra, này là của nàng phi kiếm, hoàn đạo sư phụ quả nhiên quan tâm yêu nguyệt sư bá, quan tâm cẩn thận, tiểu ngay cả mình cầu viện, đã dự bị hạ bảo vật. tiêu quan âm tiếp ly hỏa diễm quan kỳ, được vương sùng pháp quyết truyền thụ, run lên mặt này tiểu kỳ, tiều hóa thành một đạo hỏa hồng Nhìn trời rời đi không để cập tới. Đuổi đi tiêu quan âm, đi cái mối họa, Vương Sùng lúc này mới thoảng qua an tâm, nghĩ ngợi nói, hôm nay không sợ tại Quan Âm nơi đầy lộ hãm. Vương Sùng thu lại tâm tình, theo Lăng Hư trong hồ lô lấy chút ít tiến cất, lấy người cho Yêu Nguyệt tiến đưa, bản thân rồi lại thanh thản lại sinh. Hắn hai tay chấp sau lưng, thản nhiên nhìn lên trời, tâm tình thỉnh lỉnh cũng có chút tình lãng. Vương Sùng mặc dù là kiếm cớ, nhưng trên thực tế, hắn cũng không muốn đi đãi khách, dù sao Thủy Băng Ngọc là nữ tử hắn cũng không được quá mức thoại có thể nói. Từ khi đúc thành Kim Đan, Vương Sùng nhất thời đều tại mài dũa đạo lực, thẳng đến đâu ngự đạo nhân đột kích, yêu nguyệt trở về, luân phiên nhiều chuyện mà, này mới có hơi nhàn rôi đi ra. Tiểu tắc ma tâm cảnh đồng bền, hỏi, ngươi nói muốn ta ba năm trăm năm mới đúc thành Kim Đan, hôm nay ta đã đúc thành Kim Đan, phải làm như thế nào? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, ta cũng không biết. Vương Sùng hỏi ngược lại, ngươi nói 300 năm sau cơ duyên, Hôm nay cũng chỉ có 200 năm, đến tột cùng là cái đó. Diễn Tiên Châu tống suất một đạo cảm giấc mát, một cái thoát khỏi tiên bảng cơ duyên. Vương Sùng hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại, thành tựu kiếp tiên không tốt sao? Vì sao phải thoát khỏi? Diễn Tiên Châu tống suất một đạo cảm giấc mát, thành tựu kiếp tiên đương nhiên được, chỉ là không hơn bảng kiếp tiên cùng trên bảng kiếp tiên, lại lớn đại có khác. Vương Sùng Trầm ngâm thật lâu, hỏi, kiếp tiên là như thế nào? Tiên bảng đến tột cùng là cái đó. Trên bảng không hơn bảng có quá mức khác nhau. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, không biết. Vương Sùng biết rõ lại hỏi tiếp, Diễn Thiên Châu vẫn là là chỉ biết đáp gọi là không biết, cũng không hỏi nữa rồi, chỉ là chấm âm, nhiều lần cân nhắc, Diễn Thiên Châu những lời này cuối cùng có ý tứ gì. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hạ cửu thiên những năm này, vượt qua kiếp số thế hệ có hơn trăm, thành tựu kiếp tiên thế hệ có hơn 10 còn lại toàn bộ là tiên nghiệt. Vương Sùng vẻ sợ hãi giật mình, lên teo Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, những thứ này tiên nghiệt bất tử bất diệt, không tăng không giảm, dù đáng hư không, thậm chí đã liền thiên ma đã tránh chi duy sợ không kịp. chương 698, Tiên Bảng Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, thượng cổ chín đại kiếp tiên vì để tránh cho ra đời tiên nghiệt, hợp lực luyện chế ra một chương tiên bảng. Đời sau phi thăng thế hệ, chỉ cần tập trung tên tiên bảng, sẽ tránh đi thân hóa tiên nghiệt chi kiếp. Vương Sùng hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại, như thế nói đến leo lên tiên bảng chẳng lẽ không phải công việc tốt. Diễn Thiên Châu lần nữa tống xuất một đạo cảm rất mát, những thứ này trên bảng chi tiên, chịu tiên bảng ước thúc, nhất định phải nghe lệnh cùng thượng cổ kiếp tiên. Chín đại kiếp tiên thậm chí có được đem những người khác đánh rất tiên bảng, trả lại là chân quân cảnh giới lực lượng. Vương Sùng sững sờ một chút, đột nhiên hỏi, âm định hưu trên bảng cũng không. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, người đoán. Vương Sùng trầm nghĩ, ta đoán cái dám. Hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi một câu. Chúng ta tính vào có một ngày. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hạ cửu thiên phiếu miểu thiên. Vương Sùng có chút thản nhiên, sướng nghĩ một lúc mà, nói ra, ngược lại cũng muốn đi còn lại thiên giới liếc mắt nhìn. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, đạo quân A. Vương Sùng lập tức không nói. Này phá châu tử rõ ràng tại miệng mai hắn tu vi quá thấp, hết lần này tới lần khác cũng không cách nào phản bác. Tiểu tắc ma cũng chỉ có thể hung hăng niệm một câu, sớm muộn ta thành đạo quân, đập vỡ này phá châu tử. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm rất mát, đạo quân cũng đập không chết ta. Vương Sùng chỉ làm không nghe thấy, hắn hoàn thật không tin, bản thân tấn thành đạo quân, đập không chết cái này phá châu tử. Hắn tại đan đỉnh ở trên đảo tùy Ý đi dạo một vòng, nơi này là đan đỉnh môn căn cơ, hơn 10 vạn nhân khẩu, hầu như người người tu hành. Chỉ là lấy đan đỉnh pháp chi dễ dàng tu thành, có thể luyện khí thai nguyên, võ nhập tiên thiên thế hệ, cũng không quá đáng một hai. Thiên cương đại diễn thế hệ, cũng không quá đáng mấy nghìn cao thấp. Về phần cái kia mấy trăm kim đan, thực sự không phải là từ đầu tu hành thế hệ, hầu như đều là các phái tinh hoa anh, chuyên tu đan đỉnh Pháp. Trên thực tế, từ đầu tu hành, vào kim đan thế hệ, đan đỉnh môn cũng không quá đáng hơn 10 Từ xưa đến nay, tu hành chính là khó khăn sự tình, đan đỉnh Pháp cũng làm không được người đều có thể tu, chỉ có thể nói so với thiên cương Pháp dễ dàng thành tựu Vương Sùng không phải hối hạ ngược xuôi, chính là bế quan khổ tu, thật đúng là cực ít tại đan đỉnh ở trên đảo bốn phía đi dạo. Hán mắt nhìn đến đan đỉnh đảo Hảo sinh thịnh vượng, lại có hơn 10 sử chế tạo pháp bảo luyện bảo trang. Đều là những cái kia tu hành không còn cái đó chống chờ, thực sự hơi có chút vợ con cần phải trông non thế hệ, cam tâm tình nguyện gia nhập luyện bảo trang, tập hợp đủ mấy trăm người, tế luyện một ít pháp bảo, sau đó thông qua các loại đường lối, buôn bán bán cho Đông Hải tán tu, thậm chí hải tộc yêu quái. Đan đỉnh môn xuất phẩm vài loại pháp bảo, tứ hải đều có thanh danh, ví dụ như Thủy Vân Yên, ví dụ như Ngũ Hà Quang Bảo Ví dụ như thập nhị hoa thần cương sát luyện tiểu các loại pháp bảo. Thậm chí còn có một loại thủy vân kiếm, thuần thúy cương khí cấu thành một đạo tấm lụa, thả ra cùng kiếm quang có 7, 8 phần tương tự, chỉ là không có cái đó sắc bén, đấu pháp huy lực cũng chỉ là giống như, nhưng bởi vì bề ngoài 10 phần, rất được đông hải nữ yêu quái dị đám ưa thích. Nhất là thủy vân yên nguyên bộ thủy vân kiếm, hầu như cung không đủ cầu, thường thường một tháng sản lượng mới định xuất, tiểu đã bị người sớm mua đi. Về phần đỉnh môn đặc sản phụ bảo, càng là cấp thấp tán tu. Hải tộc yêu quá yêu nhất, hôm nay đã chỉ có đại tông đặt hàng, không chấp nhận tán hàng mua. Vương Sùng đang tại rảnh rỗi hoảng, thình lình trong lòng sinh ra báo động, cũng không phải hắn bên này có chuyện gì, mà là tọa trấn Nga Mi nguyên thần thứ hai bên kia đã tạo nộ đại địch. Tiểu phích lịch bạch thắng với tư cách Nga My tạm đại trưởng môn, mấy chục năm xuống, thanh danh lên cao, so với năm đó huyền đức, còn muốn hương thịnh. Hôm nay các phái đề cập tiểu phích lịch, đã cũng không có người thay tạm thay hai chữ, không kém đã cảm thấy. Người này chính là Nga Mi Tam đại trưởng giáo rồi. Nhất là trước đây không lâu, Vương Sùng Sở Dĩ đem đàn đỉnh môn mọi người rút về, cũng là bởi vì Tề Băng Vân, Lưu Linh Các, Hứa Tinh Dương ba người trước sau tấn thành Kim Đan. Hôm nay Nga Mi tứ đại đệ tử đều đã tấn thành Kim Đan, cho dù ứng Dương là đã sớm tấn thành, nhưng lan truyền đi ra ngoài, rồi lại hầu như tất cả mọi người cảm thấy, tứ đại đệ tử là ở tiểu phích lịch bạch thắng tự mình chỉ điểm xuống, nhau nhau đổ nhau nhau đột phá Kim Đan. Phần này công tích Coi như là tấn thành thái ớt cảnh Bạch Vân cũng không có mà nói nói, tha bế quan mấy chục năm, ngẫu nhiên xuất quan, cũng không can thiệp Bạch Thắng, ngược lại toàn lực ủng hộ vị này Nam Tông trở về Sư Điệt Mạ. Hôm nay Bạch Thắng tại Nga Mi địa vị, củng cố vô cùng, huyên đức nếu không phải trở về, không còn có người có thể giao động, dù sao Bạch Vân cũng có thể đột phá thái ớt cảnh, cũng có hắn một phần công lao. Lúc này tiểu phích lịch Bạch Thắng, không chê kiếm quang, đang cùng một thiếu niên thư sinh ràng co. Rõ ràng còn hạ tại hạ phong. Vương Sùng trong lòng rất là giật mình, nếu không có hắn có lượng giới phiên hộ thân, chỉ sợ lúc này đã bị người cho bắt sống. Vị thiếu niên này thư sinh, thật sự lợi hại qua phần. Thiếu niên thư sinh lông mày gãy nhẹ, thật lâu mới lên tiếng, giao ra linh đổ, ta có thể bồng thang nga mi. Tiểu lượng phun ra nhất thông kim hà, đầy trời chữ viết, rồi lại không có một cái nào thành hình, hiển nhiên vật nhỏ này đã bị giận điên lên. Bất đồng vương Sùng chỉ huy, tiểu lượng lung lay nhoáng một cái, phân ra hai cây kim hà đại trụ ngang trời lăn một vòng. Thiếu niên thư sinh thỏ tay một chảo, đều muốn giam cầm món pháp bảo này, nhưng hư không phân hợp, rồi lại thủy chung không thể như ý. Vương Sùng thừa cơ phát ra vừa đến tín hiệu, đi trước truyền tin đại sư Bạch Vân, lại phân ra một cái truyền âm phi kiếm, đi tiểu thanh hư động thiên hướng huyền diệp cầu viện. Vương Sùng thở dài, thầm nghĩ, bình sinh thật đúng là chưa từng ăn lớn như vậy thiếu. Thiếu niên này thư sinh, tự xưng linh chỉ phái môn chủ thánh thủ thư sinh, muốn tới thu hồi chấn phái linh đồ. Vương Sùng thật cũng không có không trả ý tứ, chỉ là vật ấy hắn là đứng đàn đến, không phải trọng cắp, tự nhiên không có ủng phí bạch phụng hoàn đích đạo lý. Hai người tranh luận phía dưới, Thánh Thủ Thư Sinh liền trực tiếp ra tay. Huyết Như Lai thấy cái mình thích là thèm, người đầu tiên xuất thủ, vừa đối mặt đã bị Thánh Thủ Thư Sinh đánh chính là huyết nục mơ hồ, cho Vương Sùng khống chế nguyên dương kiếm đoạt trở về, đang tại Nga Mi Tiên Phủ trong vận công chữa thương. Vương Sùng biết rõ những người khác cũng không phải là Thánh Thủ Thư Sinh đối thủ Diễn Thiên Châu đã sớm cho hắn đã từng nói qua người này lai lịch. Thánh thủ thư sinh tự xưng Thái ất cảnh đệ nhất đại thánh, thiếu chút nữa liền đem phương Tây hai yêu thánh cho hầm cách thủy rồi, hoàn đánh chính là Thái ất tông tứ đại đạo thánh đóng cửa không xuất ra, tiêu ngạo cùng âm định hưu có vừa so sánh với. Biết rõ Nga Mi nhất nhân là đối thủ của hắn, tự mình ra tay, vị này thánh thủ thư sinh quả nhiên không phải là huyết như lai cái kia bậc phế vật có thể so sánh, đem tiểu tặc ma đánh chính là không ngừng tiêu khổ, may được có tiểu lượng trấn trụ tình cảnh. Tiểu lưỡng kim hà vừa thu lại, lui về vương sùng bên người, không ngừng phụt lên kim hà, cuối cùng biến thành hai chữ, phụ thân. Vương sùng vừa suy nghĩ, đây là làm cho thánh thủ thư sinh kêu phụ thân, vật nhỏ còn rất kiêu ngạo, lại không nghĩ rằng, tiểu lưỡng phun trong chốc lát, tiếp cận một câu, phụ thân. Ta đánh không lại hắn. Tiểu lưỡng vật nhỏ này, hủy khuất không muốn không muốn đấy. Thánh thủ thư sinh thò tay một phần, một đạo hư không vết rách xuất hiện, vắt ngang vòng trời, kêu lên, như lại không giao ra linh đồ Ta hôm nay liền hủy núi Nga Mi làm cho âm định hưu lao đạo đồ tử đồ tôn, đều diệt sạch. Chương 699, tu hành giới hầu tử. Thánh thủ thư sinh tại ma nhân thủ, đến trở về trấn phái một bộ phận linh đồ, hắn cũng là đầy đủ gần nhẫn, bế quan mấy chục năm, thẳng đến luyện hóa những thứ này linh đồ, lúc này mới xuất quan, tìm Nga Mi phiền toái. Linh chỉ phái là năm đó đại phái đệ nhất, Linh chỉ lao tổ cũng là kiếp tiên, cho nên thánh thủ thư sinh cũng không sợ Nga Mi càng không sợ cái đó âm định hưu đổ tử độ tôn. Hắn cũng tịnh không tin, Nga Mi trùng hưng, cùng thiên đạo vận chuyển chi linh cơ co sống tới, nhưng mà Nga Mi nếu là mạnh mẽ rồi, cùng linh chỉ phái trùng hưng co sống tới, nhưng là lại rõ ràng bất quá Tại hắn nghi đến, bản thân nếu có được hồi toàn bộ 36 cuốn linh đồ, coi như là không phải vô địch thiên hạ, cũng kém không nhiều lắm rồi. Nga Mi trùng hưng hay không, đã không cần để ý. Nhưng nếu là Nga Mi không chịu hoàn hồi linh đồ, hắn tự nhiên cũng không kém thuận tay đã diệt Nga mi tăng mạch làm cho thiên hạ tu sĩ biết rõ cái đó Nga mi bất quá là Linh chỉ không coi ở đây tu hành giới hầu tử huyết như lai được tiểu lưỡng ma ra đạo hóa thân thể Tuy rằng thành tiểu Thái ớt, nhưng là yếu nhất một loại thiếu đại đạo càng lỗ vì vậy huyết như lai vừa ra trận đã bị thánh thủ thư sinh đánh cho trọng thường hắn Liên Linh chỉ phái bí pháp cũng không có dùng Vương Sùng xuất chiến thánh thủ thư sinh cũng không quan tâm dù sao mới một cái dương chân với hắn mà nói Coi như là càng lợi hại Dương chân cũng không quá đáng chính là Dương chân Dù là tiểu tặc ma xuất toàn bộ bản lĩnh, cũng hoàn toàn chính xác không làm gì được đến người này. Biết do tiểu lưỡng vì bảo hộ phụ thân, ngang nhiên ra tay, mới xem như làm cho thánh thủ thư sinh hơi coi trọng, làm một phần ngược bộ. Cùng hắn nghĩ đến, nếu là Nga Mi giao ra linh đổ, bản thân ngược lại cũng không phải là không thể nhẹ lướt đi. Vương Sùng lúc này lại không có đem tâm tư đặt ở thánh thủ thư sinh trên thân, hỏi, diễn tiên châu. Người này được xưng thái ớt cảnh đệ nhất đại thánh. Huyền Diệp có thể hay không làm qua. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, hai người bọn họ chưa bao giờ cho đã giao thủ, ta nào biết đâu. Vương Sùng truy vấn, người đánh giá coi một cái đây. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, dù sao đã rất yếu, nếu Tùy tiện tiểu bắt chết rồi. Vương Sùng tức giận nói, chớ có suy ngư bức. Nói mau chút ít nghiêm chỉnh nói. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, có lẽ không kém bao nhiêu đâu Vương Sùng thầm nghĩ, đây không phải nói nhảm sao? Tiểu Tặc Ma cũng không muốn đem mệnh bán cho Ngami, nếu là Huyền Diệp có thể đánh thắng được Thánh thủ thư sinh, hắn trèo chống đến Huyền Diệp đến rút, cũng là một cái công lớn. Nếu là Huyền Diệp đã đánh không lại, hắn tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết mới là đứng đắn, hoàn đấu cái đo đấu. Chờ hắn tấn thành Thái ất, trở lại bóp chết Thánh thủ thư sinh không muộn. Coi như là Thái ất bắt không chết, thành tựu đạo quân cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng hết lần này tới lần diện Thiên Châu không cho lực lượng Rõ ràng không có cách nào khác nói cho hắn biết, đến tổn cùng là huyền diệp lợi hại hơn một ít, đây là thánh thủ thư sinh lợi hại hơn. Vương Sùng mặt ngẩn người bộ dạ, làm cho thật lâu không đợi đến hồi âm thánh thủ thư sinh, sinh ra tức giận, têu lên, nếu như Nga mi không nên nuốt ta linh chỉ phái trí bảo, vậy đã gì ta? Thánh thủ thư sinh bắt tay chỉ một cái, hư không vết rách liền tự hạ xuống. Vương Sùng biết mình ngăn cản không được, chính phải thử một chút khống chế vô ảnh kiếm, cùng thánh thủ thư sinh hợp lại một cái lưỡng bại câu câ Chỉ thấy một đạo kính quang lên không, chỉ là quét qua, liền đem hư không vết rách bằng không xóa đi. Vương sùng trong lòng giật mình, kêu lên, thế nhưng là tiên tôn. Hồi tiên kính xóa đi hư không vết rách, âm thầm lại phục trở xuống ngũ linh tiên phủ, thật giống như chưa từng có bất luận cái gì động tinh giống nhau. Thánh thủ thư sinh lúc này đây, cũng thật sự kinh sợ, kêu lên, chớ không phải là hồi tiên kính. hắn biết rõ hồi tiên kính, cũng thật không biết vật ấy rơi vào ngà mi, lập tức trong lòng kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời không biết. Ai tiếp tục ra tay, đây là chạy đi liền đi. Đã liền nga mi người, cũng không phải là đặc biệt rõ ràng hồi tiên kính uy năng, chỉ là từ trên xuống dưới đã xưng là tiên tôn. Vương Sùng tuy rằng thông qua diễn tiên châu, cùng với tiểu lưỡng, bao nhiêu biết rõ một ít hồi tiên kính nội tình, nhưng là hợp với mặt ngoài, cũng không là biết rõ. Nhưng thánh thủ thư sinh xuất thân linh chỉ phái, vài ngàn năm trước linh chỉ cũng đệ nhất thiên hạ đại phái, đối với cái này giới vài cái tiên phủ kỳ chân có phần hiểu rõ thêm. Dù sao Linh chỉ phái cũng là có được qua Tây Sơn phong vũ đồ loại này tiên phủ kỳ chân đại phái, tự nhiên đối với hồi tiên kính có chỗ hiểu rõ. Chỉ cần hồi tiên kính tại Nga Mi một ngày, coi như là đạo quân tới, cũng đã không phá ngũ Linh tiên phủ. Chỉ là loại này tiên phủ kỳ chân, đại đa số tính tình cổ quái, cũng không phải mười phần 10 bị người đem ra sử dụng, thường thường có chút bản thân chủ trương. Nếu là có thể biết rõ những thứ này chỉ bảo cùng năm đó chủ nhân, đặt thành cái đó hiệp nghị, có thể cho qua những điều kiện này. Ví dụ như, nếu là hồi tiên kính đầu đáp ứng bảo trụ Ngũ Linh Tiên phủ, còn lại tình huống đều không ra tay. Thánh thủ thư sinh có thể không hủy Ngũ Linh Tiên phủ, liên cứ là đem người phái Nga Mi đều giết. Vương Sùng cùng Thánh thủ thư sinh, tất cả có điều cố kỵ, trong lúc nhất thời cũng không có lại ra tay. Nga Mi chúng đệ tử, lúc này đã tập trung vào nên khách đài, nhìn ra xa trên bầu trời đấu pháp, Vương Sùng thân là tạm thay trưởng giáo, một thân pháp lực cùng hành, Nga Mi mọi người đều biết, nhưng đột kích đại địch chỉ là một người. Tiểu so với năm đó Tiêu Diêu Phủ còn muốn bá đạo, cũng khiến cái này Nga mi đệ tử, khán kinh hồn bạc vĩa. Nhất là thánh thủ thư sinh tiện tay nhất kích, liền đem huyết như lai vị này thái ớt cảnh đại thánh, đánh chính là huyết nhục mơ hồ, sinh tử không biết, càng làm cho Nga mi chúng đệ tử, lo lắng lo lắng. Vương Sùng tuy rằng chặn lại thánh thủ thư sinh, nhưng mà ai cũng nhìn được đi ra, bản thân trưởng giáo rơi xuống hạ Phong Ngay tại Nga My chúng đệ tử, trong lòng huy hoảng, một cái áo trắng đồng bền Nghĩ Cô, cũng lên tiếp khách đài. Vương giã Linh thấy là Đại sư Bạch Vân, vội vàng hỏi, thứ sư tỷ Ngươi đã tới, này người hung ác ngang ngược, trưởng giáo không phải là đối thủ, còn muốn người đi đấu pháp. Đại sư Bạch Vân tự nhiên cười nói, nói ra, ta đi tới cũng không phải là đối thủ. Người này là là thượng cổ linh trì phái người, một thân pháp lực sâu không lường được, ta tuy rằng có thể chéo chống lâu một chút, nhưng nhưng vẫn là muốn bị thua. Vài thứ Nga mi thế hệ thứ hai trưởng lão đều có chút ít kinh hãi, Đại sư Bạch Vân cười nói, chớ hoàng sợ có thể địch nổi hắn người, cũng sắp tới. Nhưng vào lúc này, hồi tiên kính tàn phá hư không vết rách, lại để cho Nga Mi trong lòng mọi người an định một ít. Vương Sùng là quyết định được chủ ý, tận khả năng tiên kéo dài thời gian, đại sư Bạch Vân xuất hiện, hắn đã thấy, chỉ là này Mỹ Mạo Lao Ni cô rõ ràng không chịu ra tay, lại không ngày xưa nóng nảy, cũng làm cho hắn có chút kỳ quái. Đại sư Bạch Vân không chịu ra tay, vậy thì chờ huyền diệp tốt rồi, vương Sùng tin tưởng, bậc huyền diệp tới đây, vậy thật không cần phải hắn Thánh tổ thư sinh trầm ngâm thật lâu, rốt cục vẫn phải không thể bỏ qua, tông môn chí bảo, quát, đừng tưởng rằng hồi tiền kính sẽ che chở các ngươi. Mau xem ta linh chỉ phái đại pháp. Thánh thủ thư sinh rốt cuộc bị buộc lấy, dùng đến ẩn dấu buồn sự. Lúc trước hắn chỉ là tiện tay tự nhiên, lấy thiên phù thần thông đối địch, lúc này mới tính vào chính là thúc dục linh chỉ phái đạo pháp. Linh chỉ phái 36 cuốn linh đồ, cộng chia làm tứ mạch, mỗi nhất mạch đều là kiểu bức linh đồ, tu luyện trí cao nhất một cuốn, có thể thành tựu kiếp tiên. Thậm chí có thể tự khai thế giới chương 700, Linh đồ kinh sao Cũng bất quá chỉ như vậy Thánh thủ thư sinh tu luyện là Vân đồ Linh trì đồ nhất mạch Này nhất mạch theo tung sơn Linh khê đồ vào tay Lại tu hưu cốc Linh đàm đồ Thiên cương cảnh là tu thái nhạc hồ quang đồ Đại diễn cảnh có thể tu giao hà nhập hải đồ Kim đan cảnh chính là giang hải long môn đồ Dương chân cảnh chính là vạn dặm núi sông đồ Thái ớt cảnh Cũng tức là bây giờ thánh thủ thư sinh Tu thành chính là Linh không thiên đồ Hắn có thể tiến thêm một bước, tu thành linh thánh tiên cầm đồ, có thể bước vào đạo quân, sánh vai diễn khánh, cựu huyền chi lưu, nếu là thánh thủ thư sinh có thể tu thành vân đô linh chỉ đồ, chính là vô thượng kiếp tiên rồi. Linh không tiên vực đồ cùng một chỗ, thì có cựu linh hoạt kỳ ảo vực thay thế vốn có vạn dặm trường không, đem toàn bộ núi Nga Mi đã che phủ ở bên trong. Năm đó lý trưởng lão lấy lôi bộ đấu tiên đồ vây khốn vương sùng, vương sùng nếu không phải nguyện ý, còn có thể nói đi là đi nhưng thánh thủ thư sinh vị này, linh chỉ môn chủ linh không thiên vực đồ cùng một chỗ, vạn dặm trường không, đều đưa vào dương chân cảnh phía dưới, thật đúng ngay cả chạy trốn đi tư cách đều không có. Coi như là vương sùng cơ hồn là cái này giới dương chân cảnh mạnh nhất vài thứ, cũng không cách nào theo thánh thủ thư sinh linh không thiên vực đồ hạ chạy mất. Thậm chí hắn thử, lấy thiên tà kim liên vượt qua vũ trụ, cũng không có pháp có bất kỳ động tĩnh gì. Hư không đạo pháp cũng có cao thấp. Ví dụ như đâu ngữ vạn ma sơn, Coi như là cực cao minh một loại, nhưng vạn ma sơn so với linh chỉ phái nhất mạch đạo pháp, ở trên hư không đạo pháp thượng phải kém sắc quá nhiều. Vương sùng mắt nhìn đến thánh thủ thư sinh thi triển pháp lực, đem toàn bộ núi Nga Mi đã bao phủ, cũng không khỏi đến giật mình, thầm than thở, người này pháp lực lại có thể như thế sâu xa. Tiểu lưỡng phun ra nhất thông kim hà, cuối cùng cũng không có phun ra một cái có ý nghĩa tự mà, không khỏi bị khuất thôi nút ở vương sùng bên người, phun ra nhiều cái phụ thân, cũng giống như làm nũng. Vương Sùng vô vô kiện bảo bối này, kêu lên, chớ để phải sợ, hắn có thể phong tỏa núi Nga Mi, cũng chưa hẳn có thể không biết làm sao chúng ta. Tiểu lưỡng phun ra lượng đạo kim hà, tiếp cận ra một cái khuôn mặt tươi cười, vật nhỏ này ngược lại là sẽ đùa hoa dạng. Vương Sùng biết rõ tranh đấu đã không có ý nghĩa, vạn nhất được thánh thủ thư sinh thi triển hư không pháp lực, đem mình Nga Mi phân cắt đi ra, ngược lại phiền toái hơn, vội vàng tung đột quang, trở về Ngũ Linh Tiên phủ. Hắn thấy đại sư Bạch Vân cũng đi ra, nói ra Làm phiền Bạch Vân Sư bá đi ngũ linh Thúy Bích Phong chủ cầm trận pháp, đem đồng môn cũng đều toàn bộ mang vào đi. Vương Sùng lo nghĩ, nói ra, đem ứng dương lưu cho ta, làm người trợ giúp là được. Đại sư Bạch Vân cười nói, hết thể tiểu giao cho Bạch tháng Sư điệt mà. Nàng tại Nga Mi uy nghiêm rất nặng, cho nên cũng không có người có can đảm không tuân theo. Đại sư Bạch Vân đem Nga Mi hết thể mọi người, đã dẫn vào ngũ linh Thúy Bích Sơn, có kiện bảo bối này, coi như là thánh thủ thư sinh một thời ba khác cũng chưa chắc có thể đánh vào tiền đến. Ứng Dương Nhu thuận đứng ở Vương Sùng bên người, giảm thấp xuống thanh âm nói ra, "Đa Tạ Bạch thắng sư huynh." Vương Sùng nhìn hắn một cái, cười nói, "Cảm ơn cái gì?" Ứng Dương có chút nhăn nhó, nói ra, "Đa Tạ Bạch thắng sư huynh thầy ta chủ hôn." Vương Sùng nở nụ cười một tiếng, nói ra, "Bạch Vân sư bá tấn thành thái ất, chớ có làm cho Bạch Liên Hoa cùng nàng đối mặt, không thể gạt được đi đấy." Ứng Dương có chút lo lắng, nhưng như cũng nhẹ giọng đáp, "Đa Tạ Bạch thắng sư huynh che lớp." Vương Sùng lắp đầu, nói ra, các ngươi về sau đã có hải nhi không nên chuyển chúng ta Nga My Đạo Pháp, có chướng ngại môn quy ta nhưng cũng không thể thay người trẻ lấp. Ta thay ngươi tiễn đưa hảo hữu quý quan ứng môn hạ A. Hắn được đại yêu trọng ly tử Đạo Pháp, có thể chuyển thụ, không bị các phái quỳ củ trói buộc. Ứng Dương vừa mừng vừa sợ, kêu lên, nếu là như vậy, cái kia khá tốt. Ứng Dương cùng Bạch Liên Hoa đồng tử thành hồn, nhưng không có như năm đó con hư sơn tạ nhẹ nhàng giống nhau, gây ra nặc đại trận chiến Nga mi thậm chí đều không có suất mấy vị trưởng bối, là vương sùng cùng huyền hạc ra mặt, đem ứng dương tiễn đưa ẩn tiên tông thành hôn. Bạch liên hoa đồng tử cũng không có cùng Nga mi kỳ dư trưởng lao theo qua mặt, cho nên chuyện này mới xem như che lấp xuống. Vương sùng lúc trước đáp ứng thay ứng dương chủ hôn, ngược lại là không có nói lỡ, có hắn tiểu phích lịch bạch thắng, Nga mi tạm thay trưởng giáo, ứng dương mặt mũi cũng coi là không có trở ngại, ẩn tiên tông cùng phương tây hai yêu thánh đã không có nói ra dị nghị. Trận này hôn nhân cứ như vậy lạng yên không một tiếng động, bình bình đạm đạm thành rồi. Nga mi từ trên xuống dưới, cũng không có cảm thấy ứng dương đại hôn, có thể có cái gì quan trọng hơn, thậm chí cũng chỉ có hứa tinh dương đi tham dự hôn lễ, còn lại Nga mi tam đại đệ tử cũng không có đi. Ứng dương tại vương sùng bên người, tiểu hơi hơi có chút an tâm, này mấy chục năm qua, hắn và tề băng vân, hứa tinh dương, lưu linh cắt cùng một chỗ, đến vương sùng chỉ điểm, còn lại ba người đều là khổ tu lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trợn. Ứng Dương nhưng là khổ tu Thái Thanh Huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, hôm nay cũng coi là được trong đó tam muội. Âm Định hưu Lưu lại bảy khẩu vô ảnh kiếm. Huyền nhất trong tay có một cái, Âu Dương đổ trong tay có một cái, Bạch Thắng, Ứng Dương có tất cả một cái, còn lại tam khẩu đều tại Huyền Đức trong tay, hôm nay cũng theo Huyền Đức mất tích, không biết tung tích. Toàn bộ núi Nga Mi cũng chỉ có Vương Sùng mới biết được, vị này Ứng Dương sư đệ Thiên Phú lại như thế nào nghe giận cả người. Ứng Dương đại khái là cái này rối duy nhất có thể địch nổi vương sùng kim đăng cảnh tuy rằng vương sùng cũng biết còn có hạ tình, lương xấu ngọc bậc nhận nhưng còn chưa có không cho rằng những người kia có thể cùng bản thân địch nổi chỉ là ứng dương hoàn toàn chính xác bất động vương sùng cùng ứng dương vừa mới nói vài câu lời ong tiếng ve toàn bộ khiếu huyệt đột nhiên sụp đổ nga mi hộ thân đại trận hóa thành vô cùng kim hà sông lên trời chỉ là rồi lại cho một cố không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ xanh xanh áp chế, kim hà tại một tấc một phần dần dần, dần giảm bớt Vương Sùng không dám sơ xuất, quắc, tiểu lưỡng, đi hỗ trợ. Tiểu lưỡng lây một cái, thình lình tăng vọn, vô biên kim hà tuân ra, cùng Nga mi hộ thân đại trận hợp nhất, lập tức đã ngừng lại suy sụp tinh thần. Vương Sùng nhìn qua trên không trung, đạp không đạo hư, thúc dục Linh không thiên vực đồ thánh thủ thư sinh, thầm nghĩ, huyền diệp như thế nào còn chưa tới. Kỳ thật hắn cũng có chút hối hận, sớm biết như vậy, không bằng liền đem Linh chỉ phái Linh đồ hoàn trả, ngày sau tu vi thành công, lại đi lấy lại danh dự Chẳng qua là khi lúc Vương Sùng thầm nghĩ, mình ở Nga Mi Bản Sơn, lại có tiểu hai băng rút, chưa chắc sẽ thua, lúc này mới thái độ cường ngạnh một ít. Cho dù tình huống bây giờ còn chưa xấu chí bết bắt nhất, nhưng Vương Sùng như cũ cảm thấy, mình làm sự tỉnh có lẽ lại thêm tích thủy không lộ. Tiểu Tạc Ma đang tại cân nhắc, như thế nào điều hành núi Nga Mi lực lượng, chống cự Linh không thiên vực đồ, liền gặp được thực xa sôi trên không trùng, có một đạo vết kiếm lướt qua, xanh xanh trảng phá nảy một phương thiếu huyệt.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 Vẻ mặt giật mình thánh thủ thư sinh, nhàn nhạt, nhạt nói ra, Linh đổ kinh sao. Cũng bất quá chỉ như vậy. Chương 701, Huyền Thái Thiên. Thánh thủ thư sinh kinh hãi trí quá mức, têu lên, ngươi có thể nào chém ra của ta Linh không thiên vực đổ. Huyền Diệp vẻ mặt căn bản khinh thường trả lời, đối với vương sùng nói ra, ta nếu là ra tay, giết người bất quá nhất kiếm. Ngươi hôm nay kiếm thuật đã đến bình cảnh, người này cũng là có thể nói đối thủ, sẽ để lại cho ngươi a Cũng có thể ma luyện kiếm thuật của ngươi. Thánh thủ thư sinh đạo Pháp thông thần, nhưng là làm người ẩn nhẫn, trong lòng tính toán một phen, linh không thiên vực đồ vừa thu lại, hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Vương Sùng do dự một chút, hỏi rõ, thế nhưng là huyền Đức trưởng giáo. Huyền Diệp tiên lặng cười cười, nói ra, cho ngươi xem phá. Huyền Diệp hình tượng biến hóa, quả nhiên xuất hiện đôn hậu trung thực bộ dáng huyền Đức đạo nhân. Bất đồng vương Sùng xin hỏi, hắn đã nói nói, ta cái này chỉ là một cái phân thân, cầm vô ảnh kiếm, chém ra người này linh không thiên vực đồ Đem chi dọa đi, nếu là người này tiếp tục khiêu chiến, ta là đấu không lại đấy. Ngươi cũng không cần bậc huyền diệp cùng Âu Dương đồ rồi, bọn hắn hôm nay cùng ta cùng một chỗ, đã đi mặt khác một chỗ khiếu huyện, cứu vớt cái kia một phương thế giới Nga Mi đạo nhận, nơi này phiếu Miểu Thiên Nga Mi, cũng chỉ có thể tạm thời phó thác ngươi. Vương Sùng kinh ngạc đến ngây người, kêu lên, các ngươi đi chính là hạ Cửu Thiên cái nào một chỗ? Huyền Đức mỉm cười, "Đắc, Huyền Thái Thiên." Vương Sùng lốc sửng sốt một chút, hắn thật đúng là biết rõ Huyền Thái Kim giáp ma tôn thiên ma vọng cảnh tiểu diễn biến huyền thai thiên, chỉ là này đầu mục ma công lực lượng cũng chỉ là giống như, cũng không có triển lộ ra chân chính huyền thai thiên, làm cho tứ bất tượng, thanh bát bất loại. Huyền Đức bản thân ly khai, để lại phân thân, vương sùng rất là hoài nghi, đây là một câu nguyên thần thứ hai, chỉ là huyền Đức vẻ mặt vội vàng bộ ráng, hắn cũng không tốt xin hỏi. Tiểu tặc ma cũng chỉ có thể phất phất tay, trong đầu muốn nhưng là, huyền Đức, huyền Diệp, Âu Dương Đồ đã đi huyền thai thiên. Chẳng phải là Nga Mi Bản sơn cùng nam tông đã do ta nói tính? Huyền Đức phân thân tư dục tàn đi, nhưng hóa thành yên hà khoảng cách, thình lình cười nhẹ một tiếng, nói ra: "Ta tại Huyền Thai Thiên, hoàn gặp được Diễm Mai đạo hữu, nếu là người rỗi rảnh, tiểu cho hắn đồ đệ Tô Vị đạo lưu lại một câu, còn đây là diễn khánh chân quân sai khiến, không cần lo lắng." Vương sùng sững sờ một chút, rất lâu mới nhớ tới Diễm Mai chân nhân cùng Tô Vị đạo lương thầy trò. Diễm Mai là ở Tiếp Thiên Quan mất tích, Tô Vị đạo muốn muốn đi tìm tìm sư phụ hay là hắn tự tay đả thông cửa quan đoạn, Tiến đưa tiếp thiên quan, hôm nay cũng không biết ra sao. Vương Sùng lại không nghĩ rằng, diễn mai chân nhân nguyên lai không phải mất tích, là diễn khánh chân quân có chút nhu đổ, đem cái này đổ tồn tiễn đưa huyền thai thiên. Huyền đức hóa thân phiêu nhiên tản đi, cũng là tiêu sái. Vương Sùng 10 phần 10 hoài nghi, vị này Nga Mi trưởng giáo hóa thân, chỉ là mặt ngoài tản, trở về nói không chừng có thể đoàn tụ, trốn ở không biết địa phương nào, coi chừng Nga My. Thánh thủ thư sinh được Huyền Đức Giả Mạo Huyền Diệp do đi, linh không tiên vực đồ trệ hồi, lại tái hiện lãng lãng Càn Khôn. Đại sư Bạch Vân, Vương giã Linh bậc Thế hệ thứ hai trưởng lão, cùng một chỗ phi độn phóng lên trời, tiến tới Vương Sùng bên người, từng cái một thập phần nóng bỏng mà hỏi, vừa rồi thế nhưng là Huyền Đức trưởng giáo. Đại sư Bạch Vân nhíu mày hỏi, vì sao Huyền Diệp sư huynh chưa từng tới? Vương Sùng tay áo vung lên, tiểu lượng tiểu đằng không bay lên, phun ra vô lượng kim hà, thanh mọi người bao phủ ở bên trong. Tiểu tắc ma này mới chậm dãi nói ra, mới vừa rồi là huyền đức trưởng giáo, giả mạo huyền diệp sư bá, nhất kiếm chém ra thánh thủ thư sinh linh không thiên vực đố, dọa rời đi vị này linh chỉ phái trưởng môn. Huyền đức trưởng giáo nói với ta, hắn hiện tại cùng huyền diệp sư bá, Âu Dương đổ sư huynh cùng một chỗ, đã đi huyền thai thiên. Còn đây là buồn môn điều quan trọng nhất bí mật, từ nay về sau một khắc lên, người nào cũng không cho hỏi, người nào cũng không cho đề, lại càng không cho phép báo cho biết bất luận kẻ nào đã liền huyền cơ đại sư bá cũng không được. Vương Sùng nếu là sớm vài năm nói như vậy, tất nhiên chất vấn vô số, nhưng hiện tại hắn những lời này nói ra, đại sư Bạch Vân cái thứ nhất tán thành, nói ra, trưởng giáo sư điệt mà nói rất là, còn đây là bổn phái sống còn sự tình, mấy vị sư đệ không bao giờ nữa cũng lấy người nói lên, nếu là có người tiết lộ, chớ trách tứ sư tỷ lấy môn quy trừng phạt. Vương Sùng mặc dù là tạm thay trưởng giáo, nhưng dù sao xuất thân Nam Tông, lại là văn bối, Trừng phạt thế hệ thứ hai trưởng lão bực này chuyện này, vẫn phải là Bạch Vân ra mặt. Đại sư Bạch Vân đã nói như vậy rồi, vài thứ thế hệ thứ hai trưởng lão cũng đều cẩn thận tuân bất làm trái. Mấy người trẻ tuổi thế hệ thứ hai trưởng lão, kỳ thật cũng đầy bụng nghi vấn, rất muốn hỏi một câu, vì sao huyền Đức, huyền Diệp, Âu Dương đổ đi huyền Thái Thiên? Huyền Thái Thiên là địa phương nào? Bọn hắn lại như thế nào đi hay sao? Nhưng Vương Sùng không cần phải nhắc lại, bọn hắn cũng không cách nào hỏi lại đều chỉ có thể từng cái một bị đè nén tại trong bụng, hào sinh không thoải mái. Vương sùng thở dài, nói ra, chúng ta Nga Mi thủy trung có yếu, Huyền Diệp cùng Bạch Vân hai vị sư bá tấn thành thái ớt, tuy rằng vẫn hồi rồi một chút thế cục, ứng Dương, Tề Băng Vân, Hứa Tinh Dương. Lưu Linh cắt đúc thành kim đan, cũng coi là làm cho buồn môn có chút thịnh vượng xu thế, nhưng bắt đầu cuối cùng cao thủ quá ít. Chư vị trưởng lão cũng nên nhiều nỗ lực, tranh thủ lại có mấy cái Dương chân mới phải. Hôm nay Nga Mi Chỉ có Âu Dương Đồ, Huyền Cơ, Vương Sùng Ba Dương Trân, Nguyên Lai Tam Dương thật Huyền Diệp cùng Bạch Vân đã đột phá cảnh giới, mới cũng chỉ bổ sung Âu Dương Đồ cùng Vương Sùng. Về phần huyền Đức, vị này trưởng giáo nguyên thần thứ hai cũng không có chuẩn luyện ra rồi, Hoàng ngụy Trang làm kim đan bảo bảo, Vương Sùng cũng không muốn vạch trần Hắn Ngao Mi cao thấp vẫn là cũng không biết. Vài thứ Nga Mi thế hệ thứ hai trưởng lao đã mặt có vẻ xấu hổ, khâu mục tử hừ lạnh một tiếng, nói ra, kể từ hôm nay, lao đạo cái này bế quan bất thành chân nhân, tuyệt không đi ra. Huyền Hà đạo nhân cũng mỉm cười, nói ra, ta cũng muốn bế quan chứng nhận tiểu chân nhân, như khô Mục Tử sư huynh giống như, bất thành chân nhân tuyệt không xuất quan. Lý Hư Trung, Vương Giã Linh đám người, cũng không có bực này đại khí phách, bọn hắn coi như là bế quan nghìn năm, cũng không dám cam đoan mình nhất định có thể chứng nhận tiểu chân nhân, cho nên cũng chỉ là nhao nhao tỏ vẻ, cái này muốn bế quan, rồi lại không ai dám học khô Mục Tử cùng Huyền Hà, tuyên bố bất thành chân nhân, không dám ra đóng. Bạch Vân trong lòng suy nghĩ, Huyền Đức Sư Đệ, Huyền Diệp Sư Vinh, Âu Dương Đồ cũng không tại, những thứ này Sư Đệ mội cũng đều muốn bế quan. Nga Mi chẳng phải là muốn do Bạch Thắng Sư Điệt mà định đoạn. Nghĩ đến đây, Bạch Vân trầm ngâm thật lâu, rõ ràng cũng bổ sung một câu, nói ra, ta vừa mới đột phá thái Ất cảnh giới, còn chưa có luyện tiểu bất tử chi thân, cũng có chút bế quan nhiều năm, cho ta Nga mi tăng dạy một phần thực lực. Bạch Vân cái này thái độ, tiểu giống như công nhiên cho thấy, thanh Nga My quyền lực. Dao phò tại Bạch Thắng trong tay. Tiểu Tặc Ma chắp tay nhẹ nhàng thi lễ, cũng là mây trôi nước chảy, chỉ là đấy lòng rồi lại tính toán tốt rồi, như thế nào thành Nga Mi Nam Tông cùng Bản Sơn, tại trong tay mình một lần nữa hợp nhất. Hắn chỉ cần có thể làm được chuyện này, lại thêm tại trong Tam Đại đệ tử, danh vọng không thể cùng, coi như là Huyền Đức trở về, cũng đoạt không trở về trưởng giáo rồi. Bản Sơn cùng Nam Tông hợp lưu, mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ mà, rồi lại đủ để cho Huyền Diệp cùng Huyền Đức đã có không thể lãng tránh xung đột. Huyền Diệp nếu có thể làm trưởng giáo, Âm Định Hưu cũng sẽ không chọn Huyền Đức rồi. Huyền Đức làm bản Sơn Nam Tông hợp lưu sau phái Nga Mi trưởng giáo, Huyền Diệp cái thứ nhất sẽ không chịu, hán tuyệt đối không có khả năng Thanh Nam Tông giao cho Huyền Đức, chỉ có thể giao cho Âu Dương đổ cùng bại thắng. Chương 702: Đại công vô tư tiểu phích lịch. Vương Sùng an bài những chuyện này, thực sự không phải là quá mức gâm ưu, chỉ là từng bước một, thanh tình hình chung đẩy hương có lợi nhất tại phương hướng của mình. Coi như là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn cũng sẽ không ảnh hưởng hắn cuối cùng tiếp trưởng Nga Mi, ví dụ như Huyền Đức trở về, Huyền Diệp cùng Âu Dương đổ lại không trở về, sẽ chỉ làm Nga Mi Nam tông người lại thêm tín nhiệm hắn. Nếu trái lại, Huyền Diệp trở về, Huyền Đức không có trở về, đại sư Bạch Vân đám người hồi liều mạng rất hắn, dù sao âm định Hưu tựu lựa chọn Huyền Diệp. Mặc kệ xuất hiện bao nhiêu chủng biến hóa, thủy Trung đã ngăn cản không nổi Nga Mi hợp lưu tình hình chung, Nga Mi hợp lưu tại Vương Sủng trong tay hoàn thành, hắn tiểu vững vàng chiếm cứ tình hình trùng cùng khinh thường đi chơi cái đó tiểu âm ưu, thủ đoạn nhỏ. Thậm chí coi như là hết thệ cũng không bằng đoàn trước, Vương Sủng cũng không có quá mức hao tổn, như cũng có thể tại Nga Mi có cực cao địa vị. Chỉ cần Nga Mi thế hệ thứ hai trưởng lão nhao nhau tấn thành Dương chân, tam đại đệ tử kim đan dần dần nhiều, những công lao này đều là thật rơi vào trên người hắn, những người này mặc kệ trong nội tâm như thế nào muốn, thì như thế nào sẽ công khai phản đối hắn. Nga Mi tư vị trưởng lão nhao nhau bế quan, Vương Sùng tại Nga Mi bản sơn này một chi quyền thế, mơ hồ tiểu tăng lên một tầng nữa. Thánh thủ thư sinh thối lui không có mấy ngày, tiêu quan âm tiểu vất vả khổ cực theo hải ngoại bay tới, nàng cũng là tại Nga Mi dạo qua thật lâu sau, chẳng hề cần khách sáo, rơi vào nên khách đài, thì có đang trực Nga Mi đệ tử, đem nàng dẫn đi gặp Vương Sùng. Vương Sùng vừa đúng triệu tập tam đại đệ tử, bắt đầu bài giảng thiếu dương kiếm quyết, ngoại trừ Nga Mi nguyên bản đệ tử, lúc trước các vị trưởng lão đề cử tới hơn 50 người. Hôm nay chỉ còn lại có 13 người. Những người còn lại đã học không thành cái này một môn kiếm quyết, bản thân chịu không được, mặt khác tìm được ra. Bắt đầu vài thứ tâm trí thật sự bất kiên nghị, lại tương đối vụng về thế hệ, được đưa hạ sơn đi, về sau có người thoáng thông minh, động tâm suy nghĩ, đi cầu vương sủng, muốn chuyển tu đan đỉnh Pháp. Đan đỉnh Pháp hạng gì chi dễ dàng. Những người này đến Nga mi chư vị trưởng lao đề cử, bản thân tư chất cũng không phải là tầm thường, chỉ là không so sánh được Nga My buồn môn đệ tử tôi Người này chuyển tu đan đỉnh Pháp, bất quá mấy tháng tiêuu thành tiểu. Kết quả một nhóm kia đệ tử, 10 thành 6-7, đã chuyển lao đã đến quý quan ưng môn hạ, về sau đã cùng theo những cái kia đan đỉnh môn kim đan, đi trở về đan đỉnh đảo, cũng đều không có ở đây Nga mi rồi. Tiêu quan âm thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nhìn thấy tiểu phích lịch bạch thắng, liền vội vàng quý xuống, nói ra, đâu ngự đạo nhân dẫn theo thiên ngoại ma nhân đến đây đánh đan đỉnh đảo, cho nên sư phụ ta lệnh đệ tử đến đây, cầu mượn lượng giới phiên Vương Sùng hơi trầm ngâm, thở dài, nói ra, ta cùng quan đương tình như huynh đệ, nếu là lúc khác, có như là liều mạng được mấy vị trưởng lao trách phạt, cũng thanh lượng giới phiên cho mượn. Nhưng hôm nay Nga Mi cũng mưa gió đồng bền, mới có linh chỉ phái thánh thủ thư sinh đến đây công phạt, ta thân là tạm thay trưởng giáo, chỉ có thể lấy Nga Mi làm đầu, này lượng giới phiên không thể mượn. Tiểu tắc Ma cũng chính là cố ý làm dáng một chút, nhưng mà môn hạ Nga Mi tam đại đệ tử, cũng nhịn không được thầm khen, bản thân trưởng giáo quả nhiên đại công vô tư. Đã liền quý quan ương bực này hảo hữu mặt mũi đã bác bỏ rồi. Tiểu quan âm lúc đầu vốn nghĩ là sư phụ của mình cùng tiểu phích lịch bạch thắng giao tình thâm hậu, bản thân mới mở miệng, tất nhiên có thể thanh lượng giới phiên mượn trở về, lại không liệu, sư phụ của mình chơi quỷ, rõ ràng không có mượn đến pháp bảo. Nàng trong lòng hoảng loạn, đang muốn phân trần, vương sùng rồi lại cười nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, quan ương huynh thế nhưng là thôn hải huyền tông môn nhân, diễn khánh chân quân đệ tử, ở đâu có thể bị người khi dễ ngươi nếu như tới cũng không cần rời đi, vừa vặn ta có chuyện, cần phải ngươi đi một chuyến. Ngươi lúc trước tại tiếp thiên quan, lần này ta tiểu có chuyện gì, cho ngươi đi tiếp thiên quan cùng Tô Vị Đạo nói một tiếng, liền nói ngươi sư phụ quý quan đứng có chuyện gì tìm hắn, cùng diễm mai chân nhân có quan hệ, làm cho hắn nhanh đi. Tiêu quan âm mới muốn nói cái gì, vương sùng khoát tay náo nói ra, sư phụ ngươi chỗ đó, ta tự nhiên biết bay kiếm chuyện âm, đi nói một cái minh bạch, không cần phải các ngươi những thứ này vãn bối lo lắng. Tiều Quan Âm không biết làm sao, chỉ có thể khống chế ly hỏa diễm quan kỷ, lại đi tiếp thiên quan đi một chuyến. Tiều Quan Âm cũng không biết, Vương Sùng đã sớm lấy quý quan đương danh nghĩa, phó thác bản thân nhị sư huynh cửa con lai, giúp mình lưu lại tiêu Quan Âm, bất làm trở về đàn đỉnh đạo. Lấy Tiểu tặc Ma đoán chừng, đợi đến Thủy Bang Nguyệt rời đi, lúc này mới đem cái này nữ đồ đệ gọi về đi, mới có thể không lộ dấu vết. Tiều Quan Âm cũng không biết, bản thân sư phụ đem mình thúc chạy trốn, là vì trong tay Hồng Ngọc song kiếm cũng chỉ có thể tận lực chạy đi. Vương Sùng đuổi đi cái này nữ đồ đệ, tiêu tàn diễn giải, khiến cái này Nga mi đệ tử cùng môn đồ của mình tàn đi. Hắn một thân một mình, ngồi ngay ngắn ở Thái Hòa tiên phủ. Suy nghĩ nói, cũng nên bắt tay vào làm vượt qua kim Đan tam thai hòa rồi. Ta tuy rằng đúc thành tiên thiên ngũ khí kim Đan có thể nói kim Đan cảnh vô địch, nhưng địch nhân cũng càng ngày càng không thể nắm lấy, còn phải càng tiến một bước mới phải. Vương Sùng tuy rằng lấy kim đan cảnh tu vi, đánh lùi thậm chí chém giết kim giáp Ma tôn, nhưng trong đó rồi lại có thật nhiều trùng hợp, ví dụ như Đâu Ngự cũng muốn trừ đi này ngày hôm trước ngoại ma nhân linh tụ. Nếu là hai cái đại địch liên thủ, hắn lúc ấy thật sự cần Triệu Hoán Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng mới có thể chuyển bại thành thắng rồi. Có nhỏ Phích Lịch Bạch Thắng cũng không phải là tuyệt thế vô địch. Lúc này đây nếu không phải là Huyền Đức giả mạo Huyền Diệp, dọa lui Thánh thủ thư sinh, Nga Mi có thể đã không xong. Hết lần này tới lần khác Huyền Đức, Huyền Diệp, Âu Dương Đồ đã đã đi ra phía Miểu Thiên. Đi Huyền Thái Tiên, về sau cũng không được huyền nước, Huyền Diệp, Âu Dương đổ những thứ này giúp đỡ, hỗ trợ chống đỡ tình cảnh rồi. Bất kể là quý quan đường, đây là tiểu phích lịch bạch thắng, đều có không thể địch nổi đại địch, cần nhanh chóng tăng thực lực lên. Vương Sùng hôm nay tinh thông ba nhà phép tính, Nga Mi âm thức linh tính, thôn hải huyền tông tiên thiên huyền chỉ diễn mệnh thuật, còn có độc lòng tự nhất mạch huyền thiên đầu xuất toàn thức. Hắn biết rõ cần phải nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng không có chỉ vì cái trước mắt đặt ở tiểu lịch bạch thắng trên thân mà là muốn suy diễn như thế nào mới có thể nhanh chóng đưa tới tam thai hoạ. Còn lại tu hành thế hệ, đối mặt tam thai hoạ sáu nan, đã ước gì muộn một ít, để cho mình có thể nhiều tích lũy một ít thực lực, nhưng Vương Sùng nhưng căn bản không cần phải, hắn có 10 thành tin tưởng, mình có thể cưỡng ép quanh phá kim đàn tam thai hoạ. Vương Sùng liên tục thay đổi 3 loại đạo pháp suy tính, liên tục suy tính hơn 10 ngày, lúc này mới tính chung sinh tuệ mơ hồ đụng chạm đến bản thân kim đàn để nhất thai hoạ ngọn ngờn. kỳ quái Thiên tâm quan không phải là bị đã diệt sao? Sao sẽ trở thành ta kim đan đệ nhất thai hoạn? Vương Sùng trầm ngâm thật lâu, quắc, uy nhi tới đây. Tư đồ uy cùng tố cẩm, với tư cách tiểu phích lịch bạch tháng 2 đại thân sinh đồ đệ, như thường ngày đều tại vương Sùng trước mặt, chỉ cần sư phụ kêu gọi, lập tức có thể tới đây. Tư đồ uy cũng không biết vương Sùng gọi hắn chuyện gì, vội vàng tới đây, hỏi, sư phụ có cái gì gọi ta? Vương Sùng nói ra, người đi thanh vương giã linh thái sư thuốc gọi tới. Vương Sùng chấp trưởng Nga My, khắp nơi lưu tâm, đã sớm biết năm đó xử trí thiên tâm con người, chính là Vương Giã Linh, cho nên trực tiếp tìm tới người này. chương 703, Kiền Nguyên Lao Vương Giã Linh là âm định hưu đệ 21 tên đệ tử, bài danh vẫn còn huyền đức phía trên, lại thêm chấp trưởng Bích Viên Kiếm, cùng ứng dương giống nhau, tinh tu đại tiểu ngũ hành kiếm quyết. hắn vốn chịu chút ít kích thích, lại bị Vương Sùng ép buộc, đều muốn bê quan tới đấy, nhưng còn chưa an bài tốt môn hạ, làm tốt bê quan chuẩn bị. Tư Độ Huy cũng tới cầu kiến. Vương Giã Linh nghe được Vương Sùng tới mời, cũng không khỏi đến kinh ngạc, hắn cũng là có phần bội phục vị này sư Điệt Mà, tu đạo so với chính mình trễ, đạo hạnh ngược lại vượt qua, ngày thường cũng có phần tôn trọng vị này sư Điệt Mà trưởng giáo. Lúc này nghe được Vương Sùng có chuyện gì, cũng không dám sơ xuất, vội vã cùng theo Tư Độ Huy, đã đến Thái Hòa Tiên Phủ. Vương Sùng mỉm cười, nói ra, Vương Sư Thúc, trước đây đều là người xử trí ngoại vụ, ta có chuyện đều muốn lính giáo Vương Giã Linh nghe được là những thứ này tục sự, càng thêm yên tâm lại, cười nói, không sai. Trước đây đều là ta cùng hư trung sư huynh cùng một chỗ, hành tầu thiên hạ, trưởng giáo sư điệt mà muốn hỏi điều gì. Vương Sùng như lơ đáng hỏi tới vài cái chuyện này, Vương Giã Linh đều nhất nhất ác. Lúc Vương Sùng hỏi mặt khác một nhà thai họa tiểu phái thời điểm, Vương Giá Linh cũng không cảnh giác, cười nói, bực này bằng môn tà đạo, nếu là làm ác quá nhiều, sẽ chém giết, nếu là ác dấu vết không hiện, lại bất thông đạo pháp mặc cho kỳ tự sinh tự diệt. Những cái kia ác dấu vết chưa đủ, rồi lại tinh thông pháp thuật thế hệ, đương nhiên tiểu nốt lại. Vương Sùng trong lòng khẽ động, hỏi, ta như thế nào không thấy Nga mi có cái gì nhà tù? Vương Giã Linh cười nói, bạch thắng sư điệt mà, ngươi cái này muốn hỏi mình rồi. Ngươi tạm thay trưởng giáo không lâu, nhưng lại không biết những người này đã giam giữ tại lượng giới phiên Trung A. Vương Sùng hơi giật mình, hỏi, tiểu lưỡng lại là chúng ta Nga mi nhà tù sao? Vương Giã Linh nhẹ gật đầu, nói ra, Không sai. Lưỡng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trận. Có lưỡng giới danh tiếng, tự nhiên có thể lái được tích một chỗ tiểu thế giới. Lúc trước tổ sư tế luyện tiểu lưỡng, chế tạo kiển nguyên lao, giam giữ Nga Mi chi địch. Luyện liền ngũ linh thúy Bích Sơn, nhưng là cho chúng ta những thứ này vãn bối một cái chỗ ẩn thân. Vương Sùng hỏi nữa vài câu, trong lòng chắc chắc, năm đó thiên tâm quan người, 89 chín phần mười không có được Nga mi giết hết, khả năng đã giam giữ tại tiểu lưỡng ở trong kiển nguyên trong lao đầu. Hắn tủy ý cùng vương giã linh hàn huyên vài câu, bỏ đi mất một bình lăng hư hồ lô sản xuất rượu ngon, lúc này mới đưa đến vị này sư thúc. Vương giã linh cũng là hết sức hài lòng, vương sùng nguy nghiêm ngày thịnh, hắn tổng lo lắng vị này sư điệt mà, sớm muộn đối với bọn họ những thứ này không nên thân các sư thúc bất mãn. Dù sao nhân gia học đã mượn cũng đã là dương chân, bọn hắn những thứ này thế hệ thứ hai kim đan, đại diện thế hệ, trong lòng áp lực, thật đúng không nhỏ. Lúc này vương sùng biểu hiện tôn trọng trưởng bối. Vương giã linh đương nhiên trong lòng nhẹ nhõm một bình rượu ngon tuy rằng chân quý, thực sự không coi vào đâu, nhưng biểu thị gia vị này trưởng giáo sư điệt mà thái độ. Đưa đến vương giã linh, vương sùng thanh tiểu lượng kêu đi ra, kêu lên, đưa ta đi kiển nguyên lao. Tiểu lượng phun ra một hồi kim hà, cũng không có tạo thành cái đó tự đi ra, cuối cùng chỉ có thể phun ra hai chữ, phụ thân. Sau đó tiểu kim hà một cuốn thanh vương sùng đã thu vào trong đó. Vương sùng hoàn thật không biết, tiểu lượng có một chỗ kiển nguyên lao. Hắn tuy rằng tế luyện món pháp bảo này, nhưng đều là tại cân nhắc như thế nào dùng để đối địch, như thế nào triển khai uy lực, không có có quan tâm đến những thứ này bên cạnh trên sự tình. Thực tế là chính bản thân hắn cũng không có tu luyện qua lượng giới kinh, cho nên đối với lượng giới phiên uy năng, chỉ là biết kỳ như thế không biết giá trị. Tiến vào lượng giới phiên bên trong, vương sùng thấy mây trăm ngọn núi, tại đen kịt cả vùng đất, kéo dài không dứt, tựa như vô số thần kiếm chọc vào thiên. Này mấy trăm ngọn núi! Có chút sơn nhập lại vô bất kỳ vật gì, nhưng nhưng có chút trên ngọn núi, chấm dứt đại pháp lực, vây khốn tỏa một ít ma khí ngập trời thế hệ, còn có một chút hoạt nhìn tựa hồ yêu vật bộ dáng đồ vật. Tu tỏa những thứ này tù phạm không là pháp bảo gì, mà là Vương Sùng đã từng thấy qua, làm cho hắn vốn tưởng rằng thế gian chỉ này một chỗ, đạo ngân. Năm đó Vương Chi đạo thiên đạo chi ngấn, hắn từng thấy qua, hoàn đi vào cảm ngộ qua. Vì vậy Vương Sùng lập tức tựu nhận ra, tu vây khốn sở hữu ma vật yêu vật chính là Âm định hưu lưu lại trên thế giới này thiên đạo chí ngấn. Tiểu lưỡng phun ra nhất thông kim hà, cuối cùng rõ ràng hợp lại đánh đi ra một nhóm vô cùng nguyên vẹn câu, phụ thân. Không nên thả bọn họ đi ra, bằng không thì chúng ta muốn gọi bọn hàn cha. Vương Sùng cười nói, ta cũng sẽ không làm cái này chuyện ngu xuẩn. Tiểu tạc ma vừa trấn an tiểu lưỡng, chật nghe đến một cái sông lên trời bá đạo thanh âm, quắc, lại có mấy người đến, ngươi đạo Pháp không tệ, tại sao không có một chỗ sân a Vương sùng theo tiếng nhìn lại Đã thấy một cái thân cao trăm trượng cự hãn, toàn thân sinh ra vô số tựa như xà mãng xà lông màu đen, tại trên da thịt chui tới chui lui, giống như yêu trùng. Vương Sùng cũng không biết, này xuất kiền nguyên lao, cuối cùng có những người nào nhân vật. Hắn túi người hành lễ, nhã nhạt đáp, vị tiền bối này gọi làm cái gì. Cự hắn cười ha ha, quắc, bây giờ văn bối, rõ ràng nhất nhân nhận ra ta huyền cơ sao. Vương Sùng nghe được cái tên này, thật đúng thiếu chút nữa mất kinh sợ. Hắn nhìn không được quát người là huyền cơ. Tinh thông Ngũ Hỏa Thất Cẩm kiếm pháp chính là cái kia Huyền Cơ Cự Hán Quát, Ngũ Hỏa Thất Cẩm kiếm pháp, bất quá ta tinh thông nhiều loại kiếm thuật một loại, cũng không coi vào đâu. Người tới đây, giúp trên người ta mấy cây lông màu đen đi làm lễ vật, những thứ này lông màu đen chỉ cần thoáng tế luyện, kịp thời nhất đẳng lợi khí, luyện làm phi kiếm, đều có chuyển một cái công lao. Vương Sùng nhìn chung quanh một lát, cái này tự xưng Huyền Cơ Cự Hán cùng hắn đối đáp, còn lại trên ngọn núi tủ vây khốn đại ma cự yêu cũng không nói thanh âm tựa hồ chờ đợi mình có quá mức cử động. Vương Sùng thầm nghĩ, quả nhiên là nói đùa. Lao nhân ra người vẻ mặt đạo hóa hiện ra, ta được xuẩn thành bộ dáng gì nữa, mới có thể đi chui đầu vô lưới. Vương Sùng tay háo rắn nhẹ, quắc, đệ tử thật không cần phi kiếm, cũng bất thông kiếm thuật, tiền bối đây là đổi một kiện lễ vật đi. Ví dụ như, Lao nhân ngài nhà có thể dạy ta cả bộ tử phủ chân triện. Cự hán cười ha ha, quay đầu đối với cách xa nhau chăm rằm mặt khác một cái ngọn núi quát, quỷ Tiểu tử này coi trọng ngươi bản lĩnh xuất chúng. Một cái tựa như một bãi bùn đen yêu vật, phát ra thê lương thét dài, quắc, tới đây bên cạnh ta, ta dạy cho ngươi tử phủ chân triện. Vương sùng là thật không dám qua, hắn lại phục hỏi, không biết vị tiền bối nào hoàn tinh thông cả bộ linh đồ kinh. Lập tức liền có người xa xa quắc to, đến chỗ của ta, ta tinh thông cả bộ linh đồ kinh, hoàn tinh thông linh chỉ phái thượng cổ đạo pháp. Mở miệng hét lớn người, trọng yếu không thể nói là người, thậm chí cũng không tốt nói là ma vật yêu vật yêu Đây chẳng qua là một đạo tinh thuần đến cực điểm vầng sáng, tại trên ngọn núi quay quanh quay lại, tiên khí sáng lạ, giống như là một kiện kỳ dị bảo vật. Vương Sùng âm thầm tính toán, được tù vây ở trên ngọn núi quái vật, khoảng chừng 120 dư đầu, trong đó quá lớn nửa đều là thái Ất cảnh trở lên đạo hóa thân thể, còn có chút hắn đã nhìn không ra công lực sâu cạn, tất nhiên càng thêm đáng sợ. Vương Sùng nhịn không được trong lòng thầm nghĩ, âm định hưu hắn năm đó, đến rốt cuộc đã làm cái gì? chương 704, giết chết hắn. Vương Sùng trong lòng khiếp sợ trí tuệ đỉnh, thầm nghĩ, Âm Định Hữu đây là thành cái này giới sở hữu đạo hóa người, đã giằm giữ ở chỗ này sao? Vương Sùng âm thầm suy nghĩ, thật đúng là cảm thấy có cái này khả năng. Tục ngữ nói hảo, chịu đựng cái chết lao kim đàn, sợ chết đại chân nhân. Kim Đàn tông sư, 89 phần 10 là tư chất chưa đủ, không có cách nào khác bước vào chân nhân cảnh giới, một mực nhịn đến thọ nguyên hết rồi, tỏa hóa huyền quan. Chân nhân thế hệ rồi lại 89 phần 10, sẽ không dám độ kiếp. Chứng đạo Thái ớt. Bởi vì chứng đạo Thái ớt tiểu khó tránh khỏi muốn lối đi nhỏ hóa chi cơ quan, không qua được chính là đạo hóa thành dị vật. Vương Sùng đến nay mới thôi, nhìn thấy Thái ớt cảnh đều là kinh tài tuyệt diệm thế hệ, như là thiết lê, huyền diệp cũng có chút bị đạo hóa vây khốn, một cái mượn nhờ vương chi đạo đạo ngân vượt qua kiểm tra, một cái mượn nhờ linh đổ kinh đúc lại đạo cơ. Hai người này cũng như cái này khó khăn, cùng lại thêm xa xỉ luận những người khác. Huyết như lai như vậy nửa người nửa đạo quái vật. Hắn cũng chỉ thấy được một cái, lại chính là kia vị ngày cũ Đại sư huynh, còn lại những cái kia đạo hóa nhân vật đã đi đâu? Chỉ sợ thật sự là bị Âm Định Hưu Tụ vây khốn lại sinh, đặt ở kiền nguyên lao. Vương Sùng tâm tình thật lâu khó có thể bình phục, hắn biết rõ Dương Trần đột phá thái ớt đạo hóa chi nguy, nhưng bởi vì kiến thức thiếu, vẫn luôn khuyết thiếu trực quan, lúc này thấy đến như thế đến đạo hóa người, trong lòng thậm chí mơ hồ nổi lên đối thiên đạo sợ hãi. Cầu đạo khó khăn, khó với lên trời. Cũng trời xanh tốt hơn. Đại đạo. Chính xác khó cầu. Vương Sùng thoảng qua ngưng định tâm thần, cảm giác được vô số đạo hóa lực lượng, tại thân thể của mình ngoại quen quẩn. Nếu không có hắn đạo lực mạnh mẽ, lại là nguyên thần thứ hai, chỉ sợ đã bị đạo hóa lực lượng, dẫn phát dị triệu rồi. Vương Sùng rút phát quyết, ngoài thân nổi lên một tầng trên huyền cửu tiêu tiên khí, chặn lại đạo hóa lực lượng, lại nghe được vô số trên ngọn núi chuyển tới từng trận trói thai kinh hô là âm lao đạo đồ tử đồ tôn, không phải là bị giam giữ tiền đến giết chết hắn, giết chết chết hắn hắn Tự xưng huyền cơ chăm trượng cử hán, hét lớn một tiếng, tiểu tử. Ngươi lại muốn lừa gạt ta đạo pháp, màu ăn ta nhất kiếm. Trên người hắn nhất căn lông màu đen bay ra, hóa thành một đạo hắc quang kiếm khí, vương sùng thúc dục bính linh kiếm, bầu trời khẽ quấn, rõ ràng không thể chặt đứa, cũng không khỏi đến kinh ngạc, lại phục thêm thúc dục một cái chân khí, lúc này mới thanh cử hán lông màu đen biến thành kiếm quang chém ỡ. Vương sùng thử qua sau đó, liền biết do đối phương quả nhiên không có suy ng Này nhất căn lông màu đen quả nhiên hữu hình cầm cố xong luyện chuyển một cái như thế, nếu không phải mình, đổi lại những người khác đối mặt, chỉ sợ sẽ bị đối phương nhất cọng lông chân dết đi. Vương Sùng vừa mới chém vỡ căn này lông màu đen, chỉ thấy còn lại bị tù vây ở trên ngọn núi bọn quái vật, riêng phần mình thi triển pháp lực, mặc dù hắn đám bị âm định hưu đạo ngân làm cho giam cầm, phân biệt không được bao nhiêu pháp lực, nhưng cũng không chịu nổi thật sự quá nhiều. Vương Sùng không chút do dự, liền xoay người thối lui ra khỏi kiền nguyên lao. Tiểu lưỡng vòng quanh vương sùng đã bay một vòng, phun ra vô số kim hà, cuối cùng không thể tiếp cận thành văn tự, cùng nhau một cái nho nhỏ đầu chó đi ra, hoàn dốc sức liệu mạng lẻ lưới, tỏ vẻ bản thân kỳ thật rất vất vả. Đương nhiên vật nhỏ này cũng có thể có thể biểu hiện chính là mình rất sợ hãi, sợ vương sùng cái này phụ thân, tại kiền nguyên trong lao đùa dạng thẳng chân rồi. Vương sùng nghĩ một lát mà, nghĩ ngợi nói, kiền nguyên trong lao, cũng không là chỉ có những cái kia đạo hóa quái vật, còn có nhiều không có bị nhốt tại trên ngọn núi người. Thiên tâm con người, chỉ sợ tiểu ở bên trong, đợi ta lại đi vào một hồi. Vương Sùng vô vũ tiểu lưỡng, tiểu lên, lại cho ta đi vào một lần. Tiểu lưỡng thanh đầu cho biến hóa, làm nhiều cái biểu lộ, hiển nhiên là hy vọng bản thân thân phụ thân, có thể cầu thả nhất cầu thả, nhưng mà Vương Sùng lại không thể lùi bước, hắn đều muốn vượt qua kim đàn tam thai họa nhanh chóng đột phá dương chân, cũng chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Húng chi, có âm định hưu đạo ngân giam cẩm những cái kia đạo hóa quái vật cũng trốn không thoát tới Hắn vấn đề duy nhất chính là không thể lại dùng Bạch Thắng khuôn mặt tiến vào, miễn cho bị hợp nhau tấn công. Vương Sùng tự nhiên có rất nhiều lựa chọn, hắn lựa chọn Hắc Lễ vị này mà muôn suất thân yêu thân, hơn nữa dặn dò Tiểu lưỡng đem mình ném vào đi, làm ra bình thường tù phạm bộ dạng tới. Tiểu Lượng phát ra anh anh anh thanh âm, rất là không tình nguyện, nhưng vẫn là nghe Vương Sùng mà nói, đem hắn lần thứ hai ném vào. Vương Sùng hóa thân Hắc Lễ, vừa mới rơi xuống đất, chợt nghe đến trên bầu trời có một tiếng lôi thần, nhất đạo sấm sét đánh xuống. Hắn thúc dục cực lạc ma quang, lấy thiên ma đại thủ ấn, liên vòng bảy lần công lực, như cũ không thể triệt để hóa toàn bộ đạo này lôi đỉnh chi huy, bị xanh xanh bổ lật trên mặt đất, biến thành một đống cháy đen đổ vợ. Một cái to lớn thanh âm, chuyến lay động trời không, quắc, quả nhiên là cái ma thẳng ngãi con, không phải âm định hưu truyền nhân. Hơn 10 đạo đạo niệm ma thức. Tại tiểu tặc ma trên thân mất một lần, liền tự thối lui, hiển nhiên đã đối với hắn phải đi hào hứng. Vương Sùng là thật đúng thôi vẫn thật lâu công lực Lúc này mới thanh yêu thân thương thế, thời gian dần qua khôi phục Tiểu tạc ma nghiêng người đứng lên, thầm nghĩ, thật là lợi hại nhất bảy quái vật. Ta đây bộ yêu thân, tại kim đan cảnh cũng coi như không tầm thường rồi, thậm chí ngay cả một đạo lôi Quang cũng gánh không được. Hắn lần này mới xem như có rảnh, cẩn thận quan nhìn chỗ này kiền nguyên lao. Kiền nguyên lao là cần gấp nhất đúng là cái kia mấy trăm ngọn núi, cùng với cái kia 120 dư đầu đạo hóa quái vật. Ngoại trừ này mấy trăm ngọn núi bên ngoài, Kiền Nguyên Lao chính là mênh ngông bắt ngát Đại Bình Nguyên, đã liền Vương Sùng lấy ma thức quét ngang, đã dò xét không đến giới hạn, hiển nhiên âm định hưu pháp lực, viễn phi hắn ngày thường chứng kiến bất cứ địch nhân nào có thể so sánh. Nhiều tu mệt nhọc đạo hóa quái vật dưới ngọn núi, đã có người ở tế bái. Thậm chí Vương Sùng tiến đến này một lát, tựu có vài chục người trước sau bị đạo hóa, biến thành quái vật, bị đồng bạn giết chết. Những người này hiển nhiên là tại uống rượu độc giải khác, hơn nữa hoàn biết mình tế bái là vật gì. Vương Sùng cũng không dám kiêu ngạo bay lên, chỉ dùng hai chân đi bộ, rời đi hơn trăm dặm, này mới tới đệ một cái ngọn núi xuống, ngọn núi này xuống, có mấy trăm cái hắc bảo nhân, hoặc là nói, bọn hắn nguyên lai like quần áo là cái dạng gì nữa đây, đã đều không cũng phân biệt, bởi vì tràn đầy dơ bẩn, chỉ có thể là đèn xì bộ dáng. Vương Sùng nhắc tay hỏi, chư vị đạo Hữu ta là ma môn đệ tử, bị Nga My bắt tiền đến, cũng muốn hỏi một cái đi ra ngoài biện pháp. Mấy trăm tên hắc bảo nhân, mỗi cái đầu đẫn. Rất lâu mới có người mắng, ngươi cho rằng nơi đây, ai mà không ma môn. Chỉ có tù đạo trên đỉnh những quái vật kia, mới có đạo môn trung nhân. Vương Sùng vừa lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, chợt nghe đến lại có người mắng, nếu có thể xuất đi, ngươi cho rằng ai còn lại ở chỗ này. Đặc biệt sao tiên điên, kẻ đần, nào dưa vỏ bọc có bao, cái hót tử tiến vào cảm thấy thế nào. Vô số tiếng mắng đập vào mặt, Vương Sùng chính là muốn cho những người này một bài học, thình lình có người kêu lên, ngươi chứ không phải là Thái Thượng Ma Tông người. Vương Sùng thầm nghĩ, đây là gặp được đồng môn rồi. Đắp, chính là Thái Thượng Ma Tông Hắc Lễ. Cái kia người nhất thời sẽ khóc rồi, têu lên, không phải là các ngươi Thái Thượng Ma Tông khôn kiếp, ta làm sao sẽ bị nhốt tại trong này. Ngươi nạp mạng đi. Một đạo ma quang đống nhiên bay lên. chương 705, nghe lê địa ngục kiếm. Vương Sùng rút đại thiên ma đao, cùng đối phương đối chiến một cái. Song phương rõ ràng công lực tất địch, riêng phần mình nhảy ra mấy trượng, chấm vai rút đối giữ lực mà chờ. Vương Sùng thấy đối phương không chịu bay lên không, cũng không dám bay lên không, hắn đã nhận ra được, đối phương 89 phần 10 ma cực tông nhân vật, một thân ma công tu vi thâm hậu, tuyệt không hạ cùng Hắc Lễ. Nếu là hắn lấy quý quan đương thân phận ra tay, chỉ sợ tối đa ba chiều là có thể đem vị này người trong ma môn xanh sanh đánh bại, nhưng thay đổi Hắc Lễ, đại môn cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình đánh nhau chết sống rồi. Mặt khác Hắc Bảo Nhân, tự hồ cũng không quan tâm hai người bọn họ, như cũ yên lặng đứng ở cô giới đỉnh hoặc ngồi hoặc nằm hoặc đứng, tư thế khác nhau, nhưng đã ngốc nghênh ngốc. Nay ngọn núi cao trên bị vô ảnh lực lượng, đè lại một đầu giống như lòng giống như dao quái vật, đầu người giao thân, sáu tay vung dậy, cũng không biết tu luyện cái đó đạo pháp, bị đạo hóa thành như vậy cổ quái bộ dáng. Vương Sùng lấy Đại Thiên Ma đao cùng Thiên Ma đại thủ ấn cùng đối phương ác đấu một trận, trong lòng tình lỉnh sinh ra hiểu ra, thầm nghĩ, như nơi đây người cũng như tư cường hãn, thiên tâm quan cái loại này phế vật môn phái, như thế nào lại cho ta gây phiền toái? Bọn hắn sợ không phải vừa mới vào, sẽ chết không sai biệt lắm. Vương Sùng cũng là cũng có quyết đoán người, đem chuyện này trước sau suy đoán một lần, tiêu bác bỏ bị nhốt tại kiển nguyên lao thiên tâm con người, sẽ cho quý quan lương mang đến phiền toái sự tình. Hắn đối diện vị kia, đã đánh ra chân hỏa. Cái này người tu hành ma cực tông thiên ma vạn hóa huyền biến kinh bên trong, huyền huyền trong thiên thư 18 nghe lê địa ngục kiếm, cũng là thiên ma chân truyền. Môn này kiếm pháp cộng phân 18 triệu, theo thứ tự là, quang tự cư, cư lược Tăng cư đồ, lầu, phòng binh, ô ti thứ, đô lô năn đán, bất lô bán hồ, ô cánh đồ, ngê lô đồ, ô lược, ô mãn, ô tạ, ô hồ, tu kiện cư mặt đô kiển trực hô, khu thông đổ, trần mạc. Tu hành trí cảnh giới cao nhất, nghe nói có thể triển khai ngê lê địa ngục, đem chi tiếp dẫn đến nhân gian. 18 ngê lê địa ngục kiếm chí cao cảnh giới cùng vạn ma sơn ma độ nhân gian có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vị này ma môn đệ tử, ma pháp tinh thâm. Đem 18 đường nghe lê địa ngục kiếm sử môn hình vạn trạng, mỗi nhất kiếm chém ra, đều có tương ứng nghe lê địa ngục cảnh tượng hiện ra, mê hoặc tâm thần. Cũng may mà Vương Sùng thực lực chân chính, tại phía xa người này phía trên, nếu là hắn chính xác chính là hắc lễ điểm ấy bổn sự, nói không chừng hoàn đấu không lại người này. Vương Sùng biết rõ tại kiền nguyên lao, tìm kiếm thiên tâm quan môn nhân manh mối, đã rất không có khả năng, vốn định rút đi, nhưng bị vị này ma nhân kim đàn tông sư một mực quân lấy, không được thoát thân. Tiểu Đại môn thực lực giống như, ta sợ ngươi điểu. Mau trước hết giết người này lại đi. Hai người ác đấu lăn lăn lột lộn đã sớm kinh động đến trên ngọn núi đầu kia yêu vật, hắn uốn lượn du động, rồi lại không tranh hơn đạo ngân kiềm chế, chỉ có thể đại hé miệng, một đạo nước bọt rủ xuống. Vương sùng thói quen kinh đại địch, lập tức tiểu thúc dục cực lạc ma quang, đem mình bảo vệ một cái mưa gió không lọt, nhưng đối với phương rồi lại căn bản không có phòng hộ ý tứ, ngược lại thả người nhảy lên, hai tay một vòng, ma công vận chuyển. Đem nửa người nửa dao long quái vật nước bọt tiếp dẫn, trực tiếp tới xối tại trên người mình. Người này một thân ma khí, đột nhiên tiểu bành trướng gấp mấy lần, hạc hạc cổ tiếu, quắc, mới tới đấy. Người không biết đi. Đây là thiên đạo cam lâm, có thể tăng trưởng công lực. Vương sùng mắng, ác tâm như vậy đồ chơi, tăng trưởng cái quỷ gì công lực. Hắn cũng không dám bị cái đó thiên đạo cam lâm nhiễm đến trên thân, vật ấy ẩn chứa có sâu đậm đạo hóa lực lượng, hoàn toàn chính xác có thể tăng trưởng công lực nhưng cũng có thể gia tăng đạo hóa chi nguy cơ. Chỉ có vào đã mẻ lại sức người, mới có thể không chút lựa chọn tiếp dẫn đạo hóa lực lượng, vương sùng nhưng vẫn là muốn đứng đắn tu thành kiếp tiến đấy, nơi nào sẽ đụng cái đồ chơi này, rồi hay nói cũng quá ác tâm. Ma thực tông kim đàn cao thủ quát lên điên cùng nói, ngươi hiểu được cái đó. Chỉ có đạo này hóa lực lượng, mới có thể để cho chúng ta sống mơ mơ màng màng, quên hết mọi thứ. Đối phương tự hồ cảm thấy vương sùng này người mới hạ trùng không thể ngữ băng, lại cũng lười nhiều lời. Thúc dục nghe lê địa ngục kiếm, một chiêu nghe lô lodo nhanh chạm. Vương Sùng thúc dục đại thiên ma đao, một thân hùng hậu ma công, thôi vận thành sáng lạn hoàng kim dao vòng, hung hăng phản công trở về. Hai người đã không có nương tay ý tứ, một kích này lại là liều mạng. Được Thiên đạo Cam Lâm trợ giúp ma thực tông kim đan tông sư, công lực ngang nhiên mạnh mẽ một mảng lớn, xanh xanh đem Vương Sùng đánh lui. Tiểu tắc ma bị đối phương mạnh mẽ kiếm ý bức lui, song tay vừa lột, nghiết một cái phát ấn, thi triển ra Thiên Ma Ngũ Tuyệt Ma Hoàng Kiếm Tỷ. Ngọc tỷ, một đạo kiếm ý ngang trời, hóa thành vô ảnh kiếm quang, đâu vòng trở về. Đại Thiên Ma Đao là Liều mạng tuyệt chiêu, Ma Hoàng kiếm tỷ, Ngọc tỷ, nhưng là lấy nhu thắng cương chi pháp, am hiểu hơn thao túng ma môn phi kiếm nên đón địch. Vương Sùng tuy rằng đỉnh đầu không có phi kiếm, nhưng kiếm thuật của hắn, tại thiên hạ lúc giữa chính ma các phái, cũng là phải tính đến nhân vật, cùng bình thường kiếm pháp bên trong, phát huy được tinh diệu như thế diệu dụng. Ma Thực Tông Kim Đan cũng không có liệu, Vương Sùng công lực không tốt, lại có thể thi triển như thế tinh diệu đao pháp kiếm quyết, bị một chiêu này ma hoàng kiếm tỉ, ngọc tỉ, thúc đẩy sinh trưởng kiếm ý, xanh xanh chém tới một đám tóc. Cái này ma môn tông sư thình lình lên tiếng quát lớn, vô số kiếm khí bay lên không, đem mình bao bao thành một người kiếm bánh trưng. Vương Sùng cũng không biết, đối phương muốn sử dụng thủ đoạn lợi hại gì, nhưng nếu như đối phương thu hồi kiếm khí, không dây dưa nữa, hắn lập tức cựu bức ra rút đi. Chỉ tiếc yêu thân không thể sử dụng bản thân pháp thuật, bằng không thì hắn vô cùng vui cười ma quang. Thúc dục hồng hóa chi thuật, bảo quản chạy so với cái gì cũng nhanh. Vương Sùng kề sát đất bay ra hơn trăm dặm, cũng không chậm trễ, lập tức tiểu thối lui ra khỏi kiền nguyên lao. Vị kia ma thực tông tông sư lúc này vừa mới thúc dục bí pháp, toàn thân đều dài ra gai nhọn, vô số kiếm quang hội tụ thành một tòa kiếm vực, nhưng rồi lại cũng tìm không được nữa Vương Sùng rồi. Hắn kinh ngạc đến ngây người phía dưới, tức giận phía dưới, thanh kiếm quang đánh tới hướng còn lại Hắc bảo nhân, lập tức liền có vài thứ kim đan cảnh Hắc bảo nhân vọt lên, cùng hắn đấu. Vương Sùng cũng mặc kệ những thứ này, bừa bãi lộn xộn chuyện này rồi, hắn thối lui ra khỏi Kiền Nguyên Lao, thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta thôi toán chi thuật không được, vì vậy suy tính ra sai. Liên từ đó lúc, Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm dẫn mát, rồi lại không có gì lại nói, đem một bức họa mặt hiện ra ở hắn mi tâm. Đó là một chiếc đại hải thuyền, bị vô số thuyền biển vây quanh, Vương Sùng đang tại khống chế kiếm quang, cùng 14 đảo tán tu dốc sức liều mạng. Vương Sùng quên trong chốc lát cái kia chiếc đại hải thuyền, lúc này mới vỗ đùi tiêu lên, như thế nào đã quên, còn có những thứ này đồng môn. Lúc trước hắn trở về Thiên Tâm Quan, đem lưu lại một ít đồng môn dùng cựu nha hiểm thần thuật thu phục, cùng một chỗ dẫn theo ra biển. Về sau gặp được 14 đảo người, cũng chỉ có thể bản thân trốn chạy để khỏi chết, đem những này người cho từ bỏ, hôm nay lại không nghĩ rằng, kim đan của mình tâm nan, nếu ứng nghiệm tại những người này trên thân. Vương Sùng nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào không nói sớm. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, chính là làm cho ngươi biết Lao tử hạng gì trọng yếu